Tiểu thư ngài nếm thử. Từ trụ tiến thanh phong trại về sau, nô tỳ liền bắt đầu cấp phu nhân làm điểm tâm ăn. Đảo con luyện thành một tay làm điểm tâm hảo trù nghệ đâu. Lăng Bích Nhi buổi chiều trà chính là mấy khối trưng chế bánh gạo nếp cùng chè đậu đỏ. Kêu bánh gạo nếp phiêu tán hương nu hương vị, mộ mệ đảo tiếp nhận tới cũng nếm mấy khẩu. Bích Nhi cùng các ngươi như thế nào không ở giác vương phủ tại đây? Mộ mệ đào hỏi. La tú giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn mộ mệ đảo, biểu tiểu thư Chúng ta vương gia đang ở khởi Bình A, kia rắc vương phủ nơi nào có thể ở lại. Lao Thái Thái cùng bà cô nhóm đều an trí nơi khác. Chỉ chúng ta chắc phi nhà mẹ để nhị thiếu gia cùng này bùi công tử giao hảo, vương gia liền đồng ý đem chắc phi nương nương tạm thời an trí ở chỗ này. Nói thật, nơi này muốn so ở đại thủy quốc nội an toàn nhiều. lang gia nhị công tử cũng thường xuyên lại đây, bùi công tử ở dưới chân núi hai nước trong vòng đều có mua bán, chúng ta thanh phong trại nhật tử tựa như thế ngoại đảo nguyên giống nhau đâu. nga Nguyên lai like như bỉ, Cái này mộ mễ đào minh bạch một vài, chính là thanh phong trại vì sao muốn cản lộ cướp bóc. Làm núi này tặc hành vi. Ngạch, cái này nô tỷ cũng không biết. Bất quá một lần nô tỷ đi thư phòng cấp đùi công tử đưa điểm tâm, nghe thấy nhị công tử cùng hắn nói, này phiến vùng núi vốn chính là từ xưa hai mạc kệ, ra bọn cướp địa phương. Nếu là bởi vì này an tĩnh an toàn, ngược lại làm người khả nghi. Nói có lý. Nguyên lai like thanh phong trại đã phát triển đến chủ nghĩa cộng sản. Đoạt cái kiếp gì coi như là hưu nhàn giải trí. Buổi tối ở tụ nghĩa sảnh tất nhiên là một phen chén lớn ăn thịt chén lớn uống rượu chúc mừng. Các các, ta lão nhân già đã lâu không như vậy khai chai. Các các, dê nướng nguyên con, cùng mâm ngọc quan kia ra tiểu lầu có một so. Ăn ngon ăn ngon. Tiểu Bạch, ngươi ăn qua thật nhiều địa phương a. Lần sau chúng ta cùng đi. Cầu Ba tử cấp Tiểu Bạch lỏng chói nói cùng lúc sau đã nghe Tiểu Bạch thổi một buổi trương ưu, mắt thèm lay nay Cẩu Va cùng cùng tuổi 3 tuổi hải tử quá không giống nhau. Đặc biệt mộ Mễ Đào nghe Bùi Thiên giật nói, Cẩu Va trăng tròn sau gặp được nguy hiểm sẽ có hồng quang phong thân. Hơn nữa tâm tính cực kỳ thông minh, hỏa lực cực tráng, quần áo đôi hắn chính là bài trí. Mộ Mễ Đào thầm nghĩ, trách không được chính mình trong ngực Cẩu Va khi không có biện pháp điều động quỷ tỷ. Hơn nữa tái kiến Cẩu Va ngày đó cũng xử không ra quỷ tỷ công lực. Nguyên lai Cẩu Va chính mình đã hấp thụ quỷ tỷ công lực cùng hỏa khí. Quỷ tỷ là thượng cổ linh khí đã là linh khí sẽ tự mượn dùng tinh huyết thăng cấp. Nói vậy cầu Ba ở sử dụng quỷ tỷ khi so với chính mình công lực còn mạnh hơn. Bùi Thiên giật trong bữa tiệc cấp mộ Mễ Đào cùng Hách Liên Phong hành khuyên mời rượu liền vẫn luôn không nói chuyện, tự uống một ít liền đi ra ngoài. Không lâu, Tụ Nghĩa xình ngoại trong bóng đêm truyền đến u buồn thương cảm tiếng tiêu. Mộ Mễ Đào đứng dậy theo đi ra ngoài. Tụ Nghĩa xình ngoại, đây đất nhỏ vụn loang lổ ánh trăng lẳng lặng phô sái, toàn không để ý tới trần thế gian tục nhân phiền não buồn khổ. Dừng cây biên lập một cái hân trường bóng dáng. Ánh trăng đem hắn cùng Tiêu Ảnh đánh rơi ở phập phòng đá xanh thượng. Đúng là 16 ánh trăng. Tiếng tiêu giống như xuân tàn hoa lạc, lại tựa tiếng mưa rơi rền vang, một mảnh thê lương túc sát chi tượng, đông vũ kéo dài, tích tác, giống như tiếng trời, rốt cuộc mọi thanh âm đều im lặng. Mộ Mễ Đào nghĩ đến một ngàn cái ngày ngày đêm đêm, Bùi Thiên giật không có ra thất một mình đem cầu hoa từ Nam Chí Bắc mang đại. Không cấm vạn phần ấy, nãy cùng cảm kích. Từ đây Nàng không hy vọng hắn vẫn là như vậy một cái cô đơn đơn bóng dáng. Nàng hy vọng ở hắn tinh tráng mạnh mẽ thân ảnh bên cạnh có một cái ý, ý người chim nhỏ bóng hình xinh đẹp. Giật công tử, vất vả ngươi. Mộ mễ đào đống nhiên nhẹ nhàng nói chuyện đánh vỡ này đêm tĩnh lặng. La nàng thanh âm, cho dù không thấy, cho dù cách nhiều ít năm, hắn cũng nghe đến ra tới. Lâm không, tiêu tán, chỉ còn lại có kia ngàn vạn ẩm ý chung cũng sẽ không nghe lầm thanh âm. Mộ cô nương nói nơi nào lời nói tới. Bùi thiên giật xoay người. Hẹp dài đôi mắt tinh tinh lượng như ngôi sao. Hắn nhìn chăm chú vào nàng, dưới ánh trăng, nàng không chỉ là Mỹ mà là kia cổ ưu nhã xuất trần, phiêu giật như tiên khí chất, đúng là này hấp dẫn bùi thiên giật ngày đó vừa thấy liền đã khuynh tâm. Ân, Mễ đào lại lần nữa nhìn thấy công tử thật là hổ thẹn, thiên môn vạn ngữ chỉ có một câu, vất vả giật công tử. Bùi thiên giật không có đi lại đây, tuy rằng ở hắn tưởng tượng hắn đã từ từ đi đến bên người nàng thao xuống nàng phát gian vừa mới bay xuống một quả lá cây. Người thuộc về nàng tràn ra tới thanh hương. Nhìn bùi thiên giật không nói chuyện, mộ mễ đảo có điểm không thú vị liền hành lễ đã bái bái tính toán đi trở về tụ nghĩa sảnh. Mộ cô nương chính là muốn mang vân kiếm rời đi. Bùi thiên giật thấy mộ mễ đảo phải đi thất thần thần nhi lập tức tỉnh táo lại. Vì cái gì phải rời khỏi? Mộ mễ đảo bị cái này đống nhiên xuất hiện vấn đề hỏi sử sốt. Nàng vẫn luôn mục tiêu chính là tìm được cầu hoa, đến nỗi tìm được cầu hoa sau đi con đường nào thật sự còn không có tính toán. Bùi thiên giật khỏe môi tràn ra. Tựa hồ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mộ mễ đảo đống nhiên ý thức được, chính mình kém không điểm liền làm một kiện tàn nhẫn sự, đem cầu hoa mang đi. Nàng gặp nạn, là hắn đem hắn tử cầm tù hoàng cung cứu ra. Nàng không nhà để về là hắn mua kinh giao biệt viện cho nàng đái sản. Cầu hoa kho sinh, hắn lúc sinh ra chính là người nam nhân này ở chướng ngoại bồi. Hắn sau khi sinh chính là người nam nhân này tại bên người mang theo. Hiện tại nàng cái này mẫu thân xuất hiện đem cầu hoa ái phân đi. Lại bỗng nhiên đem cầu hoa từ hắn bên người hoàn toàn mang đi, kia không khác qua cầu rút ván, hào không để ý tới bùi thiên giật cảm tình. Sinh ân không bằng dưỡng lân đại. Chính mình có đôi khi cũng là như thế này ích kỷ. Ổn lạc ổn nỗi lòng, giật công tử, cầu hoa là người nghĩa tử, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. bùi thiên giật lộ ra hạo sỉ, khoe môi biên răng nành tất hiện. Kỳ thật, hắn thật sự không rời đi cầu hoa. Này ba năm đem một cái hoa hoa khóc nỉ non nhũ nhi đưa tới có thể đường cái tiểu sơn tặc cường tráng, hắn là hao phí chính mình tâm huyết, là dụng tâm huyết ở dưỡng dụ. Hắn cũng không rời đi nàng. Lại gặp nhau, người ở bên ngoài nhìn không ra không biết mặt ngoài, bùi thiên giật trong lòng sớm đã thiêu đốt một buổi trưa hừng hực liệt hỏa. Hắn không thèm để ý cậu hoa cha ruột là ai. Không thèm để ý cái kia không phụ trách nhiệm nam nhân là làm gì, chỉ cần cậu hoa mẫu thân nguyện ý, bọn họ liền thật là một nhà ba người. Một trận gió thổi tới, đùi Thiên giật khởi chính mình áo choàng đi đến mộ Mễ Đào bên người cho nàng phủ thêm hệ thượng dây lưng, ban đêm lạnh lẽo, mộ cô nương tiên tiến đại sảnh đi thôi. Ân. Mộ Mễ Đào gục đầu xuống, giờ phút này làm nàng có điểm mất tự nhiên. Bỗng nhiên nhớ tới Lăng Bích Nhi bệnh không thể lại trì hoãn. Đúng rồi, giật công tử, Bích Nhi tất là an minh tâm tả dược ăn mòn hồn phách mới có thể như thế tâm trí không được đầy đủ. Ta muốn đi cấp Bích Nhi tìm được giải dược. Cầu oa liền còn muốn giao cho công tử Mộ cô nương nhưng có cái gì con đường. Vì thế sự rắc vương cũng là tìm biến danh y gì hết, đều không biện pháp. Tây Nhạc Huynh ngày hôm trước tới muốn hỏi qua cây đảo tình, theo kia cây đảo tinh nói ly này hướng Tây ngàn dặm có một tòa thiên hồ, đáy hồ có một mặt ma kính, kia gương là thời cổ linh vật, đã tu luyện ra kinh yêu. Truyền thuyết kính yêu có thể có thể chiếu ra hồn phách chi giả. Chỉ là ngày đó hồ là phiêu di không chừng, liền như hải thị thật lâu. Ly này hướng Tây kia chẳng phải là ở Tây Hạ với Thiên Trạch bên cạnh Đại Mạc vùng. Mộ Mễ Đào thầm nghĩ đúng là chính mình lúc trước đảo hôn lạc đường đi kia vùng. Một khi đã như vậy, Mễ Đào ngày mai tức khắc nhích người, bệnh nhi bệnh không thể lại kéo dài. Cầu Va liền lại lần nữa làm ơn công tử. Mộ Mễ Đào dứt lờiốn gối liền phải quỳ xuống. Mộ cô nương chớ có như thế đại lễ. Bùi Thiên giật vội vàng nâng dậy nàng. Chỉ là ngươi đi rồi hài nhi tâm liền tan. Bùi Mộ nhưng thật ra có một cái biện pháp. Mộ Mễ Đào cũng nhăn lại mày. Có tâm mang cậu va đi, lại khủng một đường nguy hiểm, thả bùi thiên giật thương tâm. Xin hỏi giật công tử y tứ. Nếu là hỏi bùi mô y tứ, cùng đi. Bùi thiên giật chém đinh chặt sắt nói. 180 chương nửa đường cháo đều. Xin hỏi giật công tử y tứ. Nếu là hỏi bùi mô y tứ, cùng đi. Bùi thiên giật chém đinh chặt sắt nói. Cùng đi. Mộ mễ đảo đối cái này đáp án mông trong chốc lát. Nghĩ đến cũng chỉ có biện pháp này mới là biện pháp. Cũng hảo. Chỉ là thiên hồ nghe nói không có lui tới vô thường không có định chỗ, thuận gió mà đi khi thì hiển lộ khi thì dấu kín, người ta hướng Tây vẫn luôn muốn tới nơi nào dừng bước. Thật không hiểu nơi nào tìm được. Bùi thiên giật cũng ở dưới ánh trăng túi đầu rong chơi nhíu mảy tự hỏi. Đại bùi mỗ tức khắc bù câu đưa thư cấp Tây Nhạc, có lẽ Tây Nhạc từ cây đảo tinh nơi đó biết đến càng nhiều một ít. Hảo! Màn đêm buông xuống, thanh phong trại dưới chân núi chuyển đến lục lạc tiếng động. Bùi Thiên Dật cùng Mộ Mễ Đảo canh giữ ở trong thư phòng đống nhiên mở miệng cười, lục lạc thanh đó là tây nhạc huynh tới. Quả nhiên không lâu, Bùi Thiên Dật từ cửa trại khẩu tiếp đi lên thân cao chín trượng lăng tây nhạc. Mộ Mễ Đảo đứng dậy gặp qua lễ, Bùi Thiên Dật liền truy vấn Thiên Hồ việc. Lăng tây nhạc cây đào tinh ở lăng tây nhạc tỉ mỉ tới chi lại lần nữa cành lá tốt tươi đã có thể ngắn ngủi hóa hình. Lăng tây nhạc lấy ra một khối cây đào ra, đây là đào nữ hòa đồ, nghe nói Thiên Hồ chính là như vậy hình dạng. Mộ Mễ Đảo rũi đầu nhìn lại Kia hồ hiện ra hồ lô trạng, tựa hồ một lớn một nhỏ hai cái hồ hợp với. Thủy sắc lam nhạt, màu đỏ bị ngạn hoa mọc thành cụm. Nhìn liên phi thường mở mịt thân bí. Mộ mễ đào nhíu mày thầm nghĩ, vì cái gì bờ biển là màu đỏ mạn trâu xa hoa. Bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa vốn là sinh trưởng ở tam đồ bờ sông dẫn hồn chi hoa. Hoa khai khi nhìn không tới lá cây, có lá cây khi nhìn không tới hoa. Hoa diệp hai bất tương kiến, sinh sôi tương sai. Mùi hoa có ma lực có thể kêu lên thân hồn người ký ức vì cái gì thiên bên hồ thượng là bị ngạn hoa lăng tây nhạc nói tiếp thiên hồ là thượng cổ nữ hoa bổ thiên thời rơi xuống hạ hai viên mồ hôi lôi cuốn bổ thiên mềm thổ rơi xuống mặt đất liền dung hợp thành hồ nhân là thần nữ thần vật cho nên không theo địa khí cố định mà là tùy tâm ý trôi nổi không trường mộ mỹ đảo cùng bùi thiên giật liếc nhau đều bất đắc dĩ biểu tình nói như thế tới chính là một chốc tìm không thấy thiên hồ tung tích bích nhi bệnh chờ không được ga còn nữa nói Hôm nay hổ còn có tâm cùng ý. Kia nếu là chúng ta bất hòa hắn tâm ý không được gỡ thích chẳng phải là không thấy được. Ân, nói như thế tới là khó làm. Bùi Thiên Dật cùng âm thầm nhíu mày. Chuyển cơ là có một chút, Đào Nữ nói Thiên đáy hổ kính yêu đam mê tiếng tiêu, này liền dựa vào hiền đệ ngươi sở trường. Ngày đêm thổi thượng ba lần có lẽ có thể thấy được. Lãng Tây Nhạc nhìn về phía Bùi Thiên Dật hài hước cười. Bùi Thiên Dật rất là xấu hổ. Tây Nhạc huynh tử cùng Đào nữ kết duyên chính là no hán tử không biết đói hán tử đói, không có việc gì lấy huynh đệ làm trò cười. Huynh đệ về điểm này, tài nghệ có thể nào đạt tới hấp dẫn ra kính yêu thần hiệu? Cũng không nhất định a, không chuẩn hiền đệ hấp dẫn ra kia kính yêu hậu càng bị kính yêu nhất kiến trung tình, xá mọi bệnh liền làm ơn. Lăng Tây Nhạc cười chắp tay. Bùi Thiên giật đỏ mặt. Đảo mắt nhìn xem Mộ Mễ Đào. Mộ Mễ Đào làm sao không hy vọng đùi Thiên giật cũng có một phần lương duyên? Phu Hoa nói: "Ha ha." Lăng nhị công tử nói có đạo lý, lần này tìm kiếm thiên hồ hành trình chỉ mong liền sẽ gặp được giật công tử lưng duyên. Người cũng hảo, yêu cũng thế, chỉ cần là ý hợp tâm đầu liền hảo. Ta đi xem hải nhi có hay không đá chăn. Bùi thiên giật chạy nhanh ngừng đề tài này, lấy cớ xem cậu và chạy chối chết. Mộ mễ đảo cùng lăng tây nhạc cũng từng người trở về phòng. Ngay kế, lăng tây nhạc lưu lại xem đỉnh núi. Sáng sớm một đoàn người ngợi liền rời đi thanh phong trại. Ở dưới chân núi Mộ Mễ Đảo cùng Hách Liên Phong hành đường ai nói đi, Hách Liên Phong hành tiếp tục hướng Đại Thụy kinh thành phương hướng, Mộ Mễ Đảo tắc cùng đuổi Thiên Dật cậu hoa, Tiểu Bạch cùng nhau hướng Tây hành. Hách Liên Phong hành đã không có ngày hôm qua bỗng nhiên thấy Mộ Mễ Đảo lão nhân ra biến mị thiếu nữ kinh ngạc. Đường núi thượng ôn quyền, kiếp này hạnh đến cuốn bố nhi duyên phận đến Mộ cô nương trợ giúp hiểu rõ khổ chờ tiểu nhi xi si niệm, về sau Hách Liên huynh đệ ta liền ở Mâm Ngọc Quan Thu xứ lâu, chỉ mong cùng Mộ cô nương cập truy vị sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đoàn người nhìn theo láo hách liền cô đơn chỉ một chiếc trên xe ngựa lộ dơ lên nửa ngày buổi đất. Các cạn, chúng ta thám hiểm phân đội nhỏ, đội ngũ lớn mạnh, nên khởi cái tên mới đúng, đều gì đâu. Tiểu Bạch gặp người nhiều náo nhiệt là cực kỳ hưng phấn. Cầu Hoa bế nghẽ Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Tiểu Bạch còn không mau mau ngồi vào ta trên xe tới. Cầu Hoa tối hôm qua nghe Tiểu Bạch thổi nguyêu, đối cái này vẫn luôn đi theo chính mình mâu thân kiếm tiền bắt yêu Tiểu Bạch chuột tinh là hâm mộ ghen tị hận. Người trước tổng muốn cấp thượng cắn điểm Tiêm Nhi. Mộ Mễ Đảo cùng Bùi Thiên giật liếc nhau chim cười. Mộ Mễ Đảo tâm nói, quả nhiên di truyền gen là cường đại. Cầu Ga điểm này có thể tốn Kính Nhi, cùng hắn kia tốn cha Ly Khuynh tuyệt một cái dạng. Tiểu Bạch Tâm Đại, không chút nào để ý Cầu Ga biến hữu, tư lưu lẻn đến Cầu Ga trên xe. Ngày hai gia hỏa đều là lâu hạn phụng mưa xuân nhưng tính tìm được rồi bạn chơi cùng, ngày hôm qua liền thương lượng hảo ngồi chung một con ngựa xe. Như vậy Mộ Đảo liền không thể không cùng Bùi Thiên giật cùng chiếc xe. Rốt cuộc như thế lặn lội đường xa hành tẩu, ngựa xe quá nhiều dễ dàng rêu rao sinh sự cũng chậm trễ hành trình. Ngựa xe đều là thanh phong trong trại tốt nhất sức của đôi bàn chân, ngay cả kia hai cái sa phu cũng là buổi thiên giật phụ tá đắc lực. Không khí bất giác có điểm xấu hổ. Mộ Mễ đào bởi vì rốt cuộc đã nhận cầu và quan hệ, lần này không có biến thành lão nhân bà lão, mà là dịch dung thành một cái dung mạo cực kỳ bình thường phụ nữ. Hai người phân biệt ngồi đối diện ở xe trong tiệu, trên bàn trà phóng nước trà. Mộ Mễ đào đổ một ly trà cấp đùi thiên giật, giật công tử, trên đường gió cắt tràn ngập khô ráo, uống một ngụm trà nhuận nhuận cũng hảo. Đùi thiên giật vốn là cố ý ló đầu ra đi xem bên ngoài bùi đất. Tim đập như hiệu chạy lại có thể che giấu thành đạm mạc như nước. Xoay người đôi tay tiếp nhận tách trà có nắp, mộ cô nương không cần quản ta, sau đó phía trước có khách điếm nghỉ chân sau, đùi mộ muốn mang theo hải nhi ôn thư. Hảo cái hiểu chuyện chi chỉ lễ quân tử, mộ Mễ đào trong lòng khen. Bùi Thiên Giật lần này lời nói đây là huyền chuyển nói cho chính mình, tuy rằng bọn nhỏ không hiểu chuyện nhưng là ta sẽ không ăn vạ này bên trong tiệu cùng ngươi một hai phải ngồi cùng nhau. Ăn qua cơm chưa ta liền mang cậu hoa làm một cái cố kiệu đọc sách học tập. Giật công tử, mấy tháng trước các ngươi có hay không đi qua Tây Hạ Nghi thành phụ cận. Kẻ ngắt một lát, mộ mễ đảo nhớ tới. Vốn dĩ nàng vẫn luôn kỳ quái, bằng nàng quẻ thuật lúc ấy là tính tới rồi cậu hoa ở cái kia phương hướng. Bùi Thiên Giật quay đầu lại lược hiện kinh ngạc. Mộ cô nương vì sao biết được. Đúng là. Lúc ấy là cầu va sinh nhật tới gần, ná muốn đi xem nghi thành tuyển hoa đại hội. Bùi mũ cũng cảm thấy vẫn luôn đem nam hài khóa tại bên người không thấy bên ngoài thế giới không lắm thỏa đáng. Húng chi, nghi thành tuyển hoa đại hội, ba năm một lần, là toàn bộ Tây Bộ Long Trọng Khánh sự tự nhiên sẽ làm hài nhi trường không ít kiến thức. Liên mang theo hài nhi đuổi mấy ngày lộ đi vào nghi thành. Ai ngờ, tới sau lại đột nhiên xuất hiện Tây Hạ bị thiên trạch gồm thâu chiến loạn, tiết mục bỏ. Ta cũng khủng rời đi sơn trại lâu ngày, liền lại mang theo hải nhi trở về. Chỉ là lúc ấy đông đảo thương khách cùng bá tánh rời đi đều thật là vội vàng. Các sợ hai muốn rời đi thị phi nơi, hấp tấp gian cùng cùng đi nha hoàn chuồn chuồn đi rời ra. sau lại bùi mỗ phái người đi đi tìm chuồn chuồn không gì kết quả? Không biết này chuồn chuồn hiện tại tốt không? Chuồn chuồn cùng các ngươi cùng nhau. Mộ mễ đảo nghĩ tới nghi thành trưởng quầy ký sự vốn có cái nữ tử đã tới viết cầu qua hai chữ, thế nhưng thật là chuồn chuồn. Chỉ là ở Nghi Thành cũng không có tìm được nàng. Ở biên quan khi, cậu ha chính là chuồn chuồn ở mang theo. Nói là mộ cô nương làm nàng tới đến cậy nhờ. ân là. Xem ra chuồn chuồn lưu lạc tới rồi Nghi Thành, chỉ mong các nhân trời phù hộ đi. Mộ mễ đảo phiền muộn mà nói. Cái này tiểu cô nương chính mình một lòng tưởng cho nàng mạnh khỏe sinh hoạt, đáng tiếc người định không bằng trời định. Chờ lát nữa một chỗ khi chính mình khởi một quẻ cha cha. Thằng đến giữa chưa trên đường sao chưa thấy được một chỗ khách điếm. Chỉ có vào đông ấm dương từ vân phùng chui ra tới lười biển chiếu. Thời tiết vẫn là thực cấp lực. Cậu hoa cùng tiểu bạch tê tê sao sao ngồi ở một chỗ chơi. Đồng nhiên tiểu bạch từ trong bao quần áo móc ra láo sơn tham thủy củ cải tạp tì tạp tì gầm lên. Cậu hoa tử, thủy củ cải tới một cây nếm thử. Cậu hoa cũng mới là ba tuổi hải tử, có thể không thèm sao. Rồi đầu cắn một ngụm, hoa, khổ, cay. Không thể ăn. Cha, cậu hoa đói bụng, muốn ăn ngon. Bùi Thiên giật vội vàng mệnh sa phu dừng xe, đem Thanh Phong trong trại mang đến điểm tâm cùng canh uống tiểu tâm phủng đi vào phía trước cầu gà xe ngựa. Siêu cấp nai ba. Mộ Mễ Đào đôi mắt trầm ngước. Hoàng Hốt Gian có khi, ngẫu nhiên, nàng tự hồ có thể cảm giác được Bùi Thiên giật bay tới ẩn tình ánh mắt, nhưng là mỗi lần đương nàng nhìn kỹ, kia ánh mắt đều sẽ bình tĩnh giống đáy hồ. Cảm tình sự là tam sinh thạch thượng chú định, Mộ Mễ Đào liền tính có thể cảm giác được cũng chỉ có thể trang không biết. Kiếp này muốn cô phụ Bùi Thiên giật Xe ngựa được rồi một ngày tới rồi đồi núi cùng ngọn núi giáp giới mảnh đất. Hai chiếc xe ngựa đều ngừng lại. Giật công tử, phía trước chính là bàn cờ sơn dư phong. Đúng là. Bàn cờ sơn kéo dài qua Tây Hạ Thiên Trạch hai nước, chiếm địa ngang dặm, ở Nghi Thành, mâm ngọc quan phụ cận là chủ trụ phong, nơi này đi xuống đều là dư mạch. Xa xa thấy được màu vàng cao ngất đồi núi. Chạm dịch bắt đầu giảm bớt, cuối cùng ở một chỗ cháo lều dừng lại. Cháo lều cực kỳ đơn sơ. Chỉ có một lao thái bà ở lều tranh bận rộn. Thấy trước cửa ngừng bắn ngựa xe cũng thờ ơ, ở lều bếp thượng ngao cái gì. Lều tranh môn trụ thượng treo một con phai màu đèn lồng màu đỏ. Sắc trời băng hắc, đèn lồng màu đỏ bên trong ánh nến cũng đã sáng. Lao bà bà, chúng ta vài người mỗi người trước tới một chén cháo. Bùi thiên giật dẫn đầu xuống xe hô. Phân phật một đám người ùa vào tới, tiểu bạch, cầu hoa, mộ mê đảo, bùi thiên giật, hai cái xa phu. Thoáng chốc liền đem nảy một gian nhà kho nhỏ tế bạo liền ghế đều không đủ ngồi, cũng may có thạch đôn. Bùi Thiên giật đi đến bà tử bên người phân phó, thấy kia nóng hôi hổi nồi to lý chính ngao một nồi to khoe sọ. Lão bà tử thấy có khách nhân đến gần, cười mẹ mẹ gật gật đầu, cũng không nói lời nào, liền bắt đầu múc cháo. "Hô, ta lão nhân ra rốt cuộc ăn đến khẩu nóng hổi cơm, nay ngày mùa đông." Cầu Va ngó tiểu Bạch liếc mắt một cái, một bộ lập nghiêm chính tiểu công tử bộ tịch ngồi ở đầu gỗ bản nhi bên cạnh, tự rằng, thực không nói cũng có phải hay không cha. 181 chương bãi tha mà quỷ khí. Cầu gia ngó tiểu Bạch liếc mắt một cái, một bộ lập nghiêm chính tiểu công tử bộ tịch ngồi ở đầu gỗ bản nhi bên cạnh, Tử rằng, thực không nói cũng có phải hay không cha. Mộ Mễ đảo cố ý phá hắn hồng hài nhi hình tượng, cho hắn xuyên thân tiểu công tử siêm ý đi. Hè. Hài nhi sẽ bối thư, chờ lát nữa cha cấp khen thưởng. Bùi Thiên giật từ hái cấp cầu gia dọn xong chén đũa. Thật là quán hài tử, nay cầu gia toàn bộ cấp Bùi Thiên giật quán ra con một bệnh. Tiểu Bạch đối này không chút nào để ý tới, "Các các, quá thơm." Lão bà tử đem kia một chén cháo trước múc đến Tiểu Bạch trước nói, tưởng liền ăn nhiều một chút. Tiểu Bạch rũi đầu ngửi ngửi. Chuột khí rác giác là phi thường nhanh nhẹ, một cổ tử hương khoai mỹ vị xẹt chui vào Tiểu Bạch cái muối, Làm hắn đại răng cửa không tự kìm hãm được xúc lên đem một chén lớn hương khoai cháo hút lưu xuống bụng. Kia chén chính là tây bắc người nhà quê việc nhà dùng tô bự. Cầu Ga trừng mắt trong suốt đơn phượng nhãn quả thực đem mắt thon dài đơn phượng nhãn căng thành hạnh hạnh hình. Tiểu bạch bạch, ngươi bụng là không đế như sao. Hi hi, bà bà lại đến một chén. Tiểu bạch mạt mạt miệng đem đầu ôm cẩu và nói, Lão đệ, ca ca nói cho ngươi à, này cháu là hương khoai cháo. Dùng hương hương khoai sọ ngao. Hương khoai, biết không, Ta ăn ngon lương thực, khi còn nhỏ ta liền thích ăn, mẫu thân tưởng tìm được điểm khoai sọ, dự trữ điểm qua mùa đông lương thực muốn chạy thượng mấy chục hộ nhân ra người. Có đôi khi bị gia chủ phát hiện, Người kia người kêu đánh á bất quá mâu thân há là bọn họ những cái đó bản nhân có thể bắt được. Đúng tới thiếu thu thời điểm, chung quanh người nghèo đều đến nhà của chúng ta đào động tìm lương ăn. Nói, từ mẫu thân đi rồi lúc sau, ta lão nhân ra vài thập niên không ăn đến hương khoai cháo. Tiểu Bạch Mộ mễ đào rửa gần Tiểu Bạch ngồi vừa nghe Tiểu Bạch nói chuyện không thích hợp nhì, như thế nào uống lên một chén cháo tựa như uống say rượu dường như. Đem chính mình là tinh quái thân phận đều bại lộ. Lúc này kia lão bà bà lại cười mẹ mẹ đem một khát chén cháo cấp tiểu bạch bưng tới. Bà bà, đều cấp tiểu bạch trắng, một người một chén nghe thấy được sao? Cậu ba liếm môi dùng chiếc đũa gõ chén. Những người khác cháo chén đều còn không đâu. Bởi vì dọc theo đường đi dịch lộ khai cháo lều, chạm điểm nhi đều là đơn nhảy một cái hoặc là hai cái lao giả, cho nên mộ mẹ đào đối này lao bà tử khai cháo lều cũng không có cái gì hoài nghi. Thế đạo gian khổ. Trung quanh sơn thôn nghèo khổ nhân ra ra tới ở dịch lộ khai cái cửa hàng đa phương tiện người đi đường cũng gia tăng rồi đồng tiền, buồn vô cái gì hiếm lạ, nhưng là tiểu Bạch đống nhiên trạng hướng làm mộ Mễ Đào khảng nghi. Nàng ra vẻ đi bà tử bếp đầu trên chén, mở ra thiên nhãn bắn ở bà tử trên người. Chấn động, em ma, thế nhưng là một khối bạch sâm sâm bộ xương khô. Mộ Mễ Đào xoay người nhanh chóng đem tiểu Bạch hướng bên miệng đưa đã hút lưu một nửa chén đánh nghiêng, "Đều đừng ăn. Này lao bà tử là quỷ quái." Vừa dứt lời, Kia lão bà tử giữ tận hướng về phía mộ Mễ Đào giận mắng, nhiều chuyện. Một đạo khói đen bao lại ly liễu, Bùi Thiên giật cùng hai cái sa phu lập tức trước mắt hoa mắt thấy không rõ sự vật. Lều ngoại bốn con ngựa ngao ngao hí vang. Khói đen ẩn ẩn hình người vội vàng hướng về phía Tiểu Bạch với tay. Tiểu Bạch thế nhưng ngoan ngoan hướng kia bà tử đi đến. "Tiểu Bạch, cái kia bà bà là hư bạc." Ly Tiểu Bạch gần nhất cầu ga hô to một tiếng giữ chặt Tiểu Bạch ống tay áo. Nhưng là giờ phút này, Tiểu Bạch phảng phất đã không có ý thức. Thân mình thế nhưng như là bị ma pháp hút lấy giống nhau là cẩu và tay tốn không được. nháy mắt liền bị hút lấy trong khoảnh khắc hóa thành một cổ khói đen bay lên không. Cẩu hóa tránh ra, tiểu bạch đã hít vào yêu khí. Mộ mễ đảo vội vàng đánh ra quỷ tỉ kia khói đen sớm đã không có tăm hơi. Trước nay chưa thấy qua này trời yêu dị việc liền cái xa phu, cùng đùi thiên giật ở khói đen bao phủ nửa ngày mới thấy rõ coi vật sôi nổi đại kinh thất sắc. Mộ cô nương, người không sao chứ? phản ứng lại đây bùi thiên giật cọ mà lẻn đến mộ mễ đào trước mặt mẫu thân hư bà bà vì cái gì muốn mang đi tiểu bạch cầu hoa hoàn toàn bị loại này chuyện xưa tình cảnh kinh ngạc dựng thẳng lên lông mày chọn ngân thương phi thường khó chịu kia lão bà tử là một khối bộ xương khô phòng trường là nhìn chúng tiểu bạch tinh khí an tiểu bạch liền có thể hóa hình ta muốn đi cứu tiểu bạch cầu hoa nói liền vì tốt lều hoàn vòng chạy tiểu bạch tiểu bạch yêu bà tử ngươi cấp tiểu ra ra tới mộ cô nương chúng ta có thể làm cái gì lúc này Bùi Thiên Giật cũng nhìn ra mộ Mễ Đào không phải phàm phu tục tử, đơn liền kia đạo hồng quang cùng cầu va là giống nhau giống nhau. Mộ Mễ Đào tuần tra hạ bốn phía, chỉ thấy kia màu đỏ đèn lồng còn ở bên trong ngọn nến thế nhưng là một cây cốt đồng. Mộ Mễ Đào dùng cầu va ngân thương chọn hạ gỡ xuống kia căn cốt đồng, lại thầm nghĩ một chút cùng ngày thời gian địa điểm, dùng hoa mai dễ nổi lên một quẻ, cấn vị sơn lôi thủy phân núi lửa lữ. Nay một quẻ, cấn sơn vị thể, ly hỏa vị dùng, bát quái cấn ứng động vật tắc vị hồ. Vì cậu, vì chuột, ở nhân vật vì nam, vì đồng, vì người rảnh rỗi mà ứng ở nhan sắc ngụ ý tắc vì màu vàng. ly vì hỏa dự báo ở phương vị vì nam. Mộ mễ đảo đã trong lòng hiểu rõ. Đối bùi thiên giật nói, giật công tử, người cùng hai cái tráng sĩ phân công nhau hướng tây nam cùng phía đông nam vị hai bên đi tìm một tòa cao mộ. Trước mộ phụ cận ứng có rất nhiều hiến tế. Ta cùng cầu hoa hướng chính nam phương hướng tìm kiếm. Có tin tức dùng dao đánh lửa vì hảo. Mộ cô nương. Bùi Mộ muốn cùng ngươi cùng nhau, còn có thể hộ ngươi an toàn. Bùi Thiên giật lần đầu kiến thức loại này quỷ dị việc, ánh mắt thật là lo lắng mộ mễ Đào An Uy. Không cần, ta cùng Cẩu oa đều có thần khí hộ thể, ngươi cũng thấy. Chính mình cùng Tráng Sĩ nhóm bảo trọng. Chạy nhanh tìm được Tiểu Bạch quan trọng, thời gian lâu rồi Tiểu Bạch chỉ sợ phải bị cắt đuối. Mộ cô nương một khi có việc nhất định báo cho Bùi Mộ, Bùi Mộ nếu là tìm được mục tiêu liền lấy tiếng Tiêu vì Hảo. Hảo. Lúc này đổi núi bóng đêm, Chỉ có bầu trời một vòng minh nguyệt, Vài người nhanh chóng biến mất ở hướng nam trong bóng đêm Mộ mễ đào mang theo cầu vã rửa vào khác hẳn với thường nhân thị lực hướng chính nam phương hòn lẻn trong đàn đi Thật khó tưởng tượng như vậy địa phương sẽ có phần mộ Có lẽ là hoang mổ cũng không nhất định Đi tới đi tới liền nhìn thấy rất nhiều thụ Loại này tới gần sa mạc đồi núi mảnh đất nhiều nhất thụ chính là Hồ Dương Nhưng là ở chỗ này, mộ mễ đào nhìn thấy thế nhưng là một mảnh cây tùng lâm Thu hình thô to Tán cây ở mùa đông cũng là tươi tốt đen nhánh cái ở đỉnh đầu không trung. Ánh trăng lại lượng cũng bị này cây tùng lâm ngăn trở. Nơi xa lóe lân hỏa. Trong không khí tràn đầy âm vèo vèo khí lạnh. Mẫu thân, ngươi sợ hại không? Cầu Ga một chút đều không sợ, ngươi xem ta tay nóng hầm hập một chút không sợ. Cầu Ga cái miệng nhỏ nói không sợ, túm mộ Mễ Đào tay lại càng ngày càng gấp chảy ra một tia hãn. Bà bối, trên đời sự tình không phải ngươi sợ nó liền không phát sinh, ngươi không sợ nó liền nhiều phát sinh hết thể thuận theo nhiên chúng ta không gây chuyện nhưng là cần thiết không sợ sự ba ba ba cầu ga dậm chân ở mộ mỹ đảo trên mặt hôn tam đại khẩu mẫu thân ngươi không ngừng mỹ nghị còn thực dũng cảm ngươi nói cầu ga như thế nào may mắn như vậy có mỹ nghị lại dũng cảm mẫu thân đâu ân mộ mỹ đảo từ cùng cầu ga tương nhận tới nay vẫn là lần đầu tiên bị cầu ga chủ động tác hôn hiện tại lại hơn nữa ngại thanh mai khí tiểu khen tạo Là mẫu thân tiểu tâm can giống lau mà tưởng cầu ga Này đều không tính gì, người mẫu thân còn có càng cả dũng cảm thời điểm đâu. Về sau đi theo mẫu thân có thịt ăn, có náo nhiệt xem, được không? Ân, cùng mẫu thân đi, nghe cha nói. Bảo đảm có tiền đồ. Ngậy! Này vẹ thuận miệng nói còn rất lưu. Mộ mễ đảo sờ sờ cẩu va ấm trả khăn đoan. Cha dạy ta, một lần ta liền nhớ kỹ. Bùi thiên giật. Mộ mễ đảo nhấp miệng giở khóc giở cười. Hắn thật đúng là sợ cẩu va từ đây liền rời đi ái chi tình hiện tại liền dạy rỗ thượng. đi ra rừng thông cách đó không xa thật đúng là xuất hiện một tảng lớn thưa thất nấm mồ ánh trăng quang chút xuống xuống dưới ánh rừng thông bóng cây chiếu vào từng bước từng bước tiểu thổ bao thượng, lam hoàng quỷ hỏa điểm điểm lúc sáng lúc tối có chút cái mộ mới thượng còn bãi một đống mà trắng bóng vòng hoa nhi mộ phía nam rửa gần một cái hả trong sông lóng lánh không biết là ma chơi vẫn là dưới ánh trăng thủy quang vẫn là trong nước vụt ra cái gì vật phát sáng đống chốc này cảnh tượng vèo vèo làm người sờn tóc gáy Mộ mễ đảo không cấm lông tơ khổng dựng thẳng lên đánh cái giật mình. siết chặt cầu hoa tay, cầu va không sợ, lòng yên tĩnh tắc quỷ thần bất động. Nhớ kỹ. Ơn, nương hải nhi mới không sợ. Đống nhiên từ mấy cái mộ phần gian đột nhiên vụt ra mấy cái ba thước rất cao tiểu nhân. An mặc lục bố, làm bố siêu ý đi mở ra huyết hồng miệng rộng hì hì thầm thì tựa nói tựa cười, chỉ là thanh âm kia phi thường kỳ quái. Không đợi mộ mễ đảo động tác, đã một đạo hồng quang đánh qua đi. Vụt ra cầu hoa bắn ra quỷ tỷ sau bước ra béo chân dùng dẫm phong hỏa luân tốc độ chạy tới xem. Mẫu thân, ngươi tới xem. Nguyên lai không phải bạc. Cầu hoa ngạc nhiên kêu to. Mộ mễ đảo theo sát cầu hoa thả người đến mới vừa rồi bị quỷ tỷ quang thiêu hủy địa phương. Chỉ thấy mấy cái mộ phần gian giải rắc không có thiêu hoàn toàn giấy hôi. Cho tàn chỗ còn có một cái giấy màu chắt thành chân. Là, người giấy. Người giấy cũng sẽ như huyết sao. Cầu hoa là tưởng nói người giấy cũng sẽ đổ máu sao Tuổi con nhỏ đại đầu lưới mãi thanh mãi khí đem lưu nói thành lưu. Lúc này Cửu Hoa đã muốn chạy tới mộ phần cùng cây tùng chi gian. Quả nhiên ở người giấy đốt sạch chỗ lan tràn một ít vết máu. Mộ Mễ Đảo tìm trên mặt đất vết máu dấu vết nhìn kỹ không cấm cũng kinh ngạc há mồm, kia không phải người giấy vết máu, là thụ. Mộ Mễ Đảo kéo qua Cửu Hoa, ngươi xem đây là ngươi phát ra quỷ tỷ uy lực xuyên thấu qua người giấy đốt tới nảy viên cây tùng, đây là thụ thân chảy ra huyết. Thụ. Cha nói, thụ là thực vật. Sa mạc thụ thực thưa thớt, chúng ta phải bảo vệ. Nga, Thu thụ, thực xin lỗi, Hồng hài nhi không phải cố ý muốn đốt tới ngươi. Cậu gia nhưng thật ra bị giáo huấn ly bảo vệ môi trường ý thức, béo tay vịn đến thân cây an đuổi vô vỗ. vỗ. Đột nhiên một trận cười quái dị tự thụ thân truyền đến. Cậu gia cả kinh, bị Mộ Mễ Đảo kéo ra phía sau mình, tán cây gian thế nhưng có một đôi đen lúng liếng đôi mắt cao thâm khó đoán xem. Mộ Mễ Đảo đem cậu gia ôm xa cây tùng, mở ra thiên nhãn. Kia đôi mắt trong khoảnh khắc biến mất. Tây Tùng cũng không có cái gì khác thường. Hảo thuật. Mộ Mễ Đào bay nhanh tự hỏi, lược đi tiểu bạch bộ xương khô yêu thuật không thấp. Lúc này rất có thể đang ở chỗ tối cùng bọn họ ngấm ngầm dọa trò. Lúc này Mộ Mễ Đào vô pháp tĩnh tâm dùng linh thức ra thể tới rõ thám biết cướp đi tiểu bạch bộ xương khô cụ thể phần mộ. Chỉ có thể dùng thiên nhãn xem xét bãi tha mà tình huống. Thế nhưng không có manh mối. Đông nhiên tích lách cách một trận tiếng vang, tự nam diện nước sông cá chép vượt long môn nhảy ra rất nhiều, không phải cá là xương cốt, bạch sâm sâm bảy trường tám đoàn tre kín bãi sông. Đôi mắt, đôi mắt. Mẫu thân đôi mắt ở kia. Tiểu Bạch đống nhiên từ mộ Mễ Đào trong lòng ngực cọ xuống dưới, cấp Lưu chạy đến bờ sông. Bãi sông trong đuổi cỏ một đôi sâu kín lóe bạch mang đôi mắt chính chợt lóe chợt lóe nhìn đôi mẹ con này. Cỏ cây nguyễn, Có một loại hảo thuật chính là yêu chủ dựa vào ở cỏ cây phía trên, hoặc nhân. Cẩu Hoa, vận ra quỷ tỷ đem này phiến bãi sông thảo tiêu. Mộ Mễ Đào nhỏ rộng bám vào cổ Hoa bên tai nói, Lời còn chưa dứt, Cầu Ga đã một cái cánh tay trái tức giận đem hồng quang phát ra rừng ở kia lóe bạch quang đôi mắt chỗ. Trong sông an tĩnh lại, xương cốt cũng không ngậy. Bốn phía cũng an tĩnh lại. Tiểu gia ta còn rất có uy phong sao? Mắt nhỏ, ngươi ra tới. Ngươi ra tới. Xem ngươi còn dám ra tới. Cầu Ga tự luyến ba mặt một ngụm chính mình béo cánh tay. Mộ Mễ đào lôi kéo Cầu Ga chính mình ấn chính mình chắc ra phương vị tìm kiếm đại mộ, trước mộ có tế vật. Vây quanh bãi tha ma đi rồi một vòng vừa nhấc mắt vẫn là này phiến bãi sông cẩu hoa ngươi nhìn xem nơi này chúng ta vừa mới có phải hay không đã tới cẩu hoa người người trong không khí hương vị có điểm điểm hồ tiêu tiêu hương vị là hải nhi vừa rồi đánh quỷ tỷ địa phương a không xong chúng ta gặp quỷ đánh tường quỷ đánh tường là cái gì đông đông ta cùng nữu nữu cũng thường xuyên chơi xây tường hủy đi tường trò chơi cẩu hoa mãi thanh mãi khí rất là khinh thường lang Nga, bảo bối nói rất đúng Quỷ đánh tường chúng ta liền hủy đi tường. Mộ Mễ Đảo Thiên Nhãn vừa chuyển, phát hiện bãi tha ma phía đông có một tầng sương mù, thực âm thực trọng sương mù. Nơi này là quỷ đánh tường sâu xa, hẳn là. Cầu Hoa thấy phía trước không trung góc trái phía trên cái kia ngọn cây sao. Đợi lát nữa ngươi liền đem quỷ tỷ uy lực phát ở nơi đó. Mẫu thân muốn đánh phương hướng bất động, đợi lát nữa cùng ngươi đồng thời phát lực, nhất định phải đồng thời. Cậu Hoa đôi mắt tìm được Mẫu thân sở chỉ địa điểm, chắc chắn gật gật đầu. Thoáng chốc lưỡng đạo hồng quang cùng nhau phân đồ vật nhị phương đồng thời hướng đông nam không trùng vào tới. Tiêu rên một tiếng động tĩnh. Không gian tựa hồ trong sáng. Mộ mễ đảo lại nhìn chăm chú nhìn nhìn phương vị, đúng là vừa rồi từ cây tùng lâm ra tới địa phương. Này phiến bại tha mà so vừa rồi thấy lớn hơn rất nhiều, quả thực có thể dùng liên miên không ngừng tới hình dung. Mộ phần lớn nhỏ không đồng nhất, có nấm mộ thậm chí xa xa lớn hơn mặt khác tiểu mộ. Hẳn là đồng thời trôn nhiều chỗ thi cốt. Rất nhiều mộ phần đều có tế. Cho nên mộ mễ đảo kết luận loại này ở đồi núi mảnh đất giáp danh bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái đại bãi Tha Ma, có khả năng nơi này là đã từng chiến trường. Chỉ có chết trận binh sĩ bị lâm thời mai táng mới có thể như thế lớn nhỏ không đồng nhất nấm mộ. Lúc này mơ hồ truyền đến du dương tiếng tiêu, thê réo rắt thảm thiết huyển, tựa khuynh thuật càng là ở triệu hoán. Là cha, cầu hoa hương phấn rầm chân hướng tiếng tiêu khởi phương hướng chạy. Mẫu thân, nhất định là cha tìm được tiểu bạch trắng cất giấu địa phương 182 chương kinh vi thiên nhân ngọc công tử là cha cầu ba hương phấn dậm chân hướng tiếng tiêu khởi phương hướng chạy mẫu thân nhất định là cha tìm được tiểu bạch trắng cất giấu địa phương cầu ba nói phong chính là vũ bước đi tiểu béo chân liền hướng phía trước đen nhánh tiếng tiêu chỗ chạy mộ mễ đảo vội vàng theo sau Bùi thiên giật là nói qua tìm được mục tiêu liền thổi tiêu dự báo nhưng là mênh mang đêm tối bãi tha ma âm vèo vèo quỷ dị kia tiếng tiêu tựa hồ liền ở không xa nhưng vẫn chưa thấy được thổi tiêu người. Cha, Cầu hoa tìm không kiên nhẫn kêu lên. Hai người mới ra rừng thông thời điểm, 17 ánh trăng còn tính sáng ngời, bãi tha ma trùng quanh gian hết thể cơ hồ còn có thể xem đến không sai biệt lắm, chính là liền này dây lắc gian, trời tối vẫn ám, mây đen tre nguyệt trên mặt đất bạch loang lộ ánh trăng lập tức biến mất không thấy. Bãi tha ma, sông nhỏ rừng thông đều là một mảnh đen nhánh, thậm chí Cầu va liền ở đối diện đều xem không rõ ràng, càng không cần phải nói như thế nào phân biệt dưới chân lộ. Mộ mễ đảo gắt gao đem cẩu hoa ôm vào trong ngực, Ít nhất nàng thiên nhãn còn có thể thấy rõ ràng. Mẫu thân, ta hiện tại cảm thấy tiếng tiêu có điểm quái. Người thường xuyên nghe cha tiếng tiêu, người nói quái ở nơi nào. Mộ mễ đảo cảnh giác ôm cầu hoa dừng bước, vừa thấy đã đi ở bờ sông. Cha vẫn luôn tiếng tiêu có lực lượng, tựa như mùa xuân nước chảy. Hiện tại Hải nhi nghe nói này tiếng tiêu giống như nghĩ đến người dường như, nghe xong cẩu hoa đều muốn khóc. Mộ mễ đảo đối âm nhạc không có gì tế bào. Sống đến hai mươi mấy tuổi cũng liền sẽ sướng mấy đầu chạy điều nhi ca khúc được yêu thích. Đối này tiếng tiêu tự nhiên phẩm không thô tới dị đồng. Sắc thật không cảm mạo, nghe cầu oa như vậy vừa nói cũng nghiêng tai lắng nghe, này tiếng tiêu là có điểm như khóc như tố ở Triệu Hoán Hương vị. Lúc này tiếng tiêu thế nhưng đống chốc biến mất. Bốn phía một mảnh trống vắng. Thổi mạnh rét lạnh âm phong. Mây đen lộ ra ánh trăng một góc, bọn họ đã là đi đến bãi tha ma chôn sâu trong. Đương nhiên cầu oa tú mộ mễ đào gấp áo, mẫu thân Giống như có đặc thù hương vị. Thơm quá Cậu a." Cầu Va nói lại thật sâu hút mấy khẩu. Mộ Mễ Đào lúc này cũng thấy phía sau đông nhiên đi tới đỉnh đầu Cố tiệu sững sờ, từ một loạt tám lam ý dị nhân nâng nện bước chỉnh tề. Tiêu nâng tiệu người trên mặt đều cười như không cười, đồ tròn tròn mặt đỏ trứng, ngay cả môi cũng mà đến giống ăn chết chuột dính huyết không sát. "Mẫu thân, ngươi xem kia Cố tiệu Nâng tiệu nhân vì cái gì đều là một cái bộ dáng?" Cầu Va nương ánh trăng cũng thấy này phó quỷ dị cảnh tượng. Nắm mộ mễ đảo lô thai nhỏ giọng hỏi. Mộ mễ đảo cười lạnh, bọn họ là người giấy, bị làm pháp thuật. Lúc này, cố kiệu đi ngang qua bọn họ bên người, màu vàng kiệu sương, rũ vài miếng lụa mỏng bay tới bay lui dơ lên từng trận âm phong, tại đây vùng hoang vu bãi tha ma đặc biệt xâm đến hoảng. Đi ngang qua mộ mễ đảo bên người khi, kiệu mảnh thế nhưng sốc lên, một cái ngọc diện công tử quay mặt đi tới, kia mặt mày thế nhưng giống như họa chung giống nhau đẹp. Ngọc diện công tử chán môi cười. Dây lắt gian liền theo cố kiệu hành tẩu nhìn không thấy mặt. kia kiệu mảnh cũng thả xuống dưới. Nga u, hảo hảo xem mặt, so với ta cha còn phải đẹp nột. Ta vẫn luôn cho rằng cha mới là trên đời Mỹ Nam Tử. Cậu hoa kinh ngạc cảm thắn nói. Mộ mễ đảo không có cẩu hoa tâm tư. Nên tới sớm hay muộn muộn tới, nếu là chính mình hiện thân càng tốt. Vừa rồi kia cố kiệu đi ngang qua khi, mộ mễ đảo nhìn ra kia chỉ là bình thường tinh quái, cũng không phải chính mình muốn tìm mục tiêu. Nhưng là đêm hôm khuya khoát đặc thu địa phương, này Cố Kiệu cũng không tầm thường. Mộ Mễ đảo dấu ở một tòa cao khởi mô sau, nhìn chằm chằm kia sững sờ đi xa Cố Kiệu bốn lượn ngừng lại. Ngọc công tử tới. Lão Mâu nếu là đã biết không biết muốn như thế nào vui sướng đâu. Cố Kiệu ngừng chỗ thế, nhưng xuất hiện một tòa nhà cửa. Viện môn khẩu có nha hoàn cung kính đón kia bên trong kiệu ra tới Ngọc diện công tử. Kia tòa tòa nhà, Mộ Mễ đảo giữa mày đánh thiên nhãn xem rõ ràng rõ ràng chính là một tòa mộ khâu. Đại kia công tử tiến vào sau không lâu, Sâu kín nuốt nuốt tiếng tiêu thế nhưng lại lần nữa từ viện này phát ra tới. Kêu cửa nha hoàn nói, nghe vào mộ mễ đảo lô thai một cân nhắc. lão mẫu, trong đó tất có cái gì cơ duyên, có lẽ này nha hoàng trong miệng lao mẫu chính là kia lược đi tiểu bạch yêu bà. cầu hoa, cho ngươi luyện gan thời khắc tới, ngươi sợ không? Mẫu thân, cầu hoa liền không biết sợ tự viết như thế nào. Hảo nhi tử, mộ mễ đảo hôn cầu hoa một ngụm. Nương lúc sáng lúc tối mây đen che đậy, tới gần kia tòa nhà. Tòa nhà cửa nha hoàn còn ở cửa hướng kia cạnh cửa thượng khêu đèn lung bấp đèn. Mộ Mễ đảo vừa thấy kia bấp đèn, yên tâm, kia bấp đèn lại là một cái quốc đồng. Hẳn là kia lão yêu bà và không thể nghi ngờ. Mộ Mễ đảo nhặt lên một khối hòn đá nhỏ ném tới cửa một trượng xa địa phương. Kia nha hoàn nhìn xung quanh một chút, đi qua đi. Mộ Mễ đảo muốn cái người sống, vốn định bắt chủ nàng, người hà lấy tay như lúc, kia nha hoàn thân mình lại là hư. Người được mộ Mễ đảo cùng cầu qua người sống bị Tiêu Nha Hoàn cảnh giác nhanh chân liền trở về đi. Mộ Mễ Đào đỗng nhiên nhớ tới lần trước cùng trăm dặm tiêu giao học nhất chiêu ra lông định hồn chú còn không biết linh nghiệm không linh nghiệm, giảo phá ngón giữa đem một chú huyết bắn về phía kia nha hoàn, đồng thời lẩm bẩm. Tiêu Nha Hoàn liền bị định ở nơi đó sợ hãi nhìn này hai người sống. Mộ Mễ Đào nói nhỏ, ngươi nếu phối hợp, ta không thương tổn ngươi. Nếu không, ngươi xem ta pháp khí đem đánh đến ngươi hồn phi phách tán. Tiêu Nha Hoàn không dám lên tiếng, sợ hãi liên tiếp gật đầu. Mẫu thân, nàng cũng sợ bên trong biết nàng bị bắt ở. Cầu Ba nắm mộ mễ đảo lô thai nói, ngươi nói lao mẫu có phải hay không bắt một con chuột bạch tinh? Ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Kia nha hoàn thần thái có điểm cứng đờ, không dám biểu đạt bộ dáng. Mộ mễ đảo vận ra rất nhỏ tức giận, trên cánh tay quỷ tỷ chu sa bắt đầu biến đại, giống muốn từ trên cánh tay phi xuống dưới bộ dáng. Lúc này kêu nha hoàn mới bắt đầu sợ hãi, lộ ra kinh hoàng biểu tình vội vàng gật đầu. Mộ mễ đảo lại lần nữa niệm động định hôn chú. Kêu nha hoàn liền bị lạc ý thức. Mộ mễ đào đem nàng bóng dáng bao lại chính mình cùng cậu và thân mình, che lấp sinh. 183 chương bãi tha mà thi linh. Không nghĩ tới Ngọc Công Tử thế nhưng Nhu Hòa dễ nghe nói, lão mẫu như thế để mắt Ngọc Nhi, dù sao cũng phải cấp Ngọc Nhi một cái giường y hề thân đi. Áo ha ha ha ha, ha lão yêu bà ngầm hiểu cười hoa chi loạn chiến dường như. Phản thân trở lại băng giường bày một cái liêu nhân tư thế, Ngọc Công Tử thật là pha hiểu được phong tình người. Bồn tọa không có nhìn lầm. Liền lưu chữ ngươi cái này cô đơn nhất ngon miệng phong trầm rãi hữu dụng. Yên tâm, theo bổn tọa về sau, bổn tọa nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lao yêu bà ánh mắt giờ phút này giống như không như vậy vẫn đủ, liên tiếp lóe sóng điện, mị nhãn như tơ nhìn Ngọc công tử. Ở mộ Mễ đảo thiên nhãn xem ra chính là một khối bộ xương khô dựa nghiêng ở trên tảng đá, nhưng kia bộ xương khô hốc mắt lại phong quang. Khối này bộ xương khô không biết tu luyện bao lâu, xem ra không phải đèn cạn dầu. Ngọc công tử thiên nhân mặt mũi nhàn nhạt lộ ra chút ý cười đi đến băng giường trước, thon dài tốt đẹp ngón tay ngọc một tầng một tầng rút đi bà lao cẩm tú hoa yề, kia bà lão không mất thời cơ nắm lấy ngọc công từ tay, bởi vì tập thượng dâm ý, thân thể ra thịt thế nhưng chậm rãi giang ra, nhan sắc cũng từ hoàng ám trở nên hồng nhạn, ra thịt hoa văn thế nhưng chậm rãi thủy nộn, chẳng những là cái lao yêu, vẫn là cái lao sắc quỷ. mộ mỹ đảo thầm nghĩ, hoa mẫu thân, kia lão yêu bà cũng sẽ ảo thuật hay, bọn họ đang làm cái gì trò chơi a? Cậu hoa đã sớm lột ra mộ mễ đào ngón tay phùng các loại tình tiết xem một chút không thiếu. Mộ mễ đào che hắn đôi mắt tay lại dịch xuống dưới đổi thành che hắn miệng. Cái này cậu gan ngoan, Không nói một tiếng nghiêm túc xem này ra hảo ngoạn diễn. Ngọc công tử chút hết lao yêu bà quần áo chỉ để lại nàng một cái hiếm lộ ra bạch run run ra thịt. Kế nguyên bản nếp vốn quanh thân giờ phút này thế nhưng bóng loáng giống như trung niên phụ nhân. Mộ mễ đào đống nhiên minh bạch, này bộ xương khô tu chính là âm dương tiếp thu chi thuật. Ở thuật thuật bên trong này tính tà môn công phu. Bình thường tu tập người có thể cố bổn bổn nguyên, gia tăng âm dương bổ sung cho nhau, đạt tới trong cơ thể âm dương cân bằng. Nếu là tà vật tu tập này thuật còn lại là lấy mình sở ích, thương này đối phương tánh mạng, thải âm thải dương tu luyện lâu tắc sẽ công lực tăng nhiều thành tinh thành yêu thai họa nhỏ yếu tinh linh càng cường đại hơn cho đến trở thành một phương yêu nghiệt. Trước mắt bộ xương khô nói vậy chính là một đống bạch cốt thai họa vô số người, yêu, tinh quái, tu thành nơi đây địa đầu xà. Mắt thấy thiên nhân nhẹ nhàng phong độ Ngọc Công Tử bị kia lao phụ đại cánh tay ôm chầm đi. Ngọc Công Tử ngón tay ở bà lao ngực làn ra hoa lộn, Làm cho bà lao tắm hỏa đốt người vặn vẹo lên. Ta muốn gặp đến hắn, lao mẫu ban ngày sở bắt tinh quái. Mộ trung nhàng chán. Chẳng sợ xem một cái biết hắn có phải hay không Ngọc Nhi nhận thức cũng hảo. Ngọc Công Tử bỗng nhiên đứng dậy, dễ nghe thanh âm ở bà lao trên đầu phương nói. Ân, ác, hảo, bà lao đã là bắt đầu cầm lòng không đầu. Bộ xương khô không xương phát ra từng đợt màu đen quang điểm. Ngọc công tử lại lần nữa hoa lộng lao yêu bà làn ra, kia lão yêu bà ra thị thế, nhưng giống ba dê động họa dường như một tầng một tầng biến hóa đến càng thêm non mịn. Nháy mắt liền giống như nhị bát niên hoa. "Lão mẫu, Ngọc Nhi chờ xem đâu." Lúc này nhàn nhạt hương phân chiếu vào không gian, Ngọc công tử phương hoa tuyệt đại, dáng người tiêu sái, sắc mặt ôn nhuận, ngũ quan tinh mỹ. Hắn vốn là ngàn năm gỗ đàn, tú ngoại tuệ trung khí chất bất đồng với phàm tục. Mộ Mễ Đào nhớ lại mới vừa cùng Tiểu Bạch nhận thức khi, hắn nói ngàn năm gỗ tử đàn, nói cẩm sắt cùng Ngọc Tiêu chuyện xưa. Nay Ngọc công tử nói vậy chính là cùng cẩm sắt thất lạc lệnh cẩm sắt nhớ mãi không quên Ngọc Tiêu. Lao yêu bà bị Ngọc công tử phong tư chọc xem mê mắt. Phong tử trong miệng thốt ra một khối vật đoàn, kia đoàn đồ vật ra tới sau xương đen tan đi biến thành một con tiểu bạch thử, héo héo ghé vào băng trên giường. Tiểu Bạch thử chính là Tiểu Bạch. Mẫu thân, Tiểu Bạch như thế nào bất động? Cầu va suốt ruột ở mộ Mễ Đảo trong lòng ngực đá đạp lung tung. Mộ Mễ Đảo cũng là tâm tình trầm trọng tiểu bạch cắt hung chưa biết. Ngọc Công Tử nguyên lai like là vì cứu tiểu bạch không tiếc sử dụng mỹ nam kế, hảo cái trọng tình trọng nghĩa ngọc tiêu. Giờ phút này nếu là sử dụng quỷ tỷ lại khủng bị thương, Ngọc Công Tử cùng trên giường đã hoàn toàn không có ý thức tiểu bạch. Ngọc Công Tử nhìn chuột bạch liếc mắt một cái đối bà Lão cười sáng lạ, túi xuống thân mình. Bà Lão đại cánh tay vươn tới xả giống nhau khoanh lại Ngọc Công Tử lưng. Em ạ. Này quá không phối hợp. Mộ Mễ Đào dịch mở mắt không đành lòng nhìn kỹ. Không nghĩ liền này một dịch mắt công phu, trong phòng nháy mắt truyền ra một tiếng thê thảm đau kêu. Mộ Mễ Đào nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại là kia lão yêu bà che lại ngực đầy mặt vặn vẹo thân mình run rẩy, thủy nộn ra thịt biến thành bà lao tối ra. Ngọc công tử đừng thượng trâm cải khinh miệt nhếch lên khỏe môi nhanh chóng bế lên tiểu Bạch xoay người liền hướng ngoài cửa hướng. Liên ở bọn họ chi gian kéo ra không đương là lúc, Mộ Mễ Đào vận ra tức giận một cái quỷ tỉ bắn ở bà lao trên người. Lúc này người sống khí bại lộ, một đám quỷ mị vây thượng Mộ Mễ Đảo cùng Cầu Ca. Bà lão lại cùng lúc đó chốc lát gian biến thành một đoàn khói đen. Hồng quang cùng kia khói đen đánh nhau, không gian pháo hoa tràn ra nhiều lần màu sắc rực rỡ cùng sáng. Kia đoàn khói đen ngao ô kêu thảm thiết vài tiếng lôi cuốn trụ ngọc công tử cùng tiểu Bạch bay lên khôngụt ra nóc nhà hướng phương nam bỏ chạy đi. Mộ Mễ Đảo vội vàng đánh ra quỷ tỉ thả người để khí đuổi theo, không nghĩ tới lại bị một đoàn quỷ mị cuốn lên. Tòa nhà lúc này đã thành một tòa hoang mộ. Quỷ mị nhóm nguyên là bị bộ xương khô lão yêu hút hồn linh qua dối, hạ chú, thường ngày ở chỗ này lắc lư. Nhất thời đàn quỷ ân không chế, lờ mờ ngưỡng mộ mễ đảo công kích. Nay đàn bị hút đi hồn phách quỷ thi, đã bị kia bộ xương khô tinh luyện thành con rối quỷ binh, chuyên môn dựa theo bộ xương khô tinh ý niệm tập kích tấn công chỉ định mục tiêu. Nay đó quỷ binh sinh thời chính là binh lính, sau khi chết biến thành quỷ binh. Lệ khí hoán niệm ở không gian hình thành màu đen tanh hôi khí tràng, sớm đã che không trung ánh trăng. Hiện nhiên kia bộ xương khô tinh đảo tẩu phía trước còn không có quên hạ tử mệnh lệnh. Con dối quỷ binh nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bởi vì không có ý thức cho nên không có đau đớn cùng sợ hãi một tầng một tầng quái kêu ngưỡng mộ mễ đảo chạy vội phương hướng đè xuống. Mộ Mễ Đảo cùng Cầu hoa vừa chạy vừa song song đem quỷ tỷ hồng quang vứt ra hướng đám kia quỷ binh tạc qua đi, tức khắc vài tiếng phanh phanh vang, hồng quang hiện ra, một cổ mãnh liệt thuần hỏa chi khí tạc nứt ra mở ra. Đem những cái đó dựa trước mấy cái quỷ binh chấn đến 7 đảo 8 bay bay ngược dựng lên, chạy ở phía sau những cái đó quỷ binh lại một chút không bị hồng quang trung bạo liệt ra tới thuần hỏa chi khí chấn đến lui về phía sau, vẫn cứ ô ô quỷ kêu đuổi theo. Người sống khí kích thích bọn họ. Quỷ binh nhóm dựa vào bản năng người này hai người sống khí ngao ngao kêu to. Những cái đó bị rút ra hồn phách lâu lắm quỷ binh đã tốt 5 tốt 3 tụ khí bùng nổ biến thành một cái thật lớn quỷ thể đuổi theo tốc độ xa xa so mổ mỹ đào ôm cẩu ga chạy trốn tốc độ muốn mau trong nháy mắt liền đem mổ mễ đào vây quanh ở trung gian để ép rửa lại đây bọn họ thân mình đã không có thật thái chỉ những cái đó bóng dáng tế để ép áp một khi chát nhiễm nhân thân đem bị quỷ thi ăn mòn cuốn lên thân khó có thể rút ra lúc này bọn họ bị mộ mễ đào hảo cẩu ga liên tiếp phát ra quỷ tỷ chế đệ nặng không dám phụ cận lại càng tụ càng nhiều hình thành một vòng đây ly gần liếc mắt một cái xem qua đi quỷ binh nhóm thật là cái gì hình đều có Ảnh xước xước bộ mặt mơ hồ có chừng mắt hai mắt, phun lưỡi lệ quỷ, có toàn thân đốt cháy hỏa quỷ, cũng có toàn thân nước nhẹ thủy quỷ, càng có trên người đao thương lỗ kiếm tất cả đều là lỗ thủng oan quỷ, đủ loại quỷ hồn thêm ở bên nhau hình thành Trương Nha Vũ Trảo Quỷ ảnh tử binh đoàn. Mẫu thân, này quá kích thích. Cẩu oa còn đương hào chơi, tiểu cánh tay ném đến bạch bạch, trong lúc nhất thời Cẩu oa cùng Mộ Mễ Đào này nương hai quỷ tỷ hồng quang bạch bạch lo loé, Mộ Mễ Đào ôm Cẩu oa liền nhảy mang chạy hoảng không chọn lộ vận khí khinh công dùng ra toàn lực từ một đống độ cao so lùn quỷ binh nhóm trên đầu thả người vụt ra thuận thế không chung dẫm đạp ngọn cây nhẹ thứ mấy bước phi thân rơi xuống xôn xao nhảy ra bọt nước bắn đến cầu gà trên mặt mộ mễ đảo tụ du vài cái đi vào bãi sông tiện chỗ Cầu ga lau một phen mặt nước sông nghe còn rất ngọt ngàn vạn không thể uống tiểu bạch chính là tham ăn gây họa nhớ kỹ mộ mễ đảo lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng nhảy tới rồi vừa rồi thấy cái kia hạ xương cốt trong sông giờ phút này nhân chính mình rất xuống tụ du Tảng lớn xương cốt cây gậy lại mãnh liệt nhảy ra tới. Cách đó không xa trên bờ quỷ binh nhóm bởi vì không thấy người sống khí lại đàn quỷ vô đầu bắt đầu ngao gọi bậy tư tán, có tại chỗ đảo quanh, có dần dần biến mất. Ánh trăng quang lại ra tới, mộ mễ đảo mọc ra một hơi. xương cốt trong sông còn tạm thời có thể xuyến khẩu khí. Nơi này là lao yêu bà xương cốt cửa hàng A. Cầu A tò mò dùng tay bẻ bờ sông dối lại đây nhanh cây, ở trong nước tò mò rào hợp. Cầu A A. Nơi này tất cả đều là người chết xương cốt người giả hợp gì nha. Loại này bại tha ma ngũ hành đều là không cân đối mới có thể phát sinh nhiều như vậy quỷ dị. Nếu là nào đó yếu tố quá mức cường đại, bại tha ma thi cốt ăn mòn chi khí cực dễ dàng đi theo loại này ngũ hành yếu tố hóa khí hình thành thi linh. Thi linh nhưng không thể so những cái đó quỷ binh tới ngừng nghỉ. Phong thủy trung bại tha ma nơi buồn ứng quê mùa cường thịnh mới làm cho quản linh cứu và mai táng người xuống mồ vì an. Nhưng nơi đây lại cô đơn có con sông nếu là một chân thăm đế dòng suối nhỏ còn hảo, nếu là mương cũng liền thôi, cố tình là điều không cạn lạnh ngòi. Sông nước này vòng quanh mộ địa vốn lượn chảy qua, hơi nước thấm vào huyệt mộ quá nhiều, thi cốt chưa lạnh khó hàn, nhất định muốn nhiều ra quỷ dị biến hóa. Húng chi hơi nước nhuận mộc, nơi này lại dài quá một mảnh cây tùng lâm, bị nước sông dễ chịu tự nhiên mọc tươi tốt, cây cối tươi tốt trái lại lại khắc chế quê mùa, như thế lặp lại quê mùa quá yếu, hơi nước trường vượng, thi cốt khó an cùng hơi nước hỗn hợp hình thành các loại thi linh. Khó trách kia lão yêu sẽ tuyển nơi này làm địa đầu xà. Mộ Mễ Đảo trong lòng cấp lại không dám nói quá nhiều, sợ đem cầu Va làm sợ, rốt cuộc mới ba tuổi hoa hoa. Mộ Mễ Đảo chính cân nhắc muốn hay không lên mở, đống nhiên tự nước sông Hạ Du dần dần truyền đến một trận ồn ào náo động, cùng với cao điệu phập phồng kèn sona cùng thùng thùng ken ken chiêng trống nao thanh. Rất xa một đám lam bố vải đỏ quần áo tiểu nhân bám vào trên mặt sông hướng bên này thượng du chỗ đi tới, còn có một rút nhi ở kia phập phồng quy lại. Hảo chơi hảo chơi, quá hảo chơi. Đồng nhiên náo nhiệt làm cổ va nhạc hì hì vô tay. Dẫn tới bên kia chính náo nhiệt quỷ đàn hướng bên này nhìn xung quanh. Mộ mễ đảo lấy cái này có thể gây chuyện hùng hài tử là không có biện pháp. Đành phải đôi mắt trọn gần nhất có thể lên bờ địa phương, đồng thời làm tốt lại đánh một hồi chuẩn bị. Đồng nhiên, trước người dầm cây một trận nước gợn vận động, mộ mễ đảo theo tiếng nhìn lại, hai cái màu xanh lục tiểu nhân nhi không biết khi nào lại đây, từ trong nước đông chốc chui ra đầu. 184 trương phủ tỷ kết hợp, hỏa phượng lâm thế. Đồng nhiên, trước người dầm cây một trận nước gợn văn động, mộ mễ đảo theo tiếng nhìn lại, hai cái màu xanh lục tiểu nhân nhi không biết khi nào lại đây, từ trong nước đông chốc chui ra đầu. Kia đầu nhỏ nổi tại mặt nước theo sóng gợn đung đưa lay động, miệng chính là cái cái miệng nhỏ không có cánh ngôi. Chấp màu xanh lục đôi mắt nhìn bọn họ. Nay lục người lớn lên thật là kỳ quái, thân mình cũng giống cao su lưu hóa giống nhau lưu quang thủy hoặc dưới ánh trăng phiên quang, không có tóc trực tiếp chính là da đầu hoặc lưu lưu viên. Vèo cầu hoa không lưng một phen méo trong đó một cái tiểu lục nhân nhi. Ngại nhóm vì hành sao trưởng thành cái dạng này. Tiểu gia mang ngại nhóm trở về đương món đồ chơi đi. Tiểu lục nhân nhi nhắm mắt lại xúc cổ nhi, chân trượt thân mình tư lưu từ cầu ga trong tay chui vào trong nước. Giữ lại một cái tiểu lục nhân nhi một cái lặn xuống nước hoa đến rất xa địa phương, chớp vài cái đôi mắt thầm thì vài câu một đầu cũng toàn trong nước không thấy. Hạ du chỗ một đám không lương phục bái khua chiên gõ chống tiểu nhân nhi đội ngũ cùng kia ồ nào náo động chiên chống thanh quảng quạc biến mất. Mẫu thân, bọn họ thưa ngoan, còn sợ chúng ta. Mới vừa bị một đám quỷ binh truy song, cậu ba đối này đàn hữu hảo nước sông quái vật đánh giá rất cao. Mộ mễ đào nhìn ra tới đó là trong nước bạch cốt biến thành tinh linh. Chiếu này xem ra cùng người vô hại. Trước mắt này bãi sông còn xem như cái an ổn điểm địa phương. Tuy rằng không thể nhường đốc, nhưng là có thể bình tĩnh một chút. Mộ mễ đảo tạm thời sửa sang lại suy nghĩ, nơi này nếu rất nhiều nhân tố dẫn tới khí hậu quỷ dị, suy đoán kia bộ xương khô lão yêu sẽ không dễ dàng rời đi nơi đây. Định là bãi tha ma quá lớn, thay đổi cái phân mộ. Trong lòng cầu nguyện tiểu bạch cùng ngọc tiêu không cần có việc mới hảo. Nhưng là kia bộ xương khô lão yêu vừa mới bị quỷ tỷ đánh tới nguyên khí đại thương nhu cầu cấp bách bổ thân. Liền sợ bởi vậy đem tiểu bạch cùng ngọc tiêu coi như đồ ăn hút tinh phách đi đến lúc đó chính là tìm được bộ xương khô lão yêu cứu ra tiểu bạch cùng ngọc tiêu thi hải cũng là thời gian đã muộn. Mẫu thân, kia lão yêu bà ăn người vì cái gì không trực tiếp ca băng, còn muốn ngao thành cháo uống? Cậu Va đứng ở bãi sông ỉ ở Mẫu thân trên eo hồi tưởng khởi đủ loại quỷ dị tò mò hỏi. Cậu Va như vậy vừa hỏi nhưng thật ra nhắc nhở mộ Mễ Đào. Lúc này bộ xương khô yêu nguyên khí đại thương nhu cầu cấp bách bổ dưỡng, không chuẩn liền phải ăn chỗ gì? Ngao ăn có lẽ là bộ xương khô yêu tu tập yêu pháp gây ra. Nếu là ngao uống mà không phải trực tiếp ăn, như vậy bất luận là chân hỏa ngao vẫn là yêu pháp ngao, sẽ có hương vị phiêu ra. Ổn ổn tâm thần, mộ mỹ đảo dùng mai hoa dịch số chiếm một quẻ, bộ xương khô lão yêu giờ phút này hẳn là ở Hà Phương Nam. Trừ bỏ Nam vẫn là Nam. Lúc này trên bờ quỷ binh nhóm đã vô ẩn vô tung. Bãi tha ma lại là âm trầm áp lực thanh lánh ma chơi nhóm khắp nơi du đã lóe màu lam màu trắng quan điểm. Cầu hoa thử dùng tay đi đủ không bắt được. Tiểu bạch ra tiểu bạch, ngươi tham ăn tật xấu so với ta còn lợi hại, hiện tại chỗ nào tìm ngươi đâu. Ngươi nhưng đến lưu chữ mệnh, chờ ta phê bình phê bình ngươi. Cầu hoa cùng mẫu thân tại đây bài tha ma đi bộ cả đêm, che miệng bắt đầu ngáp. Hoang vu âm trầm bài tha ma giữa trước có rừng thông, sau có sông nhỏ, một cái bộ dạng bình thường trung niên phụ nhân lánh một cái nửa người cao tiểu hoa tử khắp nơi đi bộ. Âm phong từng trận, ma chơi nhảy. Đây là kiểu gì lạnh lẽo quỷ dị cảnh tượng. Mộ mễ đảo chỉ là một cái tướng sĩ, cũng không học quá phát yêu đạo thuật, lúc này toàn tâm phân rõ bộ xương khô lao yêu phương vị, trong lòng cũng là cấp hôn độn bất ham. Quỷ tỷ lúc nào cũng sáng lên hồng quang giống như một chỗ tức phát. Quỷ tỷ bên kia màu trắng trí cũng khi minh khi ám. Mộ mễ đảo vẫn luôn không biết này nhảy đến chính mình cánh tay thượng điểm trắng là làm gì. Đồng nhiên một trận cấp loạn tiếng bước chân từ xa tới gần chạy tới. Phi thường đội vàng. Người nọ vóc dáng thon dài áo choàng lam lũ, tuy là lui lại bước chân lại rất có kết cấu. Biên lui biên dùng kiếm khắp nơi ngăn cản bao quanh hắn ảnh, đông nhiên gian liền chạy tới. Là Bùi Thiên giật. Mộ Mễ Đào vừa muốn kêu, lúc này Cẩu Hoa cũng thấy. "Cha." Cẩu Hoa thực hưng phấn diêu khởi tay nhỏ, "Cha, ta cùng mẫu thân ở bên này." Bùi Thiên giật nghe thấy Cẩu Hoa tiếng kêu lập tức ra tăng lực lượng hư hoàng nhất kiếm thả người nhảy đến Mộ Mễ Đào bên người. Bế lên Cẩu Hoa liền chạy, Mộ cô nương mau bỏ đi. Mặt sau có nguy hiểm Cha ngưỡng như thế nào mới đến Vừa rồi có náo nhiệt xem đâu Cầu va kích động ôm bùi thiên giật hướng kia đoàn hắc ảnh Trước quăng một chuỗi quỷ tỉ hồng quang Lại liên tiếp ba ba ba cha mấy khẩu Trở về lại nói Nay đoàn bóng dáng rất là lợi hại Hai cái tráng sĩ đều trúng hôn chú Chỉ có ta miễn cương chống đỡ đến này Nghe được ra bùi thiên giật kinh hồn chưa định Là quỷ binh Mộ mễ đào nói Thiên nhãn lại thấy lần này quỷ binh cùng lần trước bất đồng Lần trước quỷ binh đàn quỷ vô đầu tất nhiên là hỗn độn máy móc tính tiến công. Lúc này ở đầy khắp đất trời một mảnh quỷ ảnh lại tràn ngập một đoàn nồng đậm xương đen. Quỷ binh có bộ xương khô yêu. Mộ Mễ Đào nói liên hợp cầu va cùng nhau hướng xương đen hai bên đánh ra quỷ tỉ. Nhưng chỉ thấy hồng quang qua đi quỷ binh nhóm ngao ngao kêu thảm thiết đứt gãy vô số tránh ra một cái phùng nhưng chợt kia nói phùng nhi liền nhanh chóng bị tiếp tục vọt tới quỷ ảnh nhóm khép lại. Ha ha ha, cật cật cật cật, cùng bổn toa đấu, các ngươi chính là đưa tới cửa đổ bổ. Ha ha ha, cật cật cật cật, còn không mau mau tới làm bổn toạn đếm thử bổ bổ thân thể. Xương đen ẩn nấp ở thật mạnh quỷ binh trung gian biến mất không chừng. Đống nhiên ở quỷ binh trung gian vươn điều huyết hồng lưỡi dài bốn lượn lướt qua quỷ ảnh nhóm giống bắn ra mũi tên nhọn giống nhau, nhanh chóng ngưỡng mộ mễ đào phát lại đây. Kia đầu lưới thượng mang theo bạch sâm sâm sắc nhọn gai xương, cuốn lên chiều mộ mễ đảo chặn ngang đánh lút lại. Mộ mễ đảo cùng cầu ga tranh trái tránh phải liên tục phóng quỷ tỷ. Bùi Thiên giật tiến lên đem nàng hai hộ ở sau người dơ kiếm chém tia đầu lưới Nhưng mà kia đầu lưỡi đụng tới bảo kiếm lại không né tránh. Kiếm đánh xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng, đùi thiên giật chất lượng thép bảo kiếm thế nhưng chết mũi kiếm. Quỷ tỷ hồng quang cùng xương đen ở hoang bãi tha ma đàn chéo tích lách cách bắn ra ánh lửa. Ngẫu nhiên bắn tới nơi xa cây tùng vang lên một trận tiếp theo rắc cảnh khô đứt gãy thanh. Trong không gian tất cả đều là thần cây đứt gãy cùng quỷ binh đoàn phát ra tanh hôi vị. Nay trận thế liền ngày thường lập lệ quỷ hỏa đều bế mồ không ra. Nhưng là quỷ tỷ kia sáng là thẳng tắp này bộ xương khô yêu xương ngủ lại là lắc lư không chừng giấu ở hắc ảnh áp áp quỷ binh trong đàn, nghiễm nhiên đã chỉ có thể tự bảo vệ mình, không còn lớn hơn nữa tác dụng. Đoàn người biên lui biên tìm bộ xương khô yêu sơ hở, biết rõ này xương đen chính là đầu sỏ gây tội, chính là tiểu bạch cùng ngọc tiêu mạng sống máu chốt, nhưng trong lúc nhất thời lại bắt không được nó. Ha ha ha, cật, cật cật cật cật cười quái dị lại thường thường ở quỷ binh trung gian một tiếng một tiếng toát ra tới dọa người. Ha ha ha, cật cật cật cật hai này huyết chính là có linh tính huyết. Ngao uống trực tiếp bổ thượng bổn tọa nguyên khí, so với kia chút tinh quái còn muốn thần rượu. Ha ha ha! Đột ngột kia đầu lưới lại lần nữa vươn tới tấn bánh cuốn lấy cầu ba cổ. cầu ba một chút đứng không vững bị hung hăng túng đảo. Hải Nhi, Bùi Thiên giật hoàng hốt. Cầu ba bị đầu lưới cuốn địa phương không phải mặt khác, nếu là địa phương khác hắn còn có thể kéo túm khởi Hải Nhi. Chính là này cổ, Bùi Thiên giật chỉ có thể phí công dùng cuốn nhận kiếm nhảy nhảy chém bộ xương khô yêu lưới dài, bán khởi bạch bạch loạn lóe hỏa tinh tử mộ mỹ đảo càng là tâm như đao cắt, khí huyết dâng lên suýt nữa một hơi không đi lên. Cầu vai là nàng mệnh căn tử, so nàng mệnh còn quan trọng. Kia lưới giải cuốn lên cầu vai nhanh chóng dơ lên không trung lùi về đi. Nha nha nha, ta rửa. Bộ xương khô lão yêu buông con ta. Mộ mễ đảo lửa giận ở trong ngực quay cuồng, giống như đạn hạt nhân liền phải nổ mạnh. Trên trán gân xanh tất hiện, trên đầu toát ra bạch nhẹ nhẹ nhiệt khí, phẫn nộ mặt vặn vẹo thành bạo nộ sư tử, cánh tay ẩn ẩn làm đau quỷ tỷ hồng quang cùng cái kia bạch trí kịch liệt bảnh trướng liền phải nứt toạc ra thịt khí tràng tựa hồ đều dẫn đốt quanh thân không khí đống nhiên một tiếng bén nhọn trong trẻo kêu to quỷ dị âm trầm huyền cơ tứ phía không trung truyền đến cánh đánh ra thanh. kia cánh chụp đánh thanh âm cùng sắc nhọn kêu to phi giống nhau đánh út lại nháy mắt một con dáng người kiện mỹ thật lớn đại điểu cắt qua hắc ám bầu trời đêm chân cánh xuất hiện bại tha ma chung quanh lập tức bị chiếu lóe kim độ lửa ánh sáng hòa phượng bùi thiên giật kinh hô Đại điểu toàn thân độ lửa lông chim, trong suốt hoa lệ. Hoa mỹ lông đôi điểm xích cam vàng bạch thanh năm loại màu sắc rực rỡ, đồng bộ tràn ra. Ngẩng cao cổ cùng đầu tràn ngập trí tuệ cùng tôn quý, giống như ở trong tối đêm tối không trung buông xuống thần đệ, không có chút nào do dự, hỏa phượng vọt tới cuốn cầu ga bộ xương khô lao yêu đầu lưới thượng một mổ. Cầu ga được đến giải thoát bị Bùi Thiên giật nhận được trong lòng ngực, che lại cổ vội vàng ra mấy khẩu đại khí. Mộ Mễ Đào lúc này tức giận trầm rãi thu về, Lại vừa thấy cánh tay thượng bạch trí cùng nốt rồi đỏ đã là ở vừa rồi bành trướng trung hòa hợp nhất thể, hiện ra một cái mơ hồ phượng hoàng đồ án. Nàng sợ ngây người, nhìn nhìn chính mình cánh tay, nhìn nhìn lại không trùng xoay quanh xua tan còn sót lại quỷ binh hỏa phượng. Mộ cô nương, truyền thuyết hổ phù cùng quỷ tỷ kết hợp là có thể triệu hoán thần thú, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Bùi Thiên giật ôm cẩu oa đến gần thấy Mộ Mễ đào cánh tay thượng dị tướng, lóe sáng con ngươi nhìn cái này, lệnh chính mình nhất vãng tình thâm lại lần nữa theo không kịp nữ nhân nghe nói qua chính là ta không biết thế nhưng kia hiệu bảo tinh lễ vật là hổ phù ngao cật cật cật cật lúc này bị hỏa phượng tập kích bộ xương khô lao yêu phát ra liên thanh kêu thảm thiết tự hành cắn đứt đầu lưỡi biến thành xương đen hướng quỷ binh nhóm ảnh đoàn trung dấu kín đại điểu thu hồi lông đuôi ngẩng lên đầu lóe độ lửa ở quỷ binh nhóm trên không lược làm xoay quanh trường mõm rôi ra đem một cái màu đen cầu từ quỷ binh nhóm bóng dáng trung ngậm ra tới kia cầu đông đưa run run phát ra ngao cật cật kịch liệt dãy Đại tiểu trường mõm trên dưới hợp động răng rắc đem kia hắc cầu một cắn hai nửa, thưa thất rơi xuống đất một đống nhỏ vụn xương cốt. Kia vốn nên là bạch cốt bộ xương khô đã biến hắc. Ở phá sôi nổi bạch cốt mảnh vỡ chung nằm chỉ vẫn không nhúc nhích tiểu bạch chuột, còn có một phen tản ra đàn hương hương vị từ đàn ngọc tiêu. Tiểu bạch, ngươi thế nào? Mau đứng lên ăn nhân sâm. Cầu ga tử bùi thiên giật trong lòng lực trượt chân xuống dưới buôn trên mặt đất tiểu bạch chuột chạy tới. Tiểu bạch vẫn là ngây ngốc ngơ ngác nằm trên mặt đất. Tựa hồ bị hạ cái gì tà thuật? Ngọc Tiêu cũng đã không thể hóa hình, biến thành một con nửa người cao trường tiêu. "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch." Mộ Mễ Đào ngồi xổm xuống thân mình bế lên Tiểu Bạch, vươn hắn ra lông đôi mắt có điểm uất ác. Một đường đi tới, Tiểu Bạch cùng nàng mưa gió chung thuyền, Đồng Cam cậu khổ, không nói giúp nàng cứu nàng bao nhiêu lần. Chính là Tiểu Bạch trọng tình trọng nghĩa đơn thuần vui sướng tính cách, nàng cũng là thực thích. Bài tha ma lệ khí dần dần tan đi. Hỏa Phượng lúc này xua tan một đoàn quỷ mị rừng ở Mộ Mễ Đào bên người kia kiện mỹ dáng người so mộ mễ đảo muốn lớn hơn một vòng. Mộ mễ đào ngửa đầu xem này hỏa phượng, đống nhiên nhớ tới nơi nào gặp qua. Là ngươi, đúng hay không? Thiên sư nơi đó hồng cái đuôi đại điểu. Mộ mễ đảo bi thương cảm xúc dây lát lại kinh hỉ muốn rơi lệ. Là nó, tuyệt đối là nó. Còn có hồng ý gì tiểu đồng, còn có thiên sư. Nguyên lai ngươi chính là hỏa phượng, chính là trong truyền thuyết thần thú. Ta thế nhưng có thể chịu hóa ngươi. Hỏa phượng rũ xuống cổ. Trường móng nhẹ nhàng mổ mổ mổ mễ đào cánh tay kia quỷ tỷ cùng hổ phu dung hợp thành phượng hoàng đồ án. Thần sắc đáp ý. Hòa phượng điểu, nghe nói ngươi thần thông quảng đại, kia cứu cứu tiểu bạch cùng vị này ngọc công từ đi. Bọn họ vốn là người, hiện tại lại không phải. Cầu hoa bước béo chân đi đến hỏa phượng bên người vớt nó trên cổ linh vũ khẩn cầu nói. hỏa phượng rõ ràng đối này tiểu béo tiểu tử rất có hảo cảm. Cổ cỏ cầu hoa tiểu béo tay. Mắt phượng ánh mắt ôn nhu. Mộ Mễ Đào thậm chí có thể cảm thấy nó ngõ đều là đang cười. Hòa Phượng, nếu là ngươi có năng lực, liền cứu cứu Tiểu Bạch cùng Ngọc Tiêu, bọn họ đạo hành quá tiễn, mới vừa hóa thành hình người, bị kia bộ xương khô lão yêu xúc phạm tới nơi đây bước thật là đáng tiếc." Hỏa Phượng tựa hồ là đồng ý, nhưng là cánh vung lên làm ra một cái làm mọi người lảng tránh ý bảo. Mộ Mễ Đào cùng Tiểu Bạch, Bùi Thiên Dật đều lui ra phía sau vài bước. Hỏa Phượng tự trong miệng thốt ra một quả lượng như ban ngày, nhuận như nguyệt hoa ngọc châu. Nháy mắt kia ánh sáng liền thứ hoa người mắt. Hòa Phượng dùng trường móm hàm hạt châu ở kia đoàn bộ xương khô phấn thượng chiếu một lát, kia bộ xương khô màu đen bột phấn liền dần dần hóa rất vô hình. Dần dần trên mặt đất lưu lại hai viên nho nhỏ cơ hồ không có ánh sáng hạt châu. Kia đó là tiểu bạch cùng ngọc tiêu nội đan. duy nhất bất đồng là tiểu bạch nội đan là màu trắng, ngọc tiêu bởi vì là một thuộc tính nội đan là vàng nhạt. Mộ mễ đào đem này hai viên hạt châu phân biệt cấp tiểu bạch cùng ngọc tiêu nuốt vào. Không lâu. Tiểu Bạch giống như nằm mơ giống nhau mở mắt ra, "Cặc cặc. Ta lão nhân ra có phải hay không lại ăn ngủ nhiều chứ? Hương khoai cháu ăn ngon." Hi hi. "Tiểu Bạch ngươi nói rất đúng." Cậu Ba cười che khởi bụng. Tiểu Bạch quay đầu thấy một con ngọc tiêu chính chậm rãi từ trên mặt đất hóa thành hình người đứng lên. Kia Tư Thái Ngọc thụ Lâm Phong, mặt mày tuấn mỹ, da bạch tựa ngọc, đàn hương hơi thở tản mạn. Sau đầu rũ Phiêu giật tóc dài, lược hiện đơn bạc nam nhi thân, lại đều có một cổ nói không nên lời thoát tục khí chất thông dòng khí độ. Người là Ngọc Tiêu. Tiểu Bạch không dám tin tưởng hoặc là nói không dám đối lập, nhìn nhìn lại chính mình, vóc dáng chỉ có Ngọc Tiêu một nửa cao, vẫn là cái đồng tử dạng, đừng nói hảo không còn xem đi, trên môi còn chi ra hai đại răng cửa. Ngọc Tiêu vướt Tiểu Bạch đầu vui mừng cười, Tiểu Bạch, đúng là Ngọc Tiêu ca ca. À, à, à, à, vì cái gì cùng cái dưới mái hiên hóa ra hình người khác nhau lớn như vậy a? Tiểu Bạch cơ hồ muốn bắt cuồng. Cẩm sát liền tính cũng là hóa thành đồng tử nhưng là nhẹ nhàng mị thiếu niên A Ngọc Tiêu hiện tại vừa thấy càng không cần phải nói, vì sao chính mình liền này phó tổn hại hình dáng. Hi hi, tiểu bạch, cậu ba thích ngươi, tới ba một cái. Bùi thiên giật nhìn xem người đều tề, nơi này không phải nói chuyện ở lâu nơi, chúng ta vẫn là trước tìm được kia hai cái chúng chú trang sĩ, chạy nhanh trở lại trên đường lớn đi. 185 chương hồ nước có kỳ quạc. Bùi thiên giật nhìn xem người đều tề, nơi này không phải nói chuyện ở lâu nơi. Chúng ta vẫn là trước tìm được kia hai cái chúng chú trang sĩ, chạy nhanh trở lại trên đường lớn đi. Ai u, ta lão nhân ra như thế nào như vậy mệt Nga Tiểu bạch tinh khí còn không có khôi phục hoàn toàn có điểm buồn bạ hiểu xỉu. Hỏa phượng bước ra chân dài đi đến cầu ga trước mặt, trường mong dò ra điều khởi cầu va và táo đem hắn đặt ở trên lưng, bay lên không ở phía trước tầng trời thấp bay lượng. Độ lửa vũ chiếu sáng sáng đen tối âm trầm bãi tha ma. Hi hỉ hỏa phượng ngươi miệng thật tinh mắt. Cầu Ba ôm lấy hỏa phượng cổ quay đầu lại hướng Tiểu Bạch giả cái mặt quỷ. Tiểu Bạch thân mình một dựa nghiêng trên Ngọc Tiêu trên người. Ngọc Tiêu ca ca, Tiểu Bạch mệt mỏi quá. Tiểu Bạch, Ngọc Tiêu vì cứu ngươi liền mỹ nam kế đều dùng ra tới, hắn so ngươi càng mệt. Trừ phi ngươi biến trở về nguyên thân ta ôm ngươi. Mộ Mễ Đảo kéo qua khi dễ Ngọc Tiêu Tiểu Bạch. Ngọc Tiêu đỏ mặt. Ác, hào đi. Tiểu Bạch ngay tại chỗ một lần biến thành Tiểu Bạch chuột lại giống dị vãng giống nhau chui vào Mộ Mễ Đảo trong tay háo hước ngủ. Mộ mễ đảo, Bùi Thiên Giật, Ngọc Tiêu bước nhanh đi theo hỏa phượng mặt sau ấn Bùi Thiên Giật chạy tới phương hướng tìm kiếm. Ma chơi nhóm sôi nổi cấp hỏa phượng nhường đường tránh ở nơi xa dị dầm lẽ. Xuyên qua toàn bộ bài tha ma ở phía đông nam hướng một chỗ mồ khâu thượng nửa nằm hai cổ thi thể, đã không có hô hấp. Cánh tay chào thần, đôi mắt còn khủng bố mở to. Là hai người bọn họ. Bùi Thiên Giật chạy vài bước lấy tay như lúc hơi thở. Ai, đã qua đi đã lâu. Bùi thiên giật biểu tình tiếc hận giơ tay khép lại bọn họ đôi mắt. Này hai người đều là trên chiến trường manh tướng, theo ta nhiều năm. Không biết bị bộ xương khô yêu làm cái gì yêu pháp thế nhưng đến như thế. kia bộ xương khô yêu thực sự lợi hại, làm này một chỗ địa đầu xà không biết hút nhiều ít hồn phách dưỡng thành yêu cốt. Ai, nếu chúng ta lại sớm tới trong chốc lát, có lẽ có thể cứu chữa. Mộ mễ đảo cũng thở dài nói. Vài người đều có điểm tâm tình trầm trọng. Hồi tưởng này cùng khô lô yêu tình tâm động phách đại quyết chiến đều có loại việc nặng một hồi cảm giác. Mộ Mễ Đào tuyển một chỗ rời xa bờ sông, thủ hậu phong thủy thượng chỗ tốt đem này hai cái tráng sĩ chôn. Dời đi bại tham a, Hỏa Phượng cong lên trường mõng ngậm hạ cầu hoa nền cổ quay đầu lại nhìn Mộ Mễ Đào liếc mắt một cái. Mộ Mễ Đào vội vàng đi lên trước ôm lấy Hỏa Phượng cổ, "Hỏa Phượng, tiên sư cùng Hồng Y tiểu đồng còn hảo đi, thay ta thăm hỏi." Hỏa Phượng gật gật đầu, con cổ làm cáo biệt chấn cánh bay lên không bay đi. Nháy mắt trong trời đêm Hỏa Phượng trung quanh ngũ sắc dáng màu lựa bạch như ngày. Mắt thấy kim hồng cánh vũ càng ngày càng nhỏ nháy mắt liền không có bóng dáng, giống như đột nhiên xuất hiện khi giống nhau thần bí nhanh chóng. Lúc này ánh ban mai tiệm lộ, thiên đã không rõ. Ngọc Tiêu, tiểu bạch phía trước nói qua ngươi cùng Cẩm sát chuyện xưa, chỉ là ngươi như thế nào sẽ tại đây Quỷ Tà Bãi Tha Ma? Mộ Mễ nào hỏi? Nói ra thì rất dài. Ngọc Tiêu dễ nghe thanh âm mang theo phiền muộn. Khi đó ta cùng Cẩm Sắt bị một cái đạo nhân, chính là sư phó của ta làm thành nhạc cụ, dần dần có linh tính sau lại bởi vì tránh họa sư phó đi vội vàng, vừa lúc ta tùy thân lại dễ dàng mang theo liền mang theo ta hấp tấp đào tẩu, lưu lại cẩm sắt cùng tiểu bạch từ đây thiên nhai dị chỗ, lúc nào cũng bận tâm. ta bởi vì bị sư phó dưỡng dục, lại nghe được nhân gian pháo hoa, dần dần có thể hóa thành hình người nhưng là đạo hạnh cực nhỏ, thường ngày đều ở ngọc tiêu nóc. sau lại sư phó tham gia một chi quân đội, làm tham lưu, liền có nơi này một lần chiến đấu, sư phó một phương quả bất địch chúng đến nỗi thảm bại. Sư phó cũng chết trận. Cùng sở hữu chết đi binh sĩ cùng nhau bị địch binh lung tung chôn ở chỗ này làm qua loa. Ngọc Tiêu liền cũng ở kia phần mộ chung bồi cùng nhau táng Ngọc Tiêu vốn định đãi bồi sư phó qua 3 năm hiếu kỳ liền xuất thế đi tìm Cẩm Sắt. Nhưng là, tinh quái hơi thở là dấu không được, không biết sao bị kia bộ xương khô lão yêu nữ được muốn ta e giờ ngày thổi tiêu cho nàng nghe. Nàng quỷ binh giam thị Ngọc Tiêu, liền không như vậy hảo tẩu. Vốn dĩ ta còn vẫn luôn tìm cơ hội chạy thoát. Vừa lúc nghe ma chơi nhóm nghị luận nói kia bộ xương khô lao yêu bắt một con tiểu bạch chuột nói kia lớn nhỏ hình thái thật là phù hợp ta lập tức liền đoán được hẳn là tiểu bạch Ngọc tiêu nói xong chịu mến đem tiểu bạch từ mộ mễ đảo trong tay háo ôm ra tới phóng tới chính mình trong lòng ngực từ đàn ngàn năm trở thành Ngọc tiêu cũng trăm năm cùng tiểu bạch từ hắn ở hốc cây sinh ra bắt đầu liền cùng nhau chơi đùa cùng nhau lớn lên thành tinh tiểu bạch cùng cẩm sắc với ta chính là thân nhân Ngọc Công tử như thế trọng tình trọng nghĩa cũng không ngưởng công tiểu bạch cùng cẩm sát vẫn luôn tìm ngươi. thật sự mộ cô nương có cẩm sát tin tức ngọc tiêu thật là hư phấn ân luôn có cơ hội nhìn thấy mộ mễ đào nhìn ở bùi thiên giật trong lòng ngực đã ngủ cậu hoa trong lòng lộn bột một chút cẩm sát liền ở hoa củ cải bạn bè tốt kia bước tiếp theo ngọc tiêu chuẩn bị đi nơi nào tự nhiên là tìm cẩm sát cẩm sát rất tốt nột đi theo vô ưu nương nương đi liền có thể tìm được cẩm sát các cả, cả tiểu bạch đống nhiên toát ra một câu Cảm tình ngươi không ngủ, lại vô lại. Ngọc Tiêu chọc điểm tiểu bạch chán đem hắn bông. Dù sao cũng là không hề phương hướng, kia Ngọc Tiêu liền tùy các ngươi đi. Xin hỏi này một đường là đi nơi nào? Nghe nói qua thiên hồ sao? Mộ mễ đảo hỏi ngược lại. Thiên hồ, rất nhiều năm trước nhưng thật ra nghe sư phó nói lên quá, thiên hồ vô thường biến hóa, phiêu vô định sở. Là thiên thủy biến thành, chỉ có người có duyên mới có thể gặp được. Đúng vậy, người có duyên. Mộ mễ đảo cũng thở dài một tiếng. Này một cái duyên tự đó là thế gian mấu chốt nơi. Có duyên ngàn dặm tới gặp nhau, vô duyên đối diện không quen biết. Tiểu Bạch một tá lăn biến thành đồng tử, các ngươi nói như vậy náo nhiệt ta sao có thể ngủ đâu. Ai, Ngọc Tiêu ca ca cái gì kêu Mỹ Nam Kế? Ta có thể sử dụng sao? Phúc, này vấn đề hảo khó trả lời, mộ mê đào chọc cười. Tự nhiên có thể a chờ Tiểu Bạch tu thành thanh niên bộ dáng liền có thể. ân Mỹ Nam Kế nghe liền thực hảo chơi, đái ta trưởng thành, mỗi ngày xử Mỹ Nam Kế. Ta lão nhân ra chạy nhanh ăn nhân sâm đi. Em mạ, nhân sâm tay nải còn ở kia cháo liều. Đãi vài người trở lại dịch lộ kia cháo liều, thiên đã hoàn toàn sáng. Hai chiếc xe ngựa còn ngừng ở nơi xa, bốn con ngựa ăn đủ rồi thảo can. phiên đề không kiên nhẫn nơi nơi nhìn chủ nhân. Vài người tính toán, bỏ quên một chiếc xe ngựa, Bùi thiên giật làm sa phu, mộ mê đào cùng tiểu bạch, cầu ba ngồi ở trong xe. Ngọc tiêu cưới ngựa. Như vậy hành trang càng giản tiện chút. Vốn dĩ hôm qua ở cháo liều nghỉ chân là lo lắng vào đêm không chỗ nghỉ ngơi, ai biết thế nhưng ở bãi tha ma làm ẩm ý cả đêm. Hiện tại quay đầu lại nhìn lại, nơi xa hắc rừng thông an tĩnh thổi phong, không biết người chút nào không thể tưởng tượng ra nó sau lưng ban đêm thời điểm quỷ dị. Nhân sinh thật là vô thường a. Lại đi phía trước đó là bàn cờ chân núi. Bàn cờ sơn chạy dài ngàn dặm, đây là lần đó cùng hách liên phong hành vào núi khi bất đồng phương hướng. Khi đó cũng chỉ là đi đến chân núi hiện giờ không biết muốn hay không xuyên qua quá bản cờ sơn hoành tiết diện xuyên qua bản cờ sơn đó là sa mạc ai cũng không biết thiên hồ rốt cuộc ở đâu ngật đáp cất dấu. tiểu bạch quả nhiên chợt lóe xe ngựa ngông không ngồi yên ổn bắt đầu gặm nhân sâm củ cải ngọc tiêu nghe nói ngày đó trong hồ kính yêu thích nhất nghe tiêu công tử có không dọc theo đường đi đem tiêu thổi bay có lẽ sẽ có chút tác dụng mộ mễ đảo vén lên mảnh long hướng xe ngựa ngoại cưỡi ngựa song hành ngọc tiêu nói hảo đường núi đi từ từ Ngọc Tiêu mở miệng từ từ tiếng Tiêu vang lên. Mở mang cánh đồng bát ngát thượng, gió lạnh ngược tuổi. Chỉ có này một đoàn người ngựa ngược gió lên đường. Gió cắt tràn ngập đôi mắt, tiếng Tiêu ô ô nuốt nuốt. Khi thì trầm thấp hồn hổ khi thì xa xưa, thê lương. Dường như với không tiếng động chố khóc thút thít, với không tiếng động chố nhẹ gọi, âm phủ chi gian, hết sức quyển chuyển yêu thương. Phong hàn lộ trọng, tiếng Tiêu tựa như từng tiếng bất đắc dĩ thở dài, xuyên thấu thời không, trầm trọng gõ vài người nội tâm. Bi thương từ mỗi cái lôi chân lông thâm nhập có thủy. Mộ Mễ Đảo không cấm nhớ tới một câu thơ. Đông Lưu Thủy, nhạn bay về phía nam, trước nay ý trời mấy người trở về. Nhiều ít tương tư vô tìm chỗ, liền đến Thiên Nhai Mộng không về. Ngọc Tiêu này vài thập niên minh châu ám trầm, uổng chôn mộ hạ, chịu yêu khống chế, nên là tích cóc nhiều ít đối thân nhân tương tư cùng u hoán. Thâm thì, đông nhiên cầu oa bụng một trận đều, cho dù ngủ rồi cái miệng nhỏ cũng đúng không tháp xoạch giống như an độ vật. Tiểu Bạch ôm nhân sâm củ cải không đình khí như gặm. Từ tạc buổi sáng rời đi thanh phong trại lên đường, thế nhưng nửa ngày chưa đi đến thực, mộ mẹ đào âm thầm trách cứ chính mình sơ ý, dối đầu triệu hoán Bùi Thiên giật, giật công tử, Thái Dương cũng ra tới, nếu không trước dừng lại xe ngựa cửa hàng bổ điểm lương khô đi. Hảo, Bùi Thiên giật tìm chỗ cản gió triển núi lôi kéo dây cường, xe ngựa xương sóc nảy một chút, tam con ngựa tuy thưa kêu dừng ngựa lại để. Ác, ta không cần tỉnh, nướng móng heo nhi còn không có ăn đến đâu này sóc này đem cầu ga ước lượng đến tỉnh lại cậu ga nhắm mắt lại tiểu béo tay khắp nơi chảo bắt được tiểu bạch tay ngạnh nhét vào trong miệng bọc mấy khẩu tê tiểu bạch chịu được ngứa hít một hơi khí lạnh Cậu ga lúc này mới không tình nguyện mở mắt ra rồi miệng mẫu thân nướng móng heo đâu không có nướng móng heo nhưng là có cá nướng nông phía trước có suối nước chúng ta cùng đi câu cá ăn ai câu nhiều khiến cho ai làm chủ bếp được không cái gì là chủ bếp tiểu bạch dừng lại miệng hỏi chủ bếp chính là Này bữa cơm như thế nào làm như thế nào ăn cái gì Thời điểm ăn ở đâu ăn ai có thể ăn ai không thể ăn ai Ăn cái gì ai không ăn cái gì vờ vờ đều từ chủ bếp định đoạn Hảo hảo hảo, cái này chủ bếp ta đàm đương Tiểu bạch ném xuống nhân sâm củ cải nhảy xuống xe ngựa Ta cũng đương, ta cũng tới lâu Cầu hoa cũng giải khai béo chân nhảy xuống xe ngựa dùng dẫm phong hỏa luân tốc độ vọt tới phía trước Bùi thiên giật hô hô cười, mộ cô nương còn rất có hống tiểu hài tử bản lĩnh Hắc hắc Còn hảo giật công tử chưa nói ta là lửa tiểu hải tử mộ mỹ đào hướng về phía bùi thiên giật ngẩng đầu lên hắc hắc cười dưới ánh mặt trời mắt phượng lóe ánh quang phảng phất có thể nói giống nhau bùi thiên giật né tránh tầm mắt mộ cô nương nói nơi nào lời nói tới bùi mụ cũng pha thích thả câu ta cũng tới câu thượng mấy cái đếm thử mới mẻ mùa đông suối nước dòng nước thực hoãn, cơ hồ khô cạn ở buổi sáng dương quang hạ giống di động màu trắng đanh ngọc liền khê đế cục đá đều bại lộ ở ấm áp dương quang trung đều là chút trải qua lâu dài cọ rửa các loại hình dạng đá cuội nay nào có cá bóng dáng. Ta chủ bếp mộng a tiểu bạch ngửa mặt lên trời khâu hỏi loảng xoảng loảng xoảng đấm đánh khô bạch mặt cỏ ngọc tiêu thu hồi tiêu nhấp môi mỉm cười nhìn tiểu bạch bướng bình hình dáng thật là hài tử đều là xem nhà mình hảo hắn đem tiểu bạch cũng là đương hài tử giống nhau nguyên bản gương giống nhau mặt nước thế nhưng bị này một chùy y sóng gió nổi lên con cá không biết đánh nào toát ra tới kết bẹ kết đội mà bơi tới mặt nước trung đại miệng hô hấp mới mẻ không khí. Ngẫu nhiên cũng có nhảy ra mặt nước con cá, phiên cái thân lại rơi vào trong nước. Tiểu Bạch vội vàng giơ tay vớt, con cá thực hoạt, rơi vào trong tay hắn sau xoay người một nhảy lại nhảy vào trong nước. Hải, Tiểu Bạch, ngươi một phách cá liền ra tới." Cầu Va cũng bạch bạch bạch chiếu mặt cỏ một đốn gõ. Quả nhiên lại có con cá chậm rãi bơi tới. Vài người ba chân bốn cẳng giơ tay đi bắt, con cá hoạt thực, theo tay phùng đều sôi nổi hoạt rất trong nước du đi rồi. Chỉ chốc lát liền lại không thấy ảnh nhi. Này phiến thủy nhất định có cái gì kỳ quặc. Lúc này, bùi thiên giật trong tay cầm xiên bắt cá đi nhanh lại đây, hiện làm tới một cái làm chủ bếp không công cụ sao được. Cha, ngươi cũng muốn đường chủ bếp hoa. cậu hoa thực vui sướng, ninh mông cũng đi dẫu nhánh cây làm xiên bắt cá. Lúc này tiểu bạch chính tò mò đổi chấm đất phương bạch bạch bạch mặt cỏ, thỉnh thoảng có con cá ra tới, bơi một vòng lại đi. Hoa ca ca, nơi này nha. Đại gia mau đến xem. Nơi này có cái lỗ nhỏ. Chuột chính là đôi mắt tiêm. Nơi nào? Nơi nào? Cầu va vội vã làm xin bắt cá lại bị bên này náo nhiệt, luôn cuống tay chân chết mấy tiết nhánh cây chạy tới. Vài người đều tế đến tiểu bạch nói bên dòng suối đi xem. Chỉ thấy dưới ánh nắng làm nổi bật hạ lẽ sắc thái đá của trung gian quả nhiên có một cổ đen nhánh cửa động. Nếu không phải tiểu bạch chuột nhắn lực, giống nhau phàm nhân thật đúng là không dễ dàng thấy. Dòng nước tại đây cửa động trước kỳ dị thế nhưng không có đánh toàn nhi, ấn bình thường tới nói. Trong nước nếu là có so mặt bằng càng sâu địa phương, dòng nước liền sẽ hoa toàn hình thành dị lưu nhi, nhưng là kia chỉ là bãi một cái mắt thường không dễ dàng thấy cửa động, nước gợn lại là không duyên cớ vô kỳ. Đại ta tới xoa một chút. Bùi thiên giật vừa thấy kia cửa động tuy rằng không lớn nhưng là bao dung một con xin bắt cá. Túi người dối cánh tay đem xin bắt cá thăm vào trong động, thẳng đến toàn bộ cánh tay cũng chưa đi vào, cũng không có ngăn cản. Chỉ cảm thấy thăm đi vào cánh tay là lạnh leo lạnh tới tay bộ phận thế nhưng giống băng giống nhau thảo thâm cử động thật là đi kỳ quặc hắn phản thân lại đem cẩu va lấy về tới nhánh cây đập vỡ vụn giải lụa cột vào chính mình xin bắt cá thượng ra tăng vài lần chiều dài lúc này xin bắt cá đã có hai triệu trường bùi thiên giật lại lần nữa đem xin bắt cá vói vào trong đậu túi người biểu tình đống nhiên có điểm như mày như thế nào mộ mễ đảo cùng ngọc tiêu đều nhìn trầm trầm hắn biểu tình có khác thường giống như có cái gì chặn đứng niễu tiêm hoặc là niễu tiêm chắt tới rồi thứ gì hoa nga sẽ là cái gì Tiểu Bạch đôi tay chống cầm tràn ngập tò mò. Có phải hay không Tiểu Lục Nhân Nhi? Cậu A còn nhớ thương tối hôm qua thấy thi linh. Tiểu Lục Nhân Nhi là gì? Này không đầu không đuôi nói rời đi Tiểu Bạch lực chú ý, tò mò hỏi cậu A. Hi hi, Tiểu Lục Nhân Nhi chính là màu xanh lục cá nhân nhi, ngươi là không nhìn thấy quá. Cậu A đắc ý thèm Tiểu Bạch. Các ạ, ta còn thấy quá hiệu bảo tinh đâu? Hiệu bảo tinh là cái gì? Này hai hải tử đấu võ mồm công phu.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 Ngọc Tiêu vẫn luôn văn nhã có điểm người ngoài cuộc cảm giác giờ phút này cũng kinh ngạc ra tiếng. Chỉ thấy một cái màu bạc thước đem trường, có mang cá cùng đôi cá, lại trường một trường người mặt cá, tung tăng nhảy nhót ngã ở trên cỏ. Cá bụng thỉnh thoảng sắt làm ngạnh khô mặt cỏ, bị xiên bắt cá chát phá bụng có tơ máu không ngừng chảy ra. Gương mặt kia trên trán còn có nếp nhăn, cổ da cá mắt, hốc mắt hăm sâu, chỉ có miệng lại là cùng người có điểm sai biệt, không có cánh môi, chỉ có một khẩu, một trường một hấp hô hô kéo dài hơi tàn. Cha, cái này cũng là cá người, cùng hài nhi gặp qua không sai biệt lắm. Các cạc, đây là ngươi nói cá người. Các cạc, cá còn có như vậy. Tiểu bạch đi qua đi méo lên kia cá người cái đuôi. Kia cái đuôi phành phạch lang vung. Đông nhiên truyền đến một tiếng nổi giận đùng đùng ồm ồm quát lớn, làm cản. Đối bản đại nhân như thế bất kính, cảm tình ngươi không đau. Ngạch, ta, cũng đau, tiểu bạch theo bản năng lùi lại vài bước. Ai a, ti. Không ngừng tiểu bạch. Mọi người đều lại lần nữa đồng thời hít hà một hơi. Người sẽ nói tiếng người. Mộ mễ đào đi đến cá người trước mặt ngồi sống xuống. Cá người thẳng khởi nửa người trên, kiên cường dính đĩnh khó chịu biểu tình. Cái đôi đảo qua, liền giống người chân giống nhau đứng dậy. tang thương nếp vốn trên mặt tuy rằng không có lông mày nhưng là lại có thể làm người cảm thấy là như mày. Đây là trong truyền thuyết không giận mà uy. Thả bản đại nhân. Đại nhân ta sẽ nói cho các ngươi một ít bí mật. Đại nhân. Này cá người tự xưng là đại nhân. Chẳng lẽ này dòng suối nhỏ còn có thủy phủ, hắn là thủy phủ cái gì nha môn quản sự? Này muốn xem ngươi bí mật đối chúng ta có phải hay không quan trọng? Chúng ta muốn biết sự tình ngươi có phải hay không biết? Cá người lúc này má bộ rồn dập mấp máy, sắc mặt cũng khô cả lên. Bụng có thương tích lại bị thái dương phơi, cái nôi vốn dị trình lập tư thế, giờ phút này mềm nhung cong thúc dục xuống dưới. Tiểu bạch, cậu ga mau đi múc nước, này cá người thiếu thủy không sống được bao lâu? Bùi thiên giật chạy nhanh mệnh cầu hoa cùng tiểu bạch dùng trong xe ngựa thỉnh cơm chậu từ suối nước múc mãn thủy. Bùi thiên giật đem kia cá người sách lên đặt ở chậu nước. Cá người má bộ cấp tốc hô hấp vài cái, bụng miệng vết thương nộ thủy sau thế nhưng tự hành hảo. Lúc này cá người xem như tinh thần lại đây. Bãi vài cái cái đuôi vẫn cứ khí phách mười phần ung thanh nói, như thế nào quan trọng như thế nào không quan trọng. Kiếp trước nhân đời sau quả, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết chính mình kiếp trước nhân quả sao? Thường, A, thường A, Ta lão nhân già muốn biết mẫu thân đi đâu. Tiểu bạch từ mộ mễ đào nhận cậu ga sau có điểm mất mát luôn là nhớ tới chính mình chuồn ương. Nói khá tốt chơi, ta cũng tưởng à. Ngọc tiêu ca ca ngươi đâu? Ngươi biến thành ngọc tiêu phía trước là gì? Cậu ga theo sát ở tiểu bạch bên cạnh tế đầu nghe trong buồn cá người ta nói chuyện xưa. Gì? Ngọc tiêu ca ca ngươi đâu? Này đàn quay dối hài tử. Mộ mễ đào cũng không nghĩ làm khó này cá người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Liên tính là yêu là tinh là quái, chỉ cần hắn không hại người, liền có hắn tồn tại tự do. Các ngươi cơ duyên đều ở chỗ vị cô nương này. kia cá người không để ý tới tiểu bạch cùng cẩu hoa làm ấm mỹ đồng nhiên dơ lên thân mình cá đôi mắt nhìn về phía ngồi sổ mặt sau mộ mễ đào, còn nhớ rõ đại dư chi thần sơn ngọc chi. Mộ mễ đào lắc đầu, ha ha, ngươi này cá người muốn mạng sống cứ việc nói thẳng, còn dùng ra mê hoặc nói đến lừa tiểu hài tử siếp chúng ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả. Vô duyên vô cớ ta nói ngươi kiếp trước là thái thượng lao quân lò trước truyền than đá đồng tử, ai có thể chứng minh ta nói chính là giả đâu? Ai có thể chứng minh ta nói chính là thật sự? Hoác ha ha ha ha! Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh! Xem ra ngươi cũng đem chuyện xưa quên hoàn toàn! Bản đại nhân nói còn không có ai dám phản bắt đầu, nghĩ đến, bản đại nhân đã thật nhiều năm không có nghe thấy nghi ngờ thanh âm. Cá người ở trong buồn táo bạo đông đưa vài cái cái đôi lại trình đứng thẳng chi tư, hào đi! Cùng với vì sống một cái mệnh vây đôi lấy lòng, bản đại nhân sao không thấy chết không sờn. Các vị, tùy ý đi. Cá người không nói chuyện nữa, bày ra một bộ tóc chết như vẻ tư thế. Các cạc, ngươi này cá người, tinh tình còn rất không hào tích. Tiểu Bạch không cấm cười. Cá người ngươi hảo đáng yêu, vậy ngươi nói ngươi là làm gì, còn không có người dám phản bác, nghi ngờ ngươi. Chúng ta vẫn là đừng xảo, hỏi trước hỏi cái này cá người lai lịch đi. Ngọc Tiêu kéo ra Tiểu Bạch. Đem một đoàn ngao dính dính thủy thảo chất lỏng dùng tay vốc cấp cá người uống, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Cá người uống nước xong thảo nước, cái đầu liền dài quá một chút. Toàn bộ buồn biến thành hắn ghế bảnh. Ân, không bằng ngươi trước thành thành thật thật cùng chúng ta nói nói ngươi lai lịch. Mộ mễ đảo trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ, nay cá người còn rất có điểm pháp thuật. Cá người thương hảo, ngồi ổn. Thoải mái chút, mắt lé bê nghe mộ mễ đảo liếc mắt một cái. Bản đại nhân nếu là nói cho ngươi kiếp trước ta chính là Thiên đế thủ hạ trưởng quản bầu trời liệt tiên bộ bổn đồng tử, ngươi chớ có dọa đến. Hoa, ta dọa tới rồi. Cầu Nga ngạc nhiên dùng tiểu béo mạnh tay tân sờ sờ cá người ra cá tựa hồ ở cảm giác hắn bầu trời người làn ra dị dạng giống nhau. Các các, ta lão nhân già cũng dọa nhảy dựng. Vậy ngươi kiếp này chắc hồi sự. Tiểu Bạch Hiếu kỳ nói. Ta, cá người xấu hổ lắc lắc cái đuôi, thiên có thiên quy, bản đại nhân một chuyến phạm sai lầm bị phạt hạ minh hà trông coi minh nói. Chỉ vì lầm thực cá trâu, liên thành này nửa người nửa cá thân thể. Vừa rồi bản đại nhân buồn không lo giá trị, đống nhiên lâu là nhóm tới báo nói có không rõ vật thể tham tiến Minh Hà cùng nhân giới xuất khẩu. Bản đại nhân chỉ là ra tới xem một cái cũng không có mặc vào phòng thân giáp, ai biết rơi vào người chờ tay. Nga, này dòng suối nhỏ trung lỗ thủng nguyên lai like là đi thông Minh Hà. Bùi thiên giật nói, khó trách những cái đó cá chúng ta bắt không được, chính là có cái gì cách nói. Ha ha ha ha. Đúng là. Bản đại nhân đúng là trông coi Minh Hà cùng nhân gian thủy đạo phủ chính. Những cái đó con cá vốn là Minh trong sông cá linh, bị ngoại lực chấn ra, lại bị bổn phủ trả hồi. Có ảnh vô hình, lại có thể nào bắt được. Thử hỏi này đông xuân luân phiên hàng ngày, từ đâu ra con cá. Cá người trên mặt lộ ra ngạo khí từ trong miệng phun ra một phương ấn. Kia ấn móng tay lớn nhỏ, màu đen như ấu châu vừa lúc hàm ở trong miệng. Ín lại có một cái xem không hiểu ký hiệu. Này ký hiệu chính là Minh Văn Ấn Tự. Vẫn luôn an tĩnh Ngọc Tiêu nói, hắn ở mộ dài đến mười mấy năm tất nhiên là nhận thức này mình giới tự. Cá người gật đầu, chúng ta thủy tộc làm công khắp nơi du đi, này quan sách diên phủ vẫn luôn mang ở trong miệng. Cũng là phương tiện làm công. Vậy ngươi cũng biết thiên hồ. Mộ mễ đảo nghe thấy Ngọc Tiêu khẳng định, liền cũng có chút tin này cá người nói. Nếu cá người trông coi người minh hai giới thủy đạo, nghĩ có lẽ cá người biết thiên hồ sự tình. Nghe được mộ mễ đảo vấn đề trên mặt hiện ra nghiêm túc, việc này thiên cơ buồn phủ chính như thế nào biết? Cá người ngay lập tức biểu tình không tránh được mộ mễ đào quan sát, ngươi khẳng định biết. Thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi có thể không nói, nhưng là không phải là ngươi không thể lộ ra một chút tương quan tin tức. Cá người nhăn lại mí mắt, bất quá thiên hồn là không về minh nước sông hệ, cũng không về nhân gian thủy hệ quản lý, tất nhiên là quay lại tự do. Ngươi hỏi buồn phủ, bản đại nhân cũng thật là không biết này tung tích, nhưng là các vị nếu là chịu hứa hẹn đem buồn phủ thả lại. Bản đại nhân nhưng thật ra nguyện ý cho các ngươi nói một chút kiếp trước nhân quả. Có lẽ các vị trải vớt rõ ràng trong đó sâu xa liền cũng hảo tìm ngày đó hồ. Cá đại nhân nói. Bùi thiên giật chắc chắn nói, chúng ta vô tình khó xử cùng ngươi. Ngươi vừa rồi nói, chúng ta cơ duyên đều ở chỗ vị cô nương này, chính là ý gì? Cá người còn canh cánh trong lòng vừa rồi mộ mễ đảo mới vừa rồi nghi ngờ thái độ, không biết vị cô nương này có phải hay không nguyện ý nghe. Phủ chính đại người đã có liêu, ta chờ chăm chú lắng nghe. Mộ Mễ Đào cười nói, cá người lắc lắc cái đuôi, bày một cái thoải mái tư thế, nói ra thì rất dài. Thiên giới thiên đế trị hạ biển rộng chi đông xa xa mấy hàng tỷ xa địa phương vốn có năm tòa thần sơn, một rằng đại dư, nhị rằng viên tiểu, tam rằng phương hồ, bốn rằng doanh châu, năm rằng đồng lai. Thần sơn hẻo lánh ít dấu chân người, mây mù lờ lờ, mây trắng bị phô, cung xá vì ngọc, vàng bạc vì thụ, tùy ý trải rộng có thể làm cho người bất tử tiên thảo linh chi, chim quý hiếm dị vật. Các thần tiên thì tại sơn đảo phía trên phong tư thanh linh, tiêu giao tự tại. Duy nhất không đủ đó là thiên địa thuần hóa, triều tịch xâm nhập, sử này năm tòa thần sơn hệ dễ cũng không tương liên, thường xuyên đi theo thủy triều triều tịch cuộn sóng trên dưới kích động, trôi đi, không có một khắc ổn định. Năm tòa thần sơn đều có tiên nhân tu luyện, đệ tử sinh lợi. Liền đem việc này báo cho thiên đế. Thiên đế e sợ cho thần sơn lưu chuyển qua tây cực, đánh vỡ vũ trụ đã có cân bằng. Sử thần sơn tiên dân thất này sở cư, Liên phái Bắc Hải Chi thần Vũ Cường sử dụng 15 đầu cự ngao chia làm 5 tổ, phân biệt dùng đỉnh đầu trụ thần sơn, 6 vạn năm một đuổi, như vậy năm tòa thần sơn mới bắt đầu ổn định xuống dưới không hề lưu động, không hề nước chảy bèo trôi. Như vậy qua mấy vạn năm hết thể mạnh khỏe. Đống nhiên thế đạo thay đổi ra một cái long bá quốc gia. Này quốc có cái người khổng lồ, thân cao gần thiên chi cao. Nâng lên chân vài bước liền đến này năm tòa thần sơn nơi địa phương, một câu liền câu thượng 6 chỉ cự ngao bởi vì Long Ba Quốc người khổng lồ câu đi rồi sáu ngao, khiến Đại Dư Viên Tiệu mất đi phụ sơn cử ngao, từng người bồng bềnh đến Bắc Cực, chìm vào Đại Dương mênh mông. Từ đây thế nhân chỉ biết thần sơn chỉ còn phương Hồ, Doanh Châu, Đồng Lai Ba tòa. Kỳ thật Đại Dư Viên Tiệu vẫn chưa chìm nghỉm, chỉ là thế gian hỏi tiên tìm nói ham linh thảo khát cầu vĩnh sinh người quá nhiều, thường xuyên tạo thuyền chơi thuyền Đại Dương mênh mông quấy rầy các tiên nhân thanh tu. Phải biết rằng sinh tử luân hồi cũng là thế gian cân bằng quy luật. Không phải tu đạo người mưu toan được đến vĩnh sinh, trí thế gian âm dương thủ hàng với chỗ nào. Hai tòa thần sơn tiên nhân cũng liền thuận nước đẩy thuyền, lại bắt đầu nước chảy bèo trôi, tùy chiều tịch phiêu lưu. 50 năm vừa hiện thế gian 50 năm ẩn nấp đại dương minh ngông. Đại dư, viên tiệu hai tòa thần sơn các tiên nhân cũng dùng đạo pháp đem thần sơn kết giới, xử người ngoài không thể nhìn thấy chân dung. Thiên sơn, ta nghe ta kia chuột mẫu thân nói qua ai. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn đi đi bộ đi bộ. Tiên Sơn người trên tham củ cải gì tư vị? Tiểu bạch ngồi xếp bằng cố định Sơn đôi tay chống cảm, nghe được hết sức đầu nhập. Cái gì là thần tiên A, mẫu thân? Cậu ga lại là cái biết cái không, ăn xe ngựa Sơn bánh ngọt, ngón tay. Mộ mễ đào lại hơi hơi như mày, cá đại nhân, ngươi này chuyện xưa tự nhi có điểm xả đến quá dài quá xa đi. Xa? Cũng không phải. Cá người cao thâm cười. 187 trương thần Sơn đệ tử lâu lộ khỉ, vì tự tiến cử danh thân càng. Mộ mễ đào lại hơi hơi như mày, cá đại nhân, ngươi này chuyện xưa tự nhi có điểm xả đến quá dài quá xa đi. Xa. Cũng không phải. Cá người cao thâm cười. Đại dư thần sơn buồn vì dị vật chim quý hiếm thật là phồn đa tiên sơn. Này sơn cây cối dãi gió dầm mưa nhưng tự nói lời nói, phát ra tiếng. Chim quý hiếm cùng các tiên nhân đồng tu tiên tư. dáng màu tựa như tiên tử vũ động nghe thường, đình đình mạng vũ. Càng có kỳ phong 108 chỗ. Đình đài lầu các tọa lạc ở dãy núi bên trong, trong đó lại có 36 hồ, 72 đảo. Đảo đảo đều có tiên nhân môn phái từng người thanh tu. Từng có ghi lại, núi cao tuần sau toàn 3 vạn dặm, này đỉnh bình chỗ 9.000 dặm. Sơn bên trong gian tương đi 7 vạn dặm, cho rằng hàng sống nào. Này lên đài xem toàn kim ngọc, này thượng toàn thuần lụa trắng. Châu can chi thụ toàn mọc thành cụm, hoa thật thật đều có tư vị, thực chi toàn bất lao bất tử. Sở cư người toàn tiên thánh chi loại. Một ngày một tịch phi tương lui tới giả, không thể số nào. Trong đó Huyền Đạo môn tiên chủ tên là Hàn Huyền. Là Thiên Địa Sơ Khai liền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đạo, đến ngộ cơ duyên vào núi tu luyện đạo hạnh thượng cổ tiên nhân, 72 đảo đảo chủ bảo hộ tiên sơn cập một phương thủy vực, này tiền tư vị dị, tiên phong đạo cốt, tiên nhan mỹ giật vì thiên giới nhược thủy cập ngân hà, sơn đảo tiên chúng chi chúng tiên trung xuất sắc. Thủ hạ đều có đồ chúng thật nhiều. Hàn Huyền tiên sư suốt ngày ở Huyền Đạo môn ngoại cây cối ấm, giải nói thụ chẳng phân biệt hàng thử. Cá người ta nói ở đây dừng lại, nhìn kỹ, chung quanh người thế nhưng mỗi người chống cằm ngồi trên mặt đất, nghe được mê mẩn. Ngọc tiêu phất tiêu, tiểu bạch cầu va quỷ dạp trên mặt đất kiểu chân chống cằm, mộ mẹ đào tinh thần tổn hại thế nhưng xuất thần. Bùi thiên giật khoanh tay mà đứng hình như có sở tư nói, cá người có gì sở chỉ, thỉnh tiếp tục nói đến. Cá người gật đầu tiếp tục nói, ta coi như chuyện thật giảng, các ngươi có thể coi như chuyện xưa nghe. Một ngày, Hàn huyền tiên người đang cùng đệ tử nghị luận triều tịch chi nghịch lực, thần sơn chi tăng trưởng. Đống nhiên nghe được phía sau một trận cười khanh khách thanh. Thanh sắc thanh lăng, giòn vang. Hàn huyền tiên nhân thân sau vốn là một mảnh lâm ấm, này con cháu đều ở hắn trước người phương. Vì thế quay đầu lại nhìn lại, lại là phía sau sườn một viên nhất thô to sơn hóa thụ, thân cây tuấn tú cao ngất trong ngây, chi tùng gian phiến lá phiến lá xanh đùm, tiêu tiền rầm rạp, thúy thúy nhân nhân, phi thường đẹp mắt. Mà kia tiếng cười lại là thân cây gian rong chơi một sợi thụ hồn. Kia thụ hồn ngày ngày nghe được tiên sư giảng đạo, trải qua ngàn vạn năm thế nhưng cũng tu đến người tinh hồn. Chỉ là đạo hạnh còn thấp, vây ở thụ giao động chơi đùa. Lúc này nghe được hứng thú chỗ thế nhưng khanh khách vui cười ra tiếng. Hàn huyền trong lúc nhất thời thật là yêu thích này thụ thông minh linh tú, liền dùng tiên pháp độ nàng hóa hình trở thành tiên loại. Lại thấy vậy Sơn hóa thụ rất là vui vẻ nói, mỗi khi nghe, đều có hỏi có đáp, cực đến tu luyện kết cấu liền đem sơn hóa thụ thu làm duy nhất nữ đồ, đặt tên lâu lộ khỉ. này lâu lộ khỉ nhân là sơn hóa thụ chuyển hóa, tuy dung nhan đại khí tuấn mỹ, tính tình lại là dũng cảm không kềm chế được. mà hàn huyền tiên người cũng nhân môn hạ liền lâu lộ khỉ một cái nữ đồ mà đối nàng thật là dung túng. lâu lộ khỉ thường thường ở đại dư thần sơn cùng tu hành hỏa phượng cùng nhau tên là hái thuốc trích trả kỳ thật chơi đùa chơi trò chơi. thường thường một ngày trong một đêm liền bay lên lui tới với đại dư thần sơn bốn cực du ngoạn. Đại dư thần sơn nhân có 36 hồ, 72 đảo, cho nên vốn là tiên yêu đồng tu. Có tu đạo người nhân một niệm chỉ kém thành yêu, có yêu linh cũng nhân rất nhiều thiện nghiệp thành tiên. Sinh sôi không thôi, tập vì thái độ bình thường. Nhưng là tiên yêu chi gian lại cấm lui tới. Đặc biệt hàn huyền tiên người cấm chế nghiêm khắc, không được môn hạ lây dính yêu khí mà lầm tu hành. Một ngày lâu lộ khỉ cùng hỏa phượng thật sự nhàm chán, ngày qua ngày đại dư thần sơn đã không có nơi nào là các nàng không đi lưu luyên quá. Lâu lộ khỉ liền đề nghị đi đại dư chín nhận phong hái thuốc. Nửa đường thượng hỏa phượng bị chủ nhân có việc gọi hồi, chín nhận sơn muốn là hàn huyền tiên sư câm chế đổ mọi người đi nơi. Lâu lộ khỉ đã là hướng tới thật lâu, không dám lô mãng, lần này hỏa phượng cũng không ở, chính mình chính nhưng tận tình chơi đùa. Lâu lộ khỉ một đường hái thuốc một đường du ngoạn, chỉ thấy núi này đầu như vết đá, lại nơi trốn cảnh đẹp nơi trốn động phủ, thật sự là ưu nhã tập người. Càng có một ít hoạt bát nhi đồng chơi đùa. Lâu lộ khỉ làm duy nhất nữ đệ tử vốn là cô đơn, lúc này vừa lúc có một đám đồng tử chơi, tham luyến vui vẻ vô cùng, hoàn toàn quên mất hái thuốc việc, càng quên mất sư phó cấm chế. Đổng nhiên gian trời tối, cùng nhau chơi đùa tiểu đồng, đổng nhiên đều không thấy đường núi đổ tiểu, bốn phía toàn là lũ mắt đỏ mắt, khô vàng trong mắt, nơi nơi là nhìn trộm kỳ kỳ hoa hoa tiếng động. Lâu lộ khỉ tuy là tiên căn tạm thời có thể uy hiếp trụ này cổ yêu dị chi khí, nhưng là không gì giữ nhà bản lĩnh, chế không được mãn sơn yêu tả chi khí. Liền nhanh chân chạy vội, đông nhiên một chân giẫm không phần Phật lăn xuống sân cốc, dược rồ đã sớm chẳng biết đi đâu. Bên hai là hô hô tiếng gió, phía dưới là không biết cái gì yêu vật yêu dị đôi mắt, mấy chương buồn máu mồm to thật cướp muốn cắn nuốt này rất xuống linh vật. Lâu Lộ Khỉ dùng ra đạo thuật hướng lên trên tăng lên chính mình, chính là đông nhiên ngẩng đầu thoáng nhìn trên vách đá một đám hồng lục, khô vàng trong mắt ở vèo vèo chuyển động. Phía dưới là yêu vật mặt trên là yêu vật, Lâu Lộ Khỉ lúc này chân tướng thời gian đình trệ. Liền lưu tại vách núi trung gian nhiên nửa đời. Tâm vừa định đến, ngáy mắt thân mình liền đứng thẳng lên, giống như không trùng có mặt đất nhưng dẫm giống, giống nhau. Chính mình thế nhưng thật ngừng ở giữa sườn núi không trung. Nàng mới vừa bị tiên sư độ hóa không lâu, có tự mình hiểu lấy chính mình còn không có tiên thuật biên chế loại này nửa đời kết. Thủy sắc mắt to hướng bốn phía xem. Vách đá tây bắc một vòng trăng tròn, giống như các hình treo ở thấp bé mây mù lượn lờ đỉnh núi. Trăng tròn hạ, vân đỉnh một thân lang liệt bạch mao. Lóe màu xanh lục u đồng màu trắng cự lang khoát xương mang nguyện phi rời qua tới. kia vóc người chừng hai thành nhân dài ngắn, một cái thành nhân cao lớn. Thi, côn luân tuyết lang. Lâu lộ khỉ ám đạo. Đứng ở không chung một cử động nhỏ cũng không dám nhìn kia tuyết lang từ tây thiên bay lên không phi rời qua tới. Ngáy mắt rừng ở đối diện. Đến ta trên lưng. Lạnh lẽo mà mệnh lệnh thanh âm bỗng nhiên từ lang trên người phát ra tới. Lâu lộ khỉ không có lựa chọn nào khác kỵ thân vượt ở bạch lang trên sống lưng. Kia bạch lang lập tức dưới nách sinh ra cánh liền bay khỏi tại chỗ, hướng một khác chỗ sơn cốc bay đi gì. Lâu lộ khỉ tâm thần chấn động, bay lượn chung kia bên thai gào thét gió núi, xanh ngắt dãy núi phập phồng trọng điệp như trên biển quay cuồng sóng gió, mãnh liệt mênh mông, hùng vĩ trắng lệ. Bạch lang sống lưng là ôn nu, xóa tung lông tóc, làm lâu lộ khỉ không tự giác đem tay cắm vào hắn cần cổ. Man đêm hạ ngông lung núi xa, giống bao phủ một tầng lụa mỏng, tuyển chuyển chuyển ảnh xước ở mờ ảo ánh trăng vân giữa sông chợt xa chợt gần. Như gần như xa Phản phất rôi tay là có thể bắt được Lâu lộ khỉ ở thần sơn vô số 5 Nhưng là thân là sơn hóa thụ trước sau Chỉ ở kia một chỗ địa phương Trước mắt hết thảy, mới mẻ kích thích Lệnh nàng cầm lòng không đầu ôm lấy bạch lang Cổ túi đầu xuống hưởng thụ lúc này Cùng lang phi hành Sau một lúc lâu, bạch lang rơi xuống đất hơi chút Run run trên cổ tóc mai Xoay người thế nhưng biến thành một cái dáng người mạnh mẽ Nam tử, cổ đồng màu da Tuấn Mỹ ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy Giống như đau khác. Cả người phát tán ra huy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Ta ác mà tuấn Mỹ trên mặt dương một mặt khó lường ý cười, kia màu lục lam băng mắt lại cất dấu thị huyết hàn ý phảng phất ma tôn giáng thế, đâm thủng nhân tâm trung mềm mại che đậy. Thần Sơn không nói gì. Lâu lộ khỉ không nói gì. Nàng giờ phút này chân chính bị trước mắt lần đầu tiên nhìn thấy bạch lang hóa thành nam tử chinh phục. Pham là nhìn thấy ta chân thân, vô luận người, yêu, tiên, đều không ngoại lệ đều phải làm ta nữ nhân. Sau đó bị ta ăn luôn. Nam tử xả lên khỏe miệng tà ác mà Tuấn Mị nét mặt biểu lộ một mặt nửa thật nửa giả phóng đẳng không kiềm chế được cười. Người là Lang Yêu. Lâu lộ khỉ suy nghĩ nửa ngày đáp. Lang Yêu. Ha ha ha ha. Nhớ kỹ, ta là này Thần Sơn yêu tôn. Dưới ánh trăng, Nam tử ưu lam thâm thúy con ngươi phía mê muội người màu sắc góc cạnh lộ ra lạnh lùng. Mày rậm, mũi cao, mỏng tơ hoàn mỹ, môi hình trương dương huyết thông, cao quý cùng cường bá. Nhưng ta là tiên, ngươi không làm gì được ta. Lâu lộ khỉ nhìn hắn tim đập như hiệu chạy, nhất thời nghẹn lời, chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi nơi đây, thoát đi hắn băng lam đôi mắt, thoát đi trên người hắn hấp dẫn nàng làm nàng nhịn không được tưởng nhiều hút mấy khẩu hương vị. Nàng đôi tay gắt gao ninh ở bên nhau sau một lúc lâu nói ra này một câu xoay người liền bay đến không chung. Người ở giữa không chung phi, trong đầu một mảnh vần đục, đống nhiên trên eo giải lùa lại bị một đạo kình lực túng chặt. Thân mình nhanh chóng quả cầu tuyết giống nhau hướng mặt đất xoay quanh lan xuống liên ở váy háo tung bay khi rơi xuống một cái tràn đầy co giãn trong lòng ngực người nọ cơ ngực đạn nàng ra thịt đau từng cơn không tự kìm hãm được nhíu mày ác một tiếng ngày mai ta ở chỗ này chờ ngươi hắn ở nàng bên thai nhả khí như lan thanh âm đống nhiên phóng du nhu lâu lộ khỉ đã quên thế gian mặt khác tồn tại thậm chí đã quên chính mình tồn tại chỉ ngơ ngác bị hắn ôm vào trong ngực nhìn hắn hình dạng tốt đẹp miệng kia há mồm chậm rãi áp xuống tới chạm được nàng cánh môi thượng mềm mại lại lươn bạc Lâu lộ khỉ bỗng nhiên gian chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức rút ra. Nàng không biết như thế nào từ trong lòng ngực hắn xuống dưới, không biết như thế nào trở lại chính mình đạo quan. ca đêm thay quần áo, chỉ có trên người hắn long tiên hương vị còn lưu tại chót mũi đi vào trong nộng. Từ đây lâu lộ khỉ ngày ngày đều nương hái thuốc đến kia có lang yêu chín nhận sơn đi. Hắn nàng, nàng yêu hắn. Một tiên một yêu đắm chìm ở nhu tình mật ý chung vi phạm cấm chế, lại cực kỳ khoái hoạt. Có một ngày, kia lang yêu thật là nhữ mày không mau Lâu lộ khỉ hỏi thanh nguyên nhân, thế nhưng biết được, kia lang yêu tên thật kêu Long Viên. Nguyên vị tiên thể, là Tây Côn Luân Sơn lăng tiêu tướng quân, chỉ vì nhất thời say rượu dung túng thuộc hạ an vụng tiến quả, bị Tây Vương mâu trách phạt đến Đại Dư Thần Sơn vì yêu tu hành ngàn năm lại quy tiên ban. Nếu vì yêu, Long Viên liền mỗi ngày hôn ngày, ở Thần Sơn, hôn quá ngàn năm cũng là chỉ chấp mắt sự. Không ngờ Đại Dư Thần Sơn lão yêu vương tự hắn tới sau hoảng sợ không chịu nổi một ngày, luôn là coi hắn vì giả tưởng địch. Lo lắng hắn ở một ngày, thần sơn yêu vương chi vương vị liền không an ổn một ngày. Nơi trốn cùng Long Viên thiết bấy dập. Nhân có tiên hấn trong người, miễn tao thánh linh đồ thán, Long Viên vẫn luôn nhận ẩn không phát, thật là buồn bực. Lâu lộ khỉ nhớ rõ từng nghe tiên sư giảng đạo khi nói qua, yêu giới chi vương cũng là thiên mệnh định số, cho nên phàm yêu vương đều có thật giả hai có thai, một trọng đặt ở tự thân nguyên khí, một trọng đặt ở thần sơn bịt kín trong động, chỉ là một sợi nguyên khí. Nhưng là nguyên khí nếu là tổn hại. Kia chân thân liền cũng vô dụng chỗ. Kia động ở nơi nào? Long viên hỏi. Liên ở Đại Dư Thần Sơn 36 đảo trung gian huyền âm động. 188 chương cầm luyến. Kia động ở nơi nào? Long viên hỏi. Liên ở Đại Dư Thần Sơn 36 đảo trung gian huyền âm động. Lâu lộ khỉ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bất quá sư phó nói, nơi đó là cấm địa, không thể vọng tự xông vào. Long viên rời về suy nghĩ ánh mắt, bàn tay to ủng quá nàng tới, chín nhận sơn cũng là cấm địa, ngươi cũng tới. Bản tôn cũng là cấm địa, ngươi cũng trêu chọc ta, còn có nơi này, hắn đem tay nàng đặt ở chính mình bụng gian thuận thế túi người áp xuống nàng ở ngựa giường, nơi này cũng là cấm địa. Hắn động phủ bốn mùa mát lạnh hợp lòng người. Lâu Lộ khỉ bị Long Viên ánh mắt chăm chú nhìn, bị hắn bàn tay to kiềm chế, lòng tràn đầy tưởng kháng cự thân mình lại như bông sử không ra làm phân sức lực. Muốn chạy, chân cẳng lại không chịu bước ra, bất lực, tay ở bị hắn kiềm chế trong nháy mắt mất đi sức lực, mặc hắn ba đạo thân thể dán ở nàng run rẩy thân mình ngược mặc hắn nóng rực hô hấp nhiễm say nàng đôi môi nhậm không nên phát sinh hết thể cầm lòng không đậu phát sinh kim phong ngọc lộ tương phùng đường trần muôn kiếp có đầu sánh cùng lâu lộ khỉ cùng lang yêu giáo hợp trên người lây dính mãnh liệt khắc thường hơi thở ở trở lại thần sơn tiên giới huyền môn sau thực mau đã bị tiên sư hàn huyền phát hiện đem nàng nhốt ở cấm môn hàn huyền vốn là thập phần yêu thương vị này nữ đệ tử hiện giờ ra tới chuyện như vậy tự nhiên muốn đi tìm bạch lang long viên tinh sổ long viên tự nhiên không phải hàn huyền đối thủ Mấy phen đánh nhau bị Hàn Huyền Đinh ở cấm yêu trong động dùng ngàn tầng thần khóa khóa trụ. Lâu lộ khỉ ở cấm môn tâm hoàng ý loạn, lo lắng Long Viên an nguy. Nàng biết sư phó nhất định sẽ tức giận. Sau lại ở trong phòng tiên chuột dưới sự trợ giúp chạy ra cấm môn đi vào chín nhiệt phòng, thấy Long Viên toàn thân bị nhốt ở gió lạnh gào thét cấm yêu động, bị ngàn tầng thâm khóa khóa trụ, đau lòng không thôi. Cấm yêu động chính là thần sơn một chỗ hình vực nơi. Bên trong quanh năm gió lạnh như đao, từng đạo cắt vỡ bị trói trụ yêu làn ra lại dần dần khép lại. Sau đó lại bị đao phong cắt vỡ, ngày qua ngày. Mà dưới chân vẫn là thiêu đốt hừng hực lửa cháy, liền tính yêu ma may mắn chạy thoát, rơi vào mặt đất cũng là bị chân hỏa đốt cháy. Nương tử, không cần lo cho chuyện của ta, ngươi nếu mạnh khỏe đó là giúp ta. Ngàn năm bất quá nháy mắt, nhoáng lên liền quá, đại ta trở lại côn luân liền đi tây vương mẫu nơi đó cầu ngươi đến ta bên người. Long viên thấy lâu lộ khỉ trộm đi ra tới nhịn đau chìm đối nàng cười an ủi, Hắn cũng từng là tiên thể. Tây vương mẫu tuy rằng phạt hắn vì yêu ngàn năm, nhưng là trên người pháp thuật vẫn chưa thu hồi. Hắn tuy rằng không bằng hàn huyền đạo hạnh cao thâm, nhưng là liền này nho nhỏ ngàn năm thâm khóa, nho nhỏ cấm yêu động lại vẫn là không làm gì được hắn. Hắn sở dĩ như thế khuất cư nơi này chịu nhục chịu khổ, là biết rõ tiên quy trách móc nặng nghề, chính mình có sai trước đây. Vốn là muốn ở đại dư thần sơn hôn quá ngàn năm yêu kỳ, không nghĩ ở thần sơn chán đến chết, chính mình thế nhưng đối này nho nhỏ thụ tiên động tình. Chưa một ngày trạm vạng hắn thấy nàng cái làn đi chân trần chạy vội, tóc dài thượng chỉ đừng vòng hoa, váy áo bị gió thổi tung bay, rất dày, lộ ra non mịn tiêm đủ, thật sâu hấp dẫn chủ hắn. Cuối cùng là chính mình mị hoặc nàng, hắn không nghĩ liên lụy lâu lộ khỉ. Chỉ cần hắn bị phạt rớt, hàn huyền rất có thể niệm cập thầy cho tình cảm buông tha lâu lộ khỉ, với hắn long viên tới nói, cũng là bảo hộ nương tử. Lại một trận băng hàn chi phong sắc bén đánh tới, long viên đao khắc hoàn mị gương mặt cũng đã vết máu Lâu lộ khỉ dối tay bớt ve, kia gương mặt bị gió lạnh đóng băng, nháy mắt liền đem lâu lộ khỉ nhiệt khí ngón tay làn ra dính rất một tầng ra. Long viên, ngươi thả chờ ta, sư phó luôn luôn đau ta, ta đi cầu tình. Nương tử, không cần. Vi phu ngao đến quá. Long viên ở nàng phía sau lắc đầu hô lớn. Đơn thuần hai tử, phạm vào như thế tiên quy sao có thể là cầu tình liền thôi. Húng hồ, hàng huyền vị tôn, ở thần sơn ngàn vạn năm qua chưa từng thu quá nữ đệ tử mà nay liền nàng một cái nữa đồ, lòng chịu mến không cần ngôn nói, người sáng suốt vừa thấy liền biết, chính mình ái đồ bị yêu lang mị hoặc, đối yêu lang động tình, nếu không phải xem ở chính mình là Tây Vương Mẫu thủ hạ, Hàn Huyền đã sớm đem hắn nghiền xương thành cho. Lâu Lộ khỉ nơi nào nghe được tiếng, sớm đã khóc ruột gan đứt từng khúc, chạy về Huyền Đạo môn đi cầu Hàn Huyền tiên sư. Phủ phục ở Hàn Huyền dưới chân khổ cầu. Sư phó, ngàn sai vạn sai đều là đồ nhi sai, là đồ nhi không nên không nghe sư phó báo cho tư Sấm Cấm Sơn. Long viên là bị đồ nhi, cầu sư phó thả hắn, muốn phạt liền phạt đồ nhi một người. Sư tòa thượng nam tử một bộ áo bảo trắng thanh lanh vắng lặng, dáng người mờ ảo, mặc phát 3.000 đổ xuống trên vai hơi hơi lóe sơn đen ánh sáng. Mặc dù là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cũng sinh ra một cổ thanh lánh lối lạc, lệnh người cảm giác nhiều xem một cái đều là đối thiên nhân kinh nhận. Lâu lộ khỉ tôn hắn kính hắn chưa bao giờ dám con mắt xem sư phó. Hàn huyền mặt như mỹ ngọc, lại lộ ra xa cách chỉ là hôm nay này xa cách hạ lộ ra ủ rột nhìn dưới tòa quỳ đơn thuần lại chấp nhất lâu lộ khỉ Hàn Huyền sớm đã đi trừ lục ăn không vì sự động tâm liền có một chút đau đớn Khỉ Nhi ngươi cũng biết ngươi phạm chính là cái gì sai Tư sớm cấm sơn cũng liền thôi ngươi thế nhưng tiên yêu Tằng tiểu với nhau Hàn Huyền nói nơi này luôn luôn gợn sóng bất kinh trên mặt ngẹn phức tạp cảm xúc Thiên yêu Tằng tiểu với nhau ngươi làm Vi sư đã quá mức thất vọng dựa theo Tiên quy bổn đứng đi Tiên căn trọng phạt với ngươi hiện giờ Vi sư chỉ là phạt ngươi cấm môn, còn không trở về cấm bề mặt vách tường tỉnh lại, có gì thể diện vì kia yêu lang cầu tình. Sư phó đã biết là Đồ Nhi sai, vậy chặt đứt Đồ Nhi tiên căn hảo, chỉ cần buông tha Long Viên, vốn dĩ hắn đã đem mãn ngàn năm yêu phạt liền phải trở lại Tây Côn Luân, Đồ Nhi không ngại, chỉ cần sư phó buông tha hắn liền hảo. Lâu Lộ khỉ vẻ mặt chấp nhất. Ngươi, làm càn. Hàn Huyền luôn luôn bình đạm thanh âm tăng thêm ngữ khí, hẳn là vi sư thường ngày quá mức cương chiều ngươi. Chớ có vương nghĩa. Chính mình trở lại cấm môn linh tội, đi xuống đi. Đem ngươi thả ra Chuột Bạch, bùn tọa Tôn đã đi trừ bỏ nó tiên căn biếm hạ phàm trần. Lâu Lộ Khỉ kinh ngạc dơ lên mặt, sư phó, tiểu Bạch là chịu ta liên lụy, vì sao muốn trừng phạt nó? Hết thảy đều là ta sai, sư phó muốn giữ gìn tiên quy, muốn lấy một cảnh trăm, liền trừng phạt Lộ Khỉ một người hảo. Lộ Khỉ tiên căn là sư phó cấp, sư phó đại nhưng cầm đi, Lộ Khỉ cũng không câu quán hận, chỉ cần chớ lại liên lụy người khác. Hàn Huyền Đông lạnh xem nàng một lát, Kia thanh lanh thâm trầm ánh mắt, có thương tiếc, có thất vọng. Thở dài một tiếng phất tay háo bỏ đi. Lâu lộ khỉ nháy mắt bị một đạo tiên thằng bó trụ, đảo mắt liền đến cấm trong môn mặt. Phóng ta đi ra ngoài, sư phó, ta muốn đi ra ngoài, làm ta đi ra ngoài nhà, lâu lộ khỉ liều mạng phí công đẩy đánh ngôn Thảo Sơn núi tĩnh lặng sau một lúc lâu, cá người thật mạnh hò khan một tiếng. Hoa, chuyện xưa hảo hảo nghe ai? Cầu hoa quỷ dạp trên mặt đất lắc lư béo chân nghe mùi ngon. Tiểu hài tử đều thích nghe chuyện xưa, ngày thường cũng không ai cho hắn giảng quá. Ta chính là đáng thương kia không đảm đương nổi thần tiên Tiểu Bạch. Các cạc, cùng ta lão nhân ra cùng tên đâu. Tiểu Bạch vẻ mặt đau khổ thế chuyện xưa Tiểu Bạch thổn thức. Cá người nhìn hắn mông lăng khờ ngốc bộ dáng lắc đầu, này Tiểu Bạch đã bị Tiểu Bạch. Kia chuyện xưa Tiểu Bạch còn không phải là ngươi kiếp trước. Bùn chuột, mộ mễ Đào lúc này hồi quá vị tới, trong đầu giống như đã từng quen biết từng có một loại quen thuộc thê thương. Nay liên xong rồi. Còn có. Cá người uống một ngụm thủy. Thỉnh phụng thư đồng tử nói đến. Mộ mễ đảo nói lệnh cá người sừng sốt. Ngươi, têu ta cái gì? Mộ mễ đảo cũng là sừng sốt, ta nói gì đó? Cá người lắc đầu, không sao, không sao. Ta tiếp tục nói chuyện xưa. Từ đây, lâu lộ khỉ đã bị khóa ở cấm môn, nhoáng lên mấy tháng không biết long viên tin tức lòng nóng như lửa đốt. Có tiểu bạch bị phế tiên căn biếm hạ minh giới sự, không còn có tiên linh dám cho nàng hỗ trợ thả người. Mỗi ngày chỉ có hỏa phượng hàm tới Ngọc Lộ cho nàng, bồi nàng ở cửa sổ tâm sự nhi. Đây là nàng có thể cùng ngoại giới tiếp xúc duy nhất một khắc. Nhưng là hỏa phượng lại cần tuân hàn huyền tiên sư chi mệnh im bặt không nhắc tới Long Viên tin tức. nay lệnh lâu lộ khỉ tâm tâm niệm niệm nhớ thương Long Viên trạng hướng không buồn ăn uống. Tuy rằng thần tiên là không cần ăn cơm, nhưng là cũng muốn thực phong hút lộ mới có thể có thể lực. Lâu lộ khỉ liền hỏa phượng hàm tới Ngọc Lộ đều không uống, cũng là từ từ hể vải đi xuống động nhiên một ngày nôn mửa không ngừng, Lâu lộ Khỉ phát hiện chính mình bụng túi mập mạp, kinh hãi lúc sau đó là vui sướng. Là Long viên cốt đủ, nàng là Hoài Long viên có thai. Từ đây, Lâu lộ Khỉ tỉnh lại tâm tình như là thấy hy vọng, trọng lại tỏa sáng sinh cơ. Nhưng là nàng thụ thai sự tình lại ở cùng hỏa phượng nói chuyện chung bị một gốc cây cây hạnh tiên nghe xong đi. Kia hạnh tiên cực kỳ quyến rũ mỹ diễm, bị thần sơn tiên khí hóa thành nữ hình, nhưng vẫn không chịu hàn huyền đại thấy. Mỗi khi muốn đem nàng loại bỏ huyền môn đảo. Hạnh tiên thưởng ngày liền đối lâu lộ khỉ bị Hàn Huyền chìm tràn ngập hâm mộ ghen tị hận, tích góp một bụng oán khí. Hiện giờ nghe thấy cái này tin tức, thẳng thượng Cửu Thiên Thiên Đình nói cho Thiên Đế. Vì thế, Thiên Đế giận dữ giao trách nhiệm Hàn Huyền chỉnh đốn sư môn giữ gìn thiên quy thanh lý môn hộ. Hàn Huyền cũng là phi thường tức giận, vốn là muốn che chở đồ Nhi, nghề hạ việc này thiên giới đều biết. Trở thành Huyền Đạo môn cho cười. Vậy đem lâu lộ khỉ tiên yêu chi loại biếm đến minh giới chờ đợi luân hồi. Nhưng kia hành tiên lại không ngừng nghỉ Đêm lâu lộ khỉ có cóải tử lại bị bắt lấy Minh giới sự báo cho cấm yêu trong động Long viên Long viên giận dữ lao ra cấm yêu động đi 36 đảo trung gian huyền âm động nuốt lao yêu Vương nguyên thần gia tăng pháp lực thống Linh yêu binh tiếp theo liền đại não huyền môn đảo lúc ấy thẳng nháo đến Thần Sơn lay động thủy mạn 36 đảo chư thú buôn đảo thiên đế tức giận một đạo Ngọc chỉ đem bạch lang yêu cùng lâu lộ khỉ gọt bỏ tiên tịch cùng lâu lộ khỉ cùng nhau biếm hạ Minh giới chịu luân hồi chi khổ này một đôi nhi thật có thể làm ở Mỹ ai Thật thật là hỏi thế gian, tình ái là chi, thẳng dạy người thần tiên cũng không làm. Tiểu Bạch dung đùi đắc ý cảm khái. Bản đại nhân chuyện xưa nói xong, vài vị tuân thủ lời hứa đem bản đại nhân đưa về Minh Hà đi. Cá nhân đạo. Hảo, bùi mỗ này liền thủ tín. Bùi thiên giật đem chậu nước bế lên đi vào thủy khê. chấm đã. Mộ Mễ đào sắc mặt có điểm tái nhận, còn có một chuyện muốn hỏi, kia bị biếm đến Minh giới tiên yêu chi loại, có từng chuyển thế đầu nhân ra. Cá người hướng phía sau đám người nhìn quét một vòng, hiểu rõ cười, người tuy phạm nhân, tuệ căn còn ở, vị cô nương này bằng tuyết thông minh, nói vậy không cần bản đại nhân lại đến rong dài đi. Nói xong cá người một đĩnh thân vụt ra chậu nước nhảy lên trong nước đông nhiên gian liền vô tung vô ảnh. Các cạn, chủ bếp không có làm thành nhưng thật ra nghe xong nửa ngày thú vị chuyện xưa. 189 chương như thế nào liền như vậy xảo. Cá người hướng phía sau đám người nhìn quét một vòng, hiểu rõ cười, người tuy phạm nhân, tuệ căn còn ở.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 Kia thủy động cũng dần dần di hợp biến mất vô ảnh. Mộ cô nương, ngươi cảm thấy cá người chuyện xưa là thật vậy chăng? Bùi thiên giật ở nàng phía sau bỗng nhiên nói. Mộ mễ đảo quá mức ngây người lơ đáng dọa nhảy dựng. ngay sau đó ha hả nói, hoặc là thật thật giả giả đi, một cái cá yêu nói có thể nào quá thật sự đâu. Giật công tử, chúng ta có phải hay không nên lên đường? Hảo! Bùi thiên giật nhìn xem sắc trời, khi đã chính ngọ, cầu hoa ăn lương khô cũng đem bụng ăn cái tròn triệu giống khấu cái dưa hấu. Bùi Thiên giật vỗ vỗ tay tiếp đón mọi người một lần nữa lên ngựa lên đường. Trong xe ngựa Tiểu Bạch sớm đã ngủ đến ngã trái ngã phải, cậu hoa xoa bụng cũng ghé vào Tiểu Bạch trên người hô hô lên. Mộ Mễ Đảo lại tâm thần không chừng. Không biết như thế nào, từ nghe xong kia cá người chuyện xưa, nàng trong đầu liền gào thét nào đó quen thuộc lại chua xót tư vị. Xe ngựa sóc nảy bánh xe ở đường núi, bốn phía trừ bỏ phong rền vang đó là ngọc tiêu tiêu âm. Mơ mơ màng màng gian, Mộ Mễ Đảo thấy mây mù tràn ngập lại đây, tranh mặt đất. Xâm nhập kỳ hoa dị thảo sơn gian lâm thạch kia kỳ thạch xê cửa động lóe hừng hực ánh lửa Xa xa liền thấy hỏa lãng một tầng một tầng lập lè Một cái anh tuấn kiện Mỹ Nam nhân phi đầu tán phát bị thân thể chói trụ đôi tay treo ở đỉnh Dưới chân là hừng hực liệt hỏa nướng nướng hắn hai chân kia siềng xích tầng tầng lấp lấp như là dùng dịu lớn đều chém không ngừng chém không xong giống nhau Long viên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thực xin lỗi, đều là ta sai, thực xin lỗi Một cái thiếu nữ thất tha thất thểu từ vân che sương mù giấu dấu trong Sơn cốc bay tới rơi xuống run dậy thân mình Vỗ về nam tử thân thể khóc giống nha đầu đốc, như thế nào trách ngươi là phu quân không có suy xét tinh mịn liên lụy ngươi Ngươi thả trở về hảo sinh chờ đợi ngàn năm bất quá nháy mắt vi phu có thể chịu đựng lúc này gió lạnh như lao kiếm giống nhau từ hỏa thượng đánh tới Nam tử trên người bị lửa lớn dậy vò ra mồ hôi trong khoảnh khắc liền đông lạnh thành miếng băng mỏng ca rung ca động kia đao phong đánh tới nam tử trên mặt Hàn Tuấn Mỹ mặt thang nháy mắt vặn vẹo biến hình. Thân thể chỉ một chút đau phong liền tất cả đều là máu tươi đầm địa khẩu tử. "A, Long Viên, Lộ Nhi không thể nhìn ngươi như vậy chịu nhục chịu tội, nếu là muốn chịu này trừng phạt làm chúng ta cùng nhau ai phạt." "Đại ta đi cùng sư phó cầu tỉnh." "Lộ Nhi." Nam tử gọi lại nàng, tính mắt phía ái, "Lộ Nhi, này đó pháp thuật không tính cái gì, thật sự có thể trói trụ ta không phải xiển xích, chỉ có cam tâm tình nguyện vì ái cảm tình." Vi phu đã liên lụy ngươi." chỉ nghĩ ngươi mạnh khỏe không có việc gì, chớ nên lại đa tâm. Nam tử nói xong nỗ lực bài trừ cương quyết mỉm cười. Nữ tử nhìn trên người hắn một hồi là băng tra một hồi là vết đau, một hồi đổ mồ hôi đầm địa, nước mắt sớm đã mơ hồ tầm mắt, tâm giống bị néo ra tới giống nhau đau. Không, Long Viên, nếu không phải ta xuất hiện, ngươi thực mau liền phải tu xong yêu hình trở lại Côn Luân, là ta không tốt, Lộ Nhi không thể nhìn ngươi như vậy chịu băng cùng hỏa tra tấn. Ta đi cầu sư phó, sư phụ luôn luôn đau ta. Sẽ không xem ta như thế thương tâm. Nữ tử biên khóc biên nói đằng vân dựng lên. Lộ nhi, không cần nhiều chuyện, chỉ cần ngươi mạnh khỏe đó là hảo. Nam tử tiếng hô kia gọi là lộ nhi nữ tử vẫn chưa nghe toàn đã bay qua sơn cốc biến mất ở mây mù trung. Mộ mễ đảo chảy ra nước mắt, như thế nào chính mình tâm là như vậy đâu. Hoàng hốt còn ở kia mây mù lượn lở trong núi. Như thế nào như vậy nhiều mây à, liền ở người quần áo chân mặt cánh tay gian đi qua lưu động, trong rừng hồng nhạt dáng màu cũng theo mây mù mê mang kia lộ nhi đi chân trần đứng ở trong viện sơn hóa thụ gian, cành lá xàn xàn theo phong quát lên nàng làn váy, lộ ra tinh tế trắng non chân cổ. nàng mê mang tìm phương hướng, tóc bị gió thổi tán che khuất trong ánh mắt mê mang. đung nhiên một đạo màu sắc rực rỡ trùm kia sáng từ nàng rốn gian phiêu ra, kia trùm kia sáng kỳ dị mỹ lệ loé như thủy tinh hạt. nơi xa một cái thanh lãnh phiêu giật bạch ý dìa nam tử ngón trỏ bấm tay niệm thần chú lẩm bẩm, kia trùm kia sáng liền dần dần thưa thất theo phong nhi tung bay phiêu xa. a, hải nhi không cần đi, ngươi đừng rời khỏi mẫu thân bụng. Hải Nhi, Lộ Nhi nôn nóng khóc giống đi chân trần đuổi theo kia thúc càng ái càng đậm màu sắc rực rỡ chùm tia sáng, truy qua cây cối, truy qua sơn, tia chùm tia sáng rốt cuộc biến mất hoàn toàn không thấy. Lộ Nhi ngừng ở nơi đó đẩy mặt bi thương long viên, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Lộ Nhi liền chúng ta Hải Nhi cũng không giữ được. Đồng nhiên nàng đột nhiên quay đầu, phong giống nhau mau chạy đến bạch thị liễm nam tử bên người quỳ gối hắn dưới chân, sư phó, cầu xin ngươi bung tha ta Hải Nhi. Hắn là vô tội, ta có thể đã quên Long Viên, ta có thể không hề tìm Long Viên, chỉ cần sư phó đem Hải Nhi trả ta, sư phó, cầu xin ngươi, lộ nhi không thể không có Hải Nhi, ta là mẫu thân, ta còn liền Hải Nhi mặt đều không có nhìn thấy. Bạch Ý Việt Nam tử thật sâu than thở một tiếng, rối tay đem lộ nhi nâng dậy tới. Lộ nhi không cấm đánh một cái run run, sư phó tay là lạnh, giống này sáng sớm hàn lộ giống nhau lạnh lẽo, lộ nhi, vì sư dụng tâm, hy vọng người tương lai sẽ minh bạch. Trở lại cấm môn đi thôi. Không, lộ nhi không rõ, sư phó cho lộ nhi tiên thể, tinh hồn, lại tước đoạt lộ nhi tự do cùng vui sướng, lộ nhi không để bụng hay không thành tiên đắc đạo, chỉ nghĩ có cái yêu nhau người bên nhau, chỉ nghĩ có chính mình hài nhi vờn quanh dưới gối. Nếu là không có tình yêu tình thân, chỉ có này dài lâu cô tịch trong núi năm tháng lại có gì ý nghĩa? Sư phó, vì cái gì lấy đi ta hải nhi, vì cái gì ta nếu là tiên liền không thể có cảm tình? Vì cái gì ta là tiên liền không thể đi ái cùng bị ái? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Mộ mễ đảo bừng tỉnh run lên lắp bắp khóc lóc. mẫu thân! Ngươi mơ thấy cái gì? Khóc! Cậu ga bỏ lại đây tiểu béo tay hủy diệt mộ mễ đảo trên mặt nước mắt. Mộ mễ đảo mở mắt ra hoảng hốt một lát bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu ga Hai nhi, là ngươi đúng hay không? Là ngươi còn đang chờ mẫu thân đúng hay không? Thực xin lỗi, mẫu thân trước kia không có bảo hộ chủ ngươi thực xin lỗi là mâu thân vô năng về sau mâu thân che chở ngươi chúng ta không bao giờ tách ra cẩu gia bị mộ mễ đào ôm đại khí cũng ra không được đầy đủ tiểu béo tay vội vàng huy đánh tiểu bạch tiểu bạch mê đầu ngông não bị cẩu gia đánh tỉnh đang muốn phát hỏa thấy cẩu gia chớp chớp ánh mắt khụ cặc cặc vô ưu nương nương ngươi cũng quá lửa tình ta lão nhân ra thật sự nhìn không được đến ăn cá nhân tham củ cải áp áp kinh đi tiểu bạch chúng ta cũng không xa rời nhau Còn sao có tử trong ngộng phục hồi tinh thần lại mộ Mễ Đào lại xả quá tiểu Bạch gắt ga ôm. Tiểu Bạch lần đầu tiên thấy mộ Mễ Đào như thế nhiệt tình, phi thường không thói quen, dọa đại răng cửa thẳng nhếch răng, các các, vô ưu nương nương thực xin lỗi ha, ta lão nhân gia tương lai là muốn cùng nữ chuột ở bên nhau. Bên trong xe ngựa chính náo nhiệt, đột nhiên kéo kẹt một tiếng nhanh chóng dừng lại. Mộ cô nương phía trước có mấy người ngăn lại chúng ta đường đi. Ngọc Tiêu cũng thít chặt mã, kia tuấn mã ở mộ Mễ Đào cô kiệu biên trưởng hí vang một trận dừng lại võ ngựa rơi lên một đợt bụi đất, mộ mễ đào dặn dò tiểu bạch cùng cẩu va ở trong xe ngốc hảo, xuất lên xe ngựa mảnh nhảy xuống xe ngựa. Lúc này đường mèo thực hẹp, giống như ruột dê đường nhỏ, lại hướng lên trên liền xe ngựa đều đi không được. Cách đó không xa đường nhỏ thượng đứng mấy cái cao cao thấp thấp người, ánh nắng phản quang hình thành bọn họ cắt hình, thấy không rõ bọn họ bộ mặt, chỉ nhìn thấy cầm đầu hai người xiêm y dìa loé điểm điểm ngân quang, theo gió phần phật thổi dưới ánh mặt trời loé cuộn sóng ánh sáng. Định là phú quý nhân gia dùng chỉ bạc treo áo choàng. Đối diện phương nào huynh đệ? Vì sao ngăn trở chúng ta đường đi? Bùi thiên giật hỏi. Kỳ quái chính là đối diện vài người cũng không trả lời, thì thầm một trận, đồng nhiên trong đó một cái lùn cái nam tử đi tới nói chuyện. Nhà của chúng ta ra nói, con đường này, chúng ta dùng tiền bạc mua, muốn nhiều ít các ngươi ra giá, không khai nói, liền dựa theo ra giá số. Người tới dơ lên 5 căn ngón tay, 5 ngàn lượng. Thỉnh vài vị quay đầu lại đánh mã, tốc độ rời đi. Ai ra? Bùi thiên giật tâm nói. Từ trước đến nay cũng chỉ có ta đương sơn tặc kiếp người khác, hôm nay còn trái ngược. Vừa muốn phát tác, không nghĩ tới một cái hồng ảnh nhi cỏ mà nhảy ra tới tiêu chớp giống nhau buôn mấy người kia liền đi qua, thái. Núi này là ta mở, cây này do ta trồng, muốn đánh đường này quá, lưu lại mua lộ tài. Đối diện bài vị, ta đếm đếm, cầu hoa bưng lên ngân thương không chậm trễ bẻ sả ngón tay, một cái bạc, hai bạc, ba cái bạc, bốn cái bạc. Các người bốn cái bạc, nghe rõ, tiểu gia thiện tâm thực. Chạy nhanh lưu lại tiền mãi lộ, tha các ngươi bình ái không có việc gì, nếu không, tiểu gia này ngân thương chính là không nhận người. Phúc, ha ha ha ha, ha ha ha ha, quá hảo chơi. Đối diện thế nhưng phát ra một trận chuông bạc thanh thúy tiếng cười, tiểu hoa nhi, ngươi tàn nhẫn sẽ chơi không nga. Như thế nào còn có nữ? Mộ mễ đảo cũng đến gần mấy người kia phụ cận, không xem còn hảo này vừa thấy, nàng không cấm tâm can tỉ vị thận đều đau lên. Trên đời sự tình như thế nào như vậy xảo? Như thế nào liền như vậy xảo, còn có thể có lại xảo sao? Mộ mễ đào mười ngón cào tâm dối rắm ta là nên trang không quen biết vẫn là không quen biết bọn họ. Mẫu thân, cha nói qua, sát gà nào dùng tể ngưu đao đều có hải nhi đại này lao. Mẫu thân chờ một chút, đại hải nhi đem này mấy cái ngăn đón lộ kẻ cắp bạc dỡ xuống tới cấp tiểu bạch mua thủy củ cải ăn. Cậu Ba dứt lời ngân thương dưới ánh mặt trời run lên, nháy mắt liền lóe bạc lấp lánh quang mang. Cậu Ba đã sớm tương lai mấy người đánh giá rõ ràng. Này ngân thương không nghiêng không lệch thẳng đến mấy người chung ăn mặc nhất đẹp đẽ quý giá nam nhân đâm tới. Mộ Mễ Đảo tâm can nghẹn dựng, rồi dám giật giật môi cuối cùng là không co ra tiếng. Hừ hừ, hoa củ cải, làm ta nhi tử thay ta xả giận cũng hảo. 190 trương thôn hoang vắng tìm nơi ngủ trọ. Cầu hoa đã sớm tương lai mấy người đánh giá rõ ràng, này ngân thương không nghiêng không lệch thẳng đến mấy người chung ăn mặc nhất đẹp đẽ quý giá nam nhân đâm tới. Mộ Mễ Đảo tâm can nghẹn dựng, rồi dám giật giật môi cuối cùng là không co ra tiếng thư hư, hoa củ cải, làm ta nhi tử thay ta xả giận cũng hảo. Kia nam tử long trương phượng tư thập phần uy nghi, thấy đứa bé này gan lớn hơi hơi nếp lên khỏe môi, này phấn điêu ngọc trác hải tử rất là đáng yêu buồn cười. Đặc biệt này đầu xuân hai tháng đại nhân đều lanh xuyên áo choàng, hắn thế nhưng chỉ một kiện yếm đỏ, cánh tay thượng kim hoàn lập lòe, thái dương chiếu hắn phân nộn nộn khuôn mặt nhỏ thật là đáng yêu. Nảy ra đám người rút ra kiếm tiếp chiêu, chỉ một thoáng chi gian bạch quang lấp lánh, một vòng một vòng viên luân vần sáng chỉ thấy quang ảnh không thấy người các cạn, vô ưu nương nương thật đúng là làm hai người bọn họ đánh a ai đem ai đả thương đều không hảo a này không phải lũ lụt vọt long vương miếu người một nhà không nhận người một nhà tiểu bạch bị la hét tầm mỹ thanh bừng tỉnh bò cửa sổ vừa thấy hảo ra hỏa đến không được vài người không phải thiên trạch hoàng đế cùng cái kia trăm dặm tiêu giao sao vóc dáng lùn chính là tới phúc nữ tử là kia xôi xẻo quận chúa pha lê nếu mà cầu ga một cây ngân thương đang cùng ly khuynh tuyệt đánh đến náo nhiệt Hoa ca ca, kia chính là hắn thân cha ai. Hư, mộ mễ đảo chính sắc đối tiểu bạch nói, chớ có ở kêu ta vô yêu nương nương, dù sao bọn họ cũng nhận không ra. Các cả, vô, hào đi, cậu hoa nương, ngươi này lại là chơi cái gì xíu? Còn có, ngươi cần thiết giờ phút này bắt đầu biến thành chuột chui vào ta trong tay áo, nếu không bị bọn họ nhận ra, hư hừ, chặt đứt ngươi thủy củ cải. Các cả, lại khi dễ người. Tiểu bạch nhìn nhìn ngọc tiêu, tâm nói đợi chút ta ở nói cho ngươi. Cẩm Sắt liền ở cái tia đỏ thâm quần áo nam tử trong nhà. Chu lên miệng hướng Mộ Mễ Đào xích xích nha bất đắc dĩ co rụt lại thân biến thành chuột nhảy đến Mộ Mễ Đào trong tay áo. Nhìn đến Ngọc Tiêu không thể hiểu được cân nhắc tiểu Bạch ánh mắt kia ý gì nhị. Hai quân trước trận Ngọc Tiêu chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh, lo lắng xuông. Nhưng là hắn không biết võ công a. Bùi Thiên giật không quen biết ly tình tuyệt cùng chăm dặm tiêu giao liền phải nhảy lên đi cấp tiểu Bạch trợ trận. Đống Nhiên cầu hoa từ hoàng một thương nhảy ra ngoài vòng, ai, Cường Đạo Đầu Nhi không kiên nhẫn mang ngươi chơi, xem ta phát khí, dứt lời cầu ga liền phải vận khí phát động quỷ tỷ, em à, này nhưng không được, quỷ tỷ uy lực có thể to lắm. mộ mễ đào một cái bước nhanh tích cóc tiến lên lôi đi cầu ga, hồng quang bắn thiên đánh trúng ly khuynh tuyệt bên người núi đá, núi đá dối tinh rối mủ vỡ thành bột phấn. nô nhi chiến hồi lâu, mẫu thân mang ngươi ăn ngon đi, nơi này giao cho cha liền hảo. mộ mễ đào lôi kéo cầu ga chạy nhanh lui về phía sau, nàng là sợ một sơ hở bị nhận thua tới. Ly Khuynh Tuyệt còn hảo, rốt cuộc mắt thường phạm thai, chủ yếu cái kia chăm dặm tiêu giao. Bên kia Ly Khuynh Tuyệt vừa thấy cầu hoa hồng quang hoàng sợ, không thể tưởng được này tiểu hài đồng miệng còn hôi sữa thế nhưng có thể tiếp được chính mình mấy chục chiêu, thế nhưng có ám khí. Không đơn giản, không giống bình thường. Lại xem kia đạo hồng quang, bất giác nheo lại mắt cùng trăm dặm tiêu giao đối diện. Là chăm dặm tiêu giao tả tính hữu tính sau đó nói cho hắn ở gần đây có thể tìm được đảo đảo tung tích. Hắn là ra tới tìm tử cũng không phải là bồi hắn mang theo người trong lòng đi bộ. Hiện tại này đội nhân mã tựa hồ thật sự có điểm kỳ quạc. Trăm giảm tiêu giao vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt giờ phút này chán ra mỉm cười. Đại ca, nếu chúng ta cùng bọn họ có duyên gặp được không bằng cùng đi trước. Ngay sau đó ôm quyền đối bùi thiên giật nói, công tử, vừa mới chỉ là hiểu lầm. Nơi này hẻo lánh đến cực điểm, xin hỏi các ngươi đây là một đường đi nơi nào. Bùi thiên giật tâm nói này đám người tất là bị hải nhi công phu do đến. Ôm quyền cười lạnh, vài vị trang sĩ. Tục ngữ nói đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Ngươi đi con đường của ngươi, ta quá ta kiểu. Có duyên sát vai, tương phùng cười. Thỉnh vai vị mượn quá làm tại hạ mang ra quyến lên đường. Ra quyến. Ly Khuynh tuyệt híp mắt nhìn về phía trốn vào xe ngựa hoa Trong lòng đối kia hài tử thế nhưng sinh ra vài phần yêu thích. Đứa nhỏ này bộ dáng nhưng thật ra có điểm giống như đã từng quen biết cảm giác. Trăm rằm tiêu giao tuy rằng nghe ra Bùi thiên giật trong đông co kim nói, chỉ là cợt nhả làm bộ không biết. Tráng sĩ lời này sai rồi, đường này hẻo lánh, Tráng sĩ mang theo gia quyến, vạn nhất gặp được cái gì trong núi dị thú chẳng phải khó có thể nhìn chung, ta chờ cũng là du sơn ngoạn thủy, không bằng kết bạn mà đi, lẫn nhau chiều ứng cái an toàn. Không nhọc phiền công tử nhọc lòng, tại hạ gia quyến đều có tự bảo vệ mình bản lĩnh. Nói vậy vừa mới công tử cũng là kiến thức qua. Hi hi, kia tiểu hoa nhi, thật là đáng yêu. Chúng ta sẽ không bị thương các người đác. Vừa vặn chúng ta cũng là đi phía trước đi, cùng đường pha lên nếu mà ở trong dòng tiêu dao sau lưng hắt đệm Thon dài tú khi đôi mắt như cũ tinh tinh loài sáng Bùi thiên giật lại lần nữa ôm quyền xoay người ngồi trên xe ngựa điều khiển đánh xe mà đi mộ mễ đào đẩy ra mảnh lung hồi nhìn ly khuynh tuyệt mạnh mẽ thân ảnh đi theo xe ngựa mặt sau cưới ngựa mà đi vành mắt ướt ác. mấy tháng không thấy này hoa củ cải rõ ràng vừa anh Tuấn làm người không đành lòng gì mắt như thế gặp mặt không tương nhận kêu nàng âu hiếm đau lòng không thôi đã tìm được thiên hồ chữa khỏi Bích nhi bệnh nàng nhất định mang theo cẩu va hồi cùng chuyên môn sửa chữa cái này hòa củ cải bệ hạ cảm thấy này một đám người nhưng có cái gì kỳ dị trong dặm tiêu giao đuổi ngựa đuổi theo vài bước hòa ly khinh tuyệt sóng vai hỏi người xem đâu Này một đường chấm chính là làm ngươi làm dẫn đường kiếp trụ này đám người cũng là ngươi chủ ý chấm đảo đảo ở đâu vạn nhất làm chấm lầm tin ngươi hồi cung nhưng có ngươi hảo trái cây ăn hắc hắc thần liền không cho bệ hạ lãng phí trái cây chỉ cần hồi cung sau bệ hạ cấp thần tứ hôn là được Tường mở pha lên nếu mà một quay đầu, trong mắt lại nhịn không được vui mừng, mị từ tư vui vẻ. xác thật, đối trăm giảm tiêu giao nàng đã càng ngày càng ý lại. Bùi thiên giật lái xe tốc độ rõ ràng so với phía trước muốn mau hắn tưởng xa xa ném ra mặt sau kia hỏa không thể hiểu được đi theo người. Mẫu thân, vì cái gì ngăn đón hải nhi dùng pháp khí? Cậu hoa ăn đủ rồi trong xe đồ ăn vặt vỗ vỗ tay hỏi. Ấn, cậu hoa ngươi pháp khí tên là quỷ tỷ là thượng cổ linh vật nhưng đánh ác nhân nhưng đánh ác quỷ nhưng đánh yêu nghiệt há có thể loạn thương người tốt nga cầu va cái hiểu cái không mẫu thân ngươi như thế nào biết cái tia cường đạo đầu lĩnh là người tốt Ngạch, mẫu thân sẽ xem ngươi đã quên mẫu thân là tướng sĩ nga cầu va lại cái hiểu cái không nháy mắt liền đã quên vấn đề này đi tún tiểu bạch cái đuôi lười chuột này trong chốc lát cũng quấn lấy mẫu thân cánh tay thượng lười biếng mau biến thành tiểu hài tử cùng ta chơi tiểu bạch cặc cặc cặc ca nổi giận Là ngươi mẫu thân không cho ta láo nhân ra lộ diện. Này một đôi nhi không nói lý mẫu tử còn có để ngươi ngừng nghỉ, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Ta tìm Ngọc Tiêu cà cà đi. Tiểu Bạch từ mộ mễ đảo trong tay áo vụt ra nhảy dựng lẻn đến xe ngựa ngoại Ngọc Tiêu lập tức. Tiểu Bạch, ngươi lại bướng bỉnh. Ngọc Tiêu chìm đem Tiểu Bạch ôm vào trong lực. Cà cà, vẫn là Ngọc Tiêu cà cà tốt nhất. Lỗ Thay lại đây, ta lặng lẽ cùng ngươi nói à. Tiểu Bạch nhìn trộm nhìn xem trong xe ngựa mộ Mễ Đào không có chú ý hắn xả quá Ngọc Tiêu lô thai, thấy mặt sau mặc đồ đỏ bào công tử không Ngọc Tiêu gật gật đầu kia Hồng bào công tử hắn đã sớm chú ý hẳn là cái có đạo hành người hắn đôi mắt tuy là cười lại có thể bắn ra sắc bén quang làm tình quái sợ hãi cho nên vừa rồi hắn vẫn luôn không có tiến lên hắn chính là cẩm sát tân nhân Ngọc Tiêu thân mình run lên mày trong khoảnh khắc liền ra ra cẩm sát hắn biết ở đâu cặc cặc cái gì kêu hắn biết ở đâu Cẩm Sắt liền ở tại nhà hắn. Lúc này còn ở gỗ thô chưa thương dương tức, đài chậm rãi hóa hình. Ngươi nói chính là thật sự. Ngọc Tiêu bình tĩnh đạm bạc trên mặt che kín vui sướng, giống như sắp nhìn thấy cựu biệt gặp lại thân nhân. Hắn cùng Cẩm Sắt vốn là cùng căn cùng một, đã quá nhiều loạn ly. Các các, nhưng là Ngọc Tiêu ca ca ngươi hiện tại còn không thể đi nói ha, các các. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua xe ngựa dặn dò nói, nếu là hãy còn trước nói hỏng rồi vô ưu nương nương an bài, lại muốn ai mắng? Vì cái gì Ngọc Tiêu đầy ngập mong đợi bị tiểu Bạch câu này để ép đi xuống. Bắt được đến nước chảy thành sông, tự nhiên gì đều đã biết, cặc cặc. Dù sao Cẩm sát hiện tại thực Hảo, người ta đều không cần nhớ thương chính là Ân, Hảo. Ngọc Tiêu là băng tuyết thông minh, để ý tới đáp. Dọc theo đường đi hai đám người, các hoài tâm phúc sự đi đến chiều hôm nhiễm hồng dây núi. Thượng sơn núi, thấy phía dưới là một chỗ khe núi, bên trong giải rác có trên dưới 100 hộ nhân gia. Hu, Bùi Thiên giật thít chặt dây cương. Mộ cô nương, tối nay liền tìm nơi ngủ trọ nơi này tốt không? Mộ mễ đảo lúc này cũng dối đầu nhìn chiều hôm thôn xóm. Hôi lam trên đời này hoặc xa hoặc gần nằm một cái tiêu điều thôn hoang vắng. Từ sơn chỗ cao đi xuống xem, sơn thôn giống như là một cái ở đá núi thượng lẻ loi tổ chim huyền rán ở nơi đó. Nhà cửa gian là một mảnh lại một mảnh màu vàng xám điền phố. Điền phố chi gian là vong ti giống nhau đường mòn, đường mòn thượng trường điêu tàn lá cây vải quạng thụ. Không trung lượng lờ khói bếp. Theo gió bay tới khoai sọ cùng sơ đồ ăn mùi hương. Nay mùi hương làm người bỗng dưng có điểm nỗi nhớ quê. Lữ Đồ chung người dễ dàng nhất có cảm xúc, nàng quay đầu lại nhìn xem, Ly Khuynh Tuyệt cùng trăm dặm tiêu giao bóng dáng đã bị Bùi Thiên giật ném ở phía sau. Bằng Ly Khuynh Tuyệt mã kỹ sao có thể dễ dàng bị tải trọng xe ngựa ném sau, định là hắn không nghĩ cùng Bùi Thiên giật phân cao thất bại. Xe ngựa dọc theo gồ ghề lồi lõm đường đất sử vào thôn khẩu, dần dần rõ ràng trong thôn gà gáy thanh, cậu khuyển thanh, tiếng ngựa hí, ngưu tiếng đề. Hơn nữa mọi người nói chuyện phiếm thanh, bên cạnh gào giặt quần áo nông phụ nhóm tán gấu cùng các thôn dân ở trong sân lao động dịu thanh. Nghiễm nhiên một bộ ngày mộ mà tức mộ quang khúc. Thôn người tự hồ thật lâu chưa thấy qua ngoại lai xe ngựa, tốt 5 tốt 3 tránh ở ven đường chỉ chỉ trò trò, tiểu hai tử nhóm ở cái đầy đi chân trần dấu vết làm trên đường chạy vội. Chuyển qua cửa thôn thụ đầu, ẩn ẩn lộ ra một đồ đất đỏ tường, trên tường đơn giản dùng rơm dạ tham đất đỏ xây tường vây. Bùi thiên giật phóng nhãn nhìn nhìn này thôn hộ gia đình đều chỉ như vậy đơn giản nhà cửa, còn liền nhà này phòng ở đại chút. Xoay người đối mộ mễ đào hô, mộ cô nương, liền tại đây ra nghỉ ngơi như thế nào. Hảo. Mộ mễ đào lôi kéo cầu ga xuống xe đứng ở bùi thiên giật phía sau. Ngọc Tiêu ở sau đó lập, bùi thiên giật dơ tay thùng thùng gõ cửa gỗ. Thật lâu sau, mới thấy một cái tóc xám trắng phụ nhân vẻ mặt đưa đám mở cửa. 191 chương tình địch chi tranh. Mộ mễ đào lôi kéo cầu ga xuống xe đứng ở bùi thiên giật phía sau. Ngọc tiêu ở sau đó lập, bùi thiên giật dơ tay thùng thùng gõ cửa gỗ. Thật lâu sau, mới thấy một cái tóc xám trắng phụ nhân vẻ mặt đưa đám mở cửa. Vị này đại tẩu, chúng ta là đi ngang qua người, tính toán ở người này tá túc túc không? Tiền bạc chúng ta sẽ nhiều phó. Bùi thiên giật từ trong tay háo móc ra một thỏi bạc vụn. Phụ nhân đờ nhìn chầm chăm nhóm người này người, lại nhìn kia bạc trong chốc lát, loảng soảng đem cửa đóng lại Ngày Vị này đại tẩu nếu là chê chúng ta người nhiều bạc thiếu, ta nơi này còn có trăm lượng ngân phiếu đưa tiễn, tốt không? Mộ mễ đào ăn bế muôn canh, nghi hoặc nói. Nhân ra, không tiện ngủ lại, vài vị vẫn là tìm nhà người khác đi. Trong môn một đạo không hề tức giận trả lời. Mộ mễ đảo lúc này mới nhớ tới, này đại tẩu là ăn mặc màu trang ao ngắn nguyên lai còn ở hiếu kỳ Lớn như vậy sân không có nam chủ nhân cũng là đủ làm khó. Xin lỗi xin lỗi, nhiều có quấy rầy Bùi Thiên giật tiếp đón mọi người hướng thôn chỗ sâu trong đi đến. Sắc trời sắp đêm đen tới, Bùi Thiên giật hỏi thăm thôn người, trong thôn người rất kỳ quái cũng không có cho rằng trong tưởng tượng vùng núi người thuần phác, xem qua náo nhiệt đều xôi nổi né tránh bọn họ. dò hỏi sau một lúc lâu không một cái nguyện ý ngủ lại. Người ở đây nói chuyện khẩu âm cũng rất kỳ quái, nửa tiếng phổ thông nửa phương ngôn, chắc là xa xăm phía trước tới nơi này tránh họa định cư quan lại nhân ra hậu duệ. Vài người ngựa xe tiếp tục đi trước, rốt cuộc thấy một tòa cao lớn điểm nhà cửa. Chắc là này thôn tộc trưởng. Bùi thiên giật lại lần nữa gõ cửa. Môn chi vận một tiếng liền mở ra, một cái dáng người thiên gầy vóc dáng không cao ánh mắt lại cảnh giác sắc bén lao giả đi ra. Chắc là sớm đã có người đem này thôn tới một đám người xa lạ sự tình báo cho hắn. Lão giả đã có cổ lai hy tuổi hoa dâm đầu tóc ở hắn đỉnh đầu đã thưa thất điều tàn không thể sơ thành hai mái. Vài vị từ đâu mà đến? Ta nơi này vốn là thôn hoang vắng giã lĩnh, khó được bị người phát hiện. Vài vị như thế nào con đường nơi đây? Bùi thiên giật tưởng nơi đây che giấu núi sâu vốn là vì tránh họa, đối ngoại người tới như thế kháng cự, nếu là nói tìm kiếm thiên hồ đi ngang qua càng sẽ khiến cho bọn họ khủng hoảng nghi hoặc, tiện đà cười nói, lão nhân già, không vừa mang theo gia quyến vốn là muốn đi đại thụy, tiếp rằng đường núi gập gành vòng tới vòng lui liền mơ hồ đi vào nơi này, sắc trời đã tối, tìm không thấy khách điếm, mong rằng lão nhân gia làm chúng ta tại đây nghỉ tạm một đêm. Hai nhi cùng ngựa đều đã buồn ngủ mệt mỏi, ngắp, nô, hoa hoa hoa. Cầu Va đúng lúc chụp miệng đánh cái đại ngáp. Lão giả ánh mắt rơi xuống Cầu Va trên người, vừa thấy đứa nhỏ này ngày mùa đông còn ăn mặc kiếm khoác kiện đơn áo ngắn. Sắc bén cảnh giác ánh mắt hòa hoan chút. Mở cửa, sơn thôn thô bị đần sơ, làm vài vị quý nhân chê cười. Vài vị nếu là không chê nói liền ở lão hủ nơi này ủy khuất ở tạm đi. Bất quá lão hủ trong phòng đã có vài người ta túc, vài vị muốn chen chút một ít. Lão nhân ra khách khí, có thể có một phòng một xá chống lạnh, tại hạ vô cùng cảm kích. Bùi thiên giật nói ánh mắt cùng mộ mễ đào đối diện hạng, còn có người ta túc, Chẳng lẽ còn có người cũng phải đi thiên hồ. Mộ mễ đào cũng là một mặt nghi vấn tập thượng giữa mày. Đi vào lão giả nhà chính, cậu hoa trước kinh hô lên, không đúng, ngươi chờ vốn là ở chúng ta lúc sau như thế nào đi trước tiến vào ta túc. Ly Khuynh Tuyệt vừa thấy đến cậu hoa lộ ra hạo sỉ tươi sáng cười, tiểu hoa nhi cần phải cùng ngươi mẫu thân tới chúng ta nơi này nổi tiếng quả. Ly Khuynh Tuyệt cùng chăm dặm tiêu dao. Pha lên nếu mà ba người lúc này đang ngồi ở lão nhân nhà chính giường đất trên bàn, lột từ trong thành mang đến thơm ngào ngạt quả khô, mức hoa quả. Tới phút một chuyến một chuyến trong môn ngoài cửa vội trăng. Hai đám người lẫn nhau dùng ánh mắt chào hỏi. Bùi thiên giật cố tình cùng bọn họ vẫn duy trì khoảng cách. Ly khuynh tuyệt trong mắt cũng lóe phức tạp nghiền ngâm quang. Ánh mắt xem xong bùi thiên giật lại vây quanh mộ mễ đào chuyển động nửa ngày. Trong không khí lóe cao thủ so chiêu nho nhỏ hòa hoa. Tục ngữ nói không đánh không quen nhau. Tương phùng chính là duyên phận, vài vị đều như lại đây cùng chúng ta ngồi cùng bàn ẩm thực, uống ly rượu nhạt. Chăm giắm tiêu giao nói. Bùi thiên giật ôm quyền, nhận được vài vị không bỏ, tại hạ nhân vây má mệt, sáng mai còn muốn vội vã lên đường liền không làm phiền. Cậu ga đôi mắt nhìn trầm chằm pha lên nếu mà trong tay mức hoa quả, đầu lươi liếm một vòng khoe miệng, thiết, cha mua cho ta ra láo thử ăn, tiểu ra ta cùng ta nương đều ăn nhị. Ly khuynh tuyệt nghe thấy cậu ga trong miệng nói ra cha lại lại nói ra mẫu thân một từ biểu tình không nhúc nhích trong mắt lại toát ra ánh lửa. Mộ mễ đảo biết ly huynh tuyệt võ công tu vi cũng không là giống nhau đối ly khuynh tuyệt bọn họ tới trước một chút không kỳ quái chỉ sợ lúc này bị hắn nhận ra nháo ra hiểu lầm ly khuynh tuyệt ghen tính tình nàng biết không chút để ý hài hước bề ngoài hạ lại rất là bá đạo ngang ngược nàng cũng biết lần này chính mình cùng bùi thiên giật một đường đồng hành cậu hoa còn luôn miệng ngọt ngào kêu bùi thiên giật vì cha tưởng không cho hoa củ cải hiểu lầm cũng kho a chạy nhanh kéo qua cầu hoa Tùy lao giả đi vào một khắc gian phòng. Lao nhân ra, mấy người này chính là lao nhân ra nói trước tới đây tá túc khách nhân. Ấn nột, các ngươi trước sau chân đến. nay mấy cái bằng hữu cũng là phong hàn đường xa tới đây nghỉ chân. Đã nhiều ngày liền kỳ quái, Sơn Thôn luôn luôn phong bế không thông ngoại giới tin tức, như thế nào Đỗng nhiên tới mấy sóng người ngoài đi ngang qua. Lao giả biên dàn xếp bọn họ biên lầu bầu. Bùi thiên giật sau khi nghe ngóng quả nhiên là này một thôn xóm tộc trưởng, tộc họ vì phương. Này một thôn làng đều là lao phưng, ra ngẫu nhiên mấy cái tán hộ. Nhà này cũng chỉ có hai vợ chồng già. Mấy cái nhi tử đều đã thành ra phân tán ở hậu viện làm một ngày việc nhà nông đã nghỉ ngơi. Ăn qua cơm chiều, chính là đơn giản mấy khối khoai sọ liền sơn đồ ăn canh. Sơn thôn đồ vật đều là tươi ngon thực, liền này đó cổ hoa vẫn là ăn bụng tròn xoe. Tò mò chạy đến lòng bếp đi xem lão nhân ra lò hỏa. Vào đông cũng liền này nhà bếp ấm áp lão giả đối này khỏe mạnh khéo khỉnh lại phấn điêu ngọc trắc cầu và thật là thích từ lương thượng trong rổ lấy ra mấy cái khoai lang đỏ ném vào bếp hố lại hướng trong trôn một phen than hỏa các cặc ta lão nhân gia cũng muốn ăn tiểu bạch ở trong góc nhìn chằm chằm bếp hố lợi kiếm toát ra mùi hương nướng khoai hận không thể lập tức biến thành đồng tử cả đêm lão giả quan sát này đoàn người quần áo ngăn nắp lời nói có lễ liền yên tâm pha một hồ trà đoan lại đây ngồi ở bếp khẩu trước bàn cùng bọn họ nói chuyện hiếm lão gia gia ngươi thật tốt Cho chúng ta trụ ấm áp phòng ở trả lại cho chúng ta nướng đồ vật ăn. Thôn này liền thuộc ngươi đã khỏe, nhà khác đều không cho chúng ta tiến. Còn vội vội vàng vàng chạy đi. Ừ, một chút đều không có cha nói nhân tình vị. Lão giả đống nhiên nghe thấy cẩu hoa hoán giận sửng sốt một lát, ra mua nếp vốn bàn tay to sờ sờ cẩu hoa đầu. Nay cũng không trách bọn họ, trong thôn người chưa hiểu việc đời, là bị nơi khác tới tá túc dọa sợ. Cũng chính là lão hủ thân là tộc trưởng ngượng ngùng không mượn. dọa sợ. Chẳng lẽ tá túc còn sẽ khi dễ thôn người sao? Mộ mễ đảo dọc theo đường đi gặp việc lạ quá nhiều, không cấm thói quen tính hỏi. Cũng không biết đã ai, thôn nhỏ trên dưới 100 năm qua an cư tại đây, vốn là phong bế đơn thuần, không cùng ngoại giới giao thông. Mấy ngày trước đây tới một đợt người, cũng là mấy cái nhìn quần áo ngăn nắp công tử tôi tớ, lúc ấy không có ở tại lao hủ nơi này, mà là tá túc ở cửa thôn thợ săn phương gia. kia phương gia chưa từng có gặp được quá bên ngoài người, nghe bọn họ nói bên ngoài mới mẻ sự. Rất là vui mừng. Lão Phương còn cố ý lên núi đánh một con trĩ kê chiêu đãi khách nhân. Bởi vì cùng Lão Hủ tổ tiên là buồn ra, lúc ấy cũng đem Lão Hủ thỉnh đi. tiêu hỏa khách nhân nói chuyện xưa rất là thú vị, uống rượu vẫn luôn uống đến bình minh. Ai ngờ Lão Hủ về đến nhà vừa muốn ngủ bù, không một chén trà nhỏ thời gian, đã bị Lão Phương ra ra nhi tử hoảng hoảng loạn loạn, vội vội vàng vàng gửi gọi qua đi, nói là xem hắn ba. Lão Hủ dày cũng chưa tới kịp xuyên, đã đi vào Phương ra vừa thấy. Lão Phương mặt đều biến tím, người đã qua đi trong chốc lát. Lao Phương bà tử điên rồi giống nhau khóc kê. kê mấy cái khách nhân thấy vậy tình cảnh cũng là thổn thức lưu lại một đại thỏi bạc tử, cáo tử xuất phát. Lao Hủ tìm tới trong thôn lang chung xem xét thi thể, lại là cái gì cũng không điều tra ra. Người liền như vậy không có. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nếu là nói Lao Phương uống rượu uống cao qua đi càng là cho cười. Lão Phương là trong thôn thợ săn, thợ săn nổi tiếng nhất chính là can đảm cùng tự lượng không có tam cân rượu, hắn đều không mang theo mặt đỏ. Đêm đó liền mấy chén chính mình nhưỡng rượu nhạt như thế nào đến chết. Nếu là nói kia mấy cái khách nhân, càng không có thể. Uống xong rượu, kia mấy cái khách nhân liền cùng lão Phương Nhi Tử cùng nhau ở phòng trong trụ. Lão Phương Nhi Tử vẫn luôn không ngủ, căn bản không nhìn thấy khách nhân đi ra ngoài quá. Nhưng là nếu là nói khác càng tìm không thấy nguyên nhân, lão Hủ đành phải tìm vài người giúp Phương gia bà tử đem lão Phương hạ táng. Nhưng là cái này kỳ quặc sự ở thôn người trung gian tự nhiên khiến cho khủng hoảng. Hoặc nhiều hoặc ít là kia mấy cái người bên ngoài tìm nơi ngủ trọ hậu phát sinh, tự nhiên lòng mang đề phòng. Nga, là rất kỳ quặc. Mộ Mễ Đào âm thầm suy nghĩ, điểm đáng ngờ tự nhiên cũng dừng ở kia mấy cái người bên ngoài trên người. Ngày ấy nhưng có cái gì kỳ quái chỗ? Bỗng nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm từ cửa truyền đến. Theo thanh âm này, một bộ màu trà áo gấm xuất hiện ở lòng bếp biên trên bàn. Ly Khuynh tuyệt hãy còn ngồi xuống đổ một ly trà, nhấp môi uống mấy khẩu. Hắn phía sau còn đi theo Hồng Uy gì rõ ràng chăm dặm tiêu dao trên mặt mang theo chiêu bài thức không cười tìm cười. Cậu Ba chính thăm dò ở bếp hố tìm khoai lang đỏ, lấy nửa ngày kiểm ra một cái to con dùng miệng nhỏ thổi đối với ly khinh tuyệt tuổi, như là ở khoe khoang chính mình có, để báo vừa rồi bị thèm mức hoa quả chi thủ. Hi hi, tiểu khả ái, ta tới giúp người lộ ra. Pha lên nếu mà từ chăm dặm tiêu dao phía sau chuyển ra tới cười khanh khách đối cậu Ba nói. Cầu hoa xem kỹ trên dưới đánh giá pha lên nếu mà nửa ngày, phỏng chừng là vừa lòng, cấp, bất quá ra cũng ăn rất ngon nga. Pha lên nếu mà nhận cơ hội đem Cầu ga ôm ở chính mình trên đùi ngồi song. Trong lòng không khỏi tiểu đắc ý, mắt lẽ nhìn ly khuynh tuyệt cùng chăm dặm tiêu giao liếc mắt một cái, hắc hắc, các ngươi chỉ không được tiểu ra hỏa, xem quận chúa ta. Lao tộc trưởng trầm tư trong chốc lát, đồng nhiên nhớ tới, có một chút không biết có tính không. Xuyên áo liệm khi... Phương gia bà tử đống nhiên phát hiện Lão Phương tùy thân mang hệ ở cẩn cổ cục đá không thấy. Nay cục đá chính là Phương gia tổ truyền, cụ thể có ích lợi gì Lão Hủ cũng không biết. Chúng ta đều vẫn luôn đương cái màu xám trắng phá cục đá, cho rằng Lão Phương là nhớ lại tổ tiên tổ tiên mới lúc nào cũng đeo. Không biết hạ táng khi kia cục đá đi nơi nào, cũng không biết là khi nào không, cho nên đại gia lúc ấy cũng không để ý trên người nhưng có cái gì vẫn đánh dấu vết. Ly Khuynh Tuyệt luôn luôn mặt vô biểu tình tiếp tục lạnh giọng hỏi. Kia nhưng không có. Lão tộc trưởng chạy nhanh nói, "Cái này thật không có, cho nên mới nói kỳ quặc." Người nơi nào đều hảo hảo. Lúc ấy trong viện cũng không có kẻ cắp, cũng không có đánh nhau, cũng không có ai ra vào lao phương nhà ở trong nhà cũng không tổn thất cái gì tài sản, tuy nói nhà hắn không có gì tài sản, chân quý gia hổ nhưng thật ra có mấy trương. Ly Khuynh tuyệt trầm tư trong chốc lát, cứ nghĩ Tuấn Mỹ mặt ở lò hỏa làm nổi bật hạ hết sức tuấn lãng, bởi vì ánh lửa lấy luôn luôn ngạnh lãng đường còn còn nhiều phân nu mỹ. Nếu muốn biết đáp án, Lão nhân ra hiện tại cần mang chúng ta đi xảy ra chuyện địa điểm nhìn xem. Hiện tại, đã giờ tuất, không biết kia phương hay không nghỉ ngơi, nhiều có bất tiện đi. Ly Khuynh tuyệt quả quyết đứng lên, nhân mệnh quan thiên, há có thể còn so đo này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, người cái này tộc trưởng dẫn đường, ta chờ những người này tự nhiên sẽ không hư đến kia thanh danh. Án tử nếu là ban đêm phát sinh, vẫn là ban đêm đi xem tương đối hảo trăm giảm tiêu giao phụ hòa nói. Ngạch, dung láo hủ ngâm lại. Lão tộc trưởng loát hoa dâm thưa thất dâu bất giác nhìn mộ mễ đảo liếc mắt một cái. Mộ mễ đảo cũng gật gật đầu, lão nhân ra mạc đa tâm, ta chờ cũng phải đi nhìn xem, việc này kỳ quạc, cũng không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản. Nếu là điều tra rõ cũng còn người chết một cái công đạo. Kia, hào đi. Lão tộc trưởng cuối cùng hạ quyết tâm, đứng dậy phủ thêm áo choàng. Mộ mễ đảo phân phó ngọc tiêu mang hảo cẩu và tại đây nghỉ ngơi, chính mình cùng đùi thiên giật cũng phủ thêm áo choàng tùy lão giả đi ra cửa. Kaguya tuy rằng mọi cách không muốn vẫn là ninh bất quá mộ Mễ Đảo ngẫu nhiên phát tác ra trưởng chuyên chế, dầu miệng giận dối dùng sức alpha lên nếu mà lột tốt khoai lang đỏ. Lão giả ở phía trước, Ly Khuynh Tuyệt, chăm giảm tiêu giao cùng pha lên nếu mà theo sau. Mộ Mễ Đảo cùng Bùi Thiên giật đi ở cuối cùng. Bán ra đại môn ngạch cửa một cái trước mắt, Bùi Thiên giật bỗng nhiên bị ngạch cửa vướng ngã. Ai u. Bùi Thiên giật sắc mặt đột nhiên thay đổi, đầu gối đau đớn khó nhịn rốt cuộc thẳng không đứng dậy. Cầu cha, Còn có thể đi sao? Mộ Mễ Đào biết hỏi cũng hỏi không, nàng mắt sắp thấy Bùi Thiên Dật đầu gối hoa chu có một cái lỗ kim đại tiểu điểm đỏ. Ly Khuynh Tuyệt độc châm. Nàng tuy là không thể nói rõ oán giận ngẩng đầu trừng mắt Ly Khuynh Tuyệt. Ở Ly Khuynh Tuyệt trước mặt nàng không nghĩ bại lộ Bùi Thiên Dật thân phận, khiến cho không cần thiết phiền toái cho nên suy nghĩ trong chốc lát, sương hô Bùi Thiên Dật vì cầu gà cha. Há biết loại này giấu đầu lòi đuôi che giấu càng khơi dậy Ly Khuynh Tuyệt kiềm ngạo. Lúc này Ly Khuynh Tuyệt mặt trầm như nước đang chờ nàng ánh mắt ta ta nhếch lên một bên khỏe môi cười như không cười ánh mắt tràn đầy khiêu khích giống như đang nói đau lòng ngươi cầu và cha tới đánh ta a tới đánh ta a tới a một mễ đào hít sâu một hơi tạm thời không đáng hắn so đo đỡ bùi thiên giật ngươi thế nào đại ta đỡ ngươi vào nhà vẫn là ta tới đưa vị công tử này trở về phòng nữ nhân thân mình đơn bạc Ly Khuynh tuyệt đống nhiên đi tới kéo bùi thiên giật cánh tay liền phải hành tẩu a Bùi thiên giật chạm đều chạm không thẳng nơi nào còn có thể đi lại bị ly khuynh tuyệt mạnh mẽ lôi kéo xả, đau đến không thể chịu được kêu to. Ly khuynh tuyệt. Người cố ý. 192 chương không có thủ phạm thi thể. A, Đông ra. Bùi thiên giật chạm đều chạm không thẳng nơi nào còn có thể đi lại bị ly khuynh tuyệt mạnh mẽ lôi kéo xả, đau đến không thể chịu được khẽ gọi. Ly khuynh tuyệt. Người cố ý. Mộ mễ đảo trong mắt bốc hỏa, lôi kéo ly khuynh tuyệt tay háo lạnh lùng nói, bèo nước gặp nhau. Ngươi là ý gì? Ly Khuynh tuyệt khỏe môi lộ ra mỉm cười, chậm rãi quay đầu lại khuôn mặt tuấn tú mang cười, hồ sâu giống nhau mắt đào hoa vọng tiến mộ mễ đào trong lòng, ngươi nói đi. Thanh âm không nhanh không chậm, lại là mang theo chút ai hoán. Nữ nhân, tưởng theo châm tìm các ngươi mẫu tử hảo khổ, tưởng các ngươi mẫu tử hảo khổ, ngụm các ngươi mẫu tử hảo khổ, không ngờ ngươi thế nhưng cho chấm loại tìm cái cha. còn một ngụm một cái cầu cha. Nay cầu cha danh phận há là có thể luận ấn. Chạy trốn. Giả vờ mất chi nhớ, không từ mà biệt, giờ phút này còn vì người nam nhân này cùng chính mình tiêu gạo. Người đây là công nhân khiêu khích chấm điểm mấu chốt, công nhiên khảo nghiệm chấm kiên nhẫn. Công nhiên muốn chấm cho thấy thái độ. Công nhiên trí chấm cảm thụ với không màng. Hào đi, người thắng. Ly Khuynh tuyệt chính mình cũng chưa nghĩ đến, xác định như vậy mà bình thường nữ tử chính là đào đào một khắc chính mình thế nhưng là đầy ngập ai hoán, giống như một cái hoàng gia người vợ bị bỏ rơi. Nữ nhân này luôn là có năng lực khí hắn thương hắn, lại làm hắn yêu thích không buông tay. Giờ phút này Ly Khuynh tuyệt bạo nộ, ghen, hâm mộ ghen tị hận ánh mắt thế nhưng ở mộ Mễ Đào giữ chặt hắn tay háo một khắc chuyển vì ai ảon đôi mắt nhỏ, từ từ hướng về phía mộ Mễ Đào phóng điện. Trong dặm tiêu giao hướng về phía pha lên nếu mà chớp chớp mắt, ngươi xem đại ca ngươi ánh mắt kia, đây mới là tình yêu, ngươi nhà vẫn là khăng khăng một mực đi theo nhị ca ta đi. Thái, Lớn mặt Sơn tặc dám khinh lục cha. Tiểu gia liền nói các ngươi đây là trồn cấp gà chúc tiết không có hảo tâm thả ăn ta một cái quỷ tỷ. Cầu Hoa nghe thấy Bùi Thiên Dật kêu thảm thiết ném xuống nướng khoai nhảy ra từ Ly Khuynh Tuyệt trong tay đoạt lấy Bùi Thiên Dật giao cho Ngọc Tiêu Nâng, liền bắt đầu vận trưởng một đạo hồng quang hướng Ly Khuynh Tuyệt bổ tới. Cầu Hoa, còn không đi trong phòng trước chăm sóc cha. Liên ở Cầu Hoa lánh hạ mặt vận ra quỷ tỷ hết sức, Mộ Mễ đào theo bản năng đứng cách Khuynh Tuyệt trước người ngang trời kiếp trụ Cầu Hoa quỷ tỷ. Ly Khuynh Tuyệt âm thầm nhếch môi, tinh mắt lóe sáng, nương tử a nương tử ngươi vẫn là che chở phu quân chỉ là ngạnh trồng chất này phúc giả vờ mất chi nhớ, không nhận thân bộ giang có ý tứ gì đâu. Nàng làm bộ không quen biết, hắn cũng không chọn phá, người đã liền nơi tay bên cạnh, khoanh tay nhưng vớt, hắn mới không nổi, ly khuynh té xịu là muốn nhìn một chút đào đào mang theo này, nhóm người toàn sơn càng lĩnh tới nơi này đi đường núi cùng Tây Bắc mới vừa tới đế là có gì ý đồ. Mộ mễ đảo quỷ tỷ thương không đến cầu ga lại có thể chế hành. mẫu thân, người như thế nào ngăn đón ta a Cầu Ba biểu môi nhảy nhót hai hạ cùng Ngọc Tiêu nâng bùi thiên giật. Bùi Thiên giật tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân chân bộ đau nhức, nhưng là bằng suy đoán hắn cũng biết định là vị này, nhìn khí vũ bất phàm nam tử động tay động chân. Cắn răng nhịn đau quay đầu lại nhìn chằm chằm Ly Khuynh Tuyệt, "Là ngươi?" "Tiểu nhân kỹ xảo, ngươi mục đích ở đâu?" Ly Khuynh Tuyệt nhếch lên một bên khỏe môi đạm nhiên nói, "Công tử còn muốn ra vào có đôi đi sao?" "Ngạch, vài vị còn có đi hay không phương ra xem án tử?" Lão tộc trưởng ở phía trước đi rồi một đoạn, Quay đầu lại tới không gặp người đuổi kịp cũng hoa trở về vội vàng thúc dục. Đi. Trong phòng truyền ra một đạo giọng trẻ con. Nói lời này thế nhưng là Cầu Ga. Hắn dặn dò Ngọc Tiêu ca ca chiếu cố hảo cha, lập nhảy đến mộ Mễ Đào bên người, "Cha không ở, ta chính là nam tử hắn phải bảo vệ mẫu thân." Ly Khuynh tuyệt ánh mắt ý vị thâm trường đặt ở Cầu Ga trên người, lại nhìn xem mộ Mễ Đào, "Nữ nhân, đây chính là ta nhi tử, bị ngươi dạy suối thành bộ răng gì?" Cầu Ga mắt lẽ bệ ngây hắn, "Tiểu Dạ Nhi" Đừng nhìn ngươi so với ta cao, khi dễ cha ta xem ta qua đi như thế nào thu thập ngươi. Mộ mễ đảo thở dài, này hai cha con sống núi kết lớn. Trước mắt lại không hảo giải thích. Vài người thừa dịp ánh trăng sờ soạn đi đến phương gia. lão nhân gia, kia phương gia phu thê quan hệ thường ngày tốt không? Láng giềng gần đại môn mộ mễ đảo đột nhiên hỏi nói. Lao tộc trưởng đang muốn gõ cửa, tay ngừng ở nửa đường, muốn nói hảo sao, cũng không tính thật tốt. Hai vợ chồng sinh hoạt nào có đầu lươi không chạm vào nhà. Phương gia đại cháu trai không khác yêu thích, liền ngẫu nhiên thích cái miên hoa Túc liễu, đánh con ngồi đi chấn trên bán tiền liền phải ở chấn trên xuân tới lâu trụ thượng mấy vạn mới trở về. Phương gia cháu dâu cũng là ghen tị, này liền không làm. Hai người liền vì loại sự tình này cãi nhau miệng, động vài lần tay. Mặt khác mâu thuẫn thật đúng là chưa từng có, phương gia đại cháu trai làm người rộng thoáng hào phóng, đồng tiền đồ tế nhuyễn không thiếu đáp tức phụ nhà mẹ đẻ. Nhật tử cũng liền như vậy quá. Miên hoa Túc liễu. Mộ mễ đào nhớ tới lúc trước trương thợ rèn án tử, lặp lại mặc niệm một câu, quả nhiên cũng là cái dạng này. Nam nhân nột, chính là nửa người dưới động vật. Ngạch, may mắn còn có ra như vậy vì tìm thê không chối từ trăm cây ngàn đáng chi chuyên trống. Ly Khuynh Tuyệt nói tiếp chạy nhanh thổ lộ. Quý công tử, như thế nào ngươi là tìm thê? Ngươi thê tử là bị mất vẫn là cùng người chạy. Lao tộc trưởng nghe Ly Khuynh Tuyệt lời này cũng không cấm tò mò xoay người hỏi. Chạy? Nói cái gì? Hương giã thôn phu trong miệng phun không ăn ngả voi. Ly khuynh tuyệt lãnh hạ mặt trầm ngâm một tiếng. Lao tộc trưởng hạ nha run run, này khách quý cả người tản mát ra lệnh thấu xương uy nghi không thể xâm phạm hơi thở vẫn luôn làm hắn áp lực. Vẫn là đường nghiến răng, lao tộc trưởng gõ cửa. Kia còn chưa ngủ, thực mau liền ra tới mở cửa vừa nhìn thấy cửa người xa lạ, trần chờ một hồi, tộc trưởng đại thúc đêm khuya đến thăm chính là chuyện gì. Lao tộc trưởng cũng có chút xấu hổ, nhưng là hắn càng muốn giúp trong thôn đêm này án tử minh bạch lâu. Ho khan một giọng nói, phương gia tức phụ, hơn phân nửa đêm đến thăm thật sự ngượng ngùng. Này vài vị đường xa khách nhân nói là nhìn xem phương gia huynh đệ qua đời khi hiện trường, nhìn xem có thể hay không tìm được hung thủ. Lao hủ cũng muốn vì phương đại cháu trai Minh Loan. Cho nên mới. Phương gia tránh ra cửa thông đạo, vậy thỉnh đem, nếu bốn lao tộc trưởng mang đến. Nàng ánh mắt cùng mộ mễ đào nhìn nhau một chút túi đầu, đại muội tử, nhà ta tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Ban ngày không có cho các ngươi tìm nơi ngủ trọ thật sự ngưỡng ngùng. Này vẫn là cái cực tự tôn người. Mộ mễ đảo cười cười, không sao, không sao. Tiểu nữ tử một đường đi qua chút địa phương nhiều ít kiến thức quá một ít kỳ sự, cho nên nhìn xem có thể hay không giúp đỡ đại tẩu tử. Hào hào. Phương nói liền lại lã trã chứ khóc. Đi ở phía trước dẫn đường đem mộ mễ đảo vài người đưa tới lúc ấy Phương gia nam chủ nhân nằm chết địa phương. Điểm thượng đèn dầu. Trong núi không thiếu thụ du. Giống nhau trong nhà đều có đèn dầu chiếu sáng. Ly Khuynh Tuyệt lúc này đi nhanh mại ở trước, hắn ý tứ kỳ thật là loại này dơ bẩn địa phương. Hắn trước tới điều tra hạ có vô dị dạng miễn cho đào đào tiến vào bị thương tổn. cậu ba liền không vui. Hắn không biết khác, liền biết mẫu thân không thể ở phía sau. duỗi cánh tay ngăn ở cửa, vị này đại thúc, muốn vào cùng nhau tiến. Thon dài mắt phượng còn nhữ lại nhữ lại. Ta sao còn thành đại thúc? Ly Khuynh Tuyệt nhìn dáng vẻ này càng nhìn càng giống chính mình củ nhỏ. Tuy rằng cùng hắn đối nghịch, trong lòng lại là vui dạo dực. Nhưng là khí thế thượng vẫn là hổ mặt một tay ngâng lên cầu ga mặt làm hắn đối với hai mắt của mình, cụ củ cải đầu, nam nhân bảo hộ nữ nhân còn không phải là nguy hiểm địa phương trước tới sau. Ngạch, nguyên lai like như vậy. Cầu ga dơ lên mặt xem vị này đại thúc, nói có đạo lý. Bất quá, nghĩ đến cha khẳng định nhân hắn bị thương, mắt vượng lại chuyển lãnh, hừ một tiếng bối quá mà đi. Liên ở hai người bọn họ đấu võ mồm thời điểm. Mộ mễ đảo cùng trăm dặm tiêu giao đã đi vào phương gia phòng ngủ. Pha lên nếu mà theo ở phía sau tò mò nhìn đông nhìn tây. Lần này ra tới là nàng cầu trăm dặm tiêu giao ma hoàng đế đại ca vải thiên tài đến trình, cho nên toàn bộ hành trình khắc chế chính mình ngoan cực kỳ. Nếu không liền hoàng đế đại ca hiện tại đối nàng không thích, nàng không đành lòng hồi tưởng A. Đây là cái loại này sơn thôn nhà cũ. Mặt trái là phòng bếp, bên phải là phương gia nhi tử phòng ngủ. Xảy ra chuyện ngày đó. Phương gia nhi tử vẫn luôn cùng mấy cái khách nhân ở tại kia gian. Phía trước là đình viện, trong viện loại các màu đã rơi xuống nhìn không ra là gì cột, lá cây. Chi chạc cây xoa. Phòng cửa sổ là giấy dầu nhưng là phía bên ngoài cửa sổ lại so với nhà khác nhiều tầng song sắc côn. Ly Khuynh Tuyệt mở ra cửa sổ, đột nhiên một trận mánh liệt gió bắt kẹp cắt đất mặt rót tiến vào sặc đến pha lên nếu mà khắc khắc ho khan vài tiếng. Trăm dặm tiêu giao ngón trỏ nhẹ điểm nàng phổi huyệt, pha lên nếu mà thở dốc một hồi dừng lại. Ai nha, quý nhân này cửa sổ mùa đông phong mới đại đâu, nhà của chúng ta rửa gần cửa thôn, khe núi gió cắt chỉ cần quát vào thôn phương hướng liền sẽ toàn rót đến này mặt bắc cửa sổ. Nhưng là ta kia đương ra lại thích nhà này nhà ở, nói là mùa hè mát mẻ. Là thật à, nay khe núi mùa hè oi bức cả ướp, mùa hè gió thổi tiến vào, so bên nhân ra đều sảng khoái không ít. Buổi tối ăn cơm xong, người bình thường ra đều cầm trong tay nhàn việc đến nhà ta sân tới ngồi vào nửa đêm, vừa ăn trà vừa làm việc. Chơi đương gia nhân duyên tại đây thôn thượng nhưng hảo đâu." Phương nói nước mắt lại xoạch rơi xuống. Là tích là tích, cháu dâu nói không sai, Phương gia đại cháu trai ngày thường có khả năng hao phóng, có thể liên hệ người, liền này trên dưới 100 hộ nhân gia đều lui tới khá tốt." Ân. Ly Khuynh tuyệt hơi hơi gật đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà cùng bốn phía vách tường. Nóc nhà thượng nguyên bản có cái ống khói khẩu đã dùng phá bố cùng phế giấy tắc ở, xem kia tắc trụ tường động đồ vật thượng cho bụi, đã là lâu ngày không ai động quá. Ống khói vứt đi không cần bao lâu. Ai dù, có cái mấy năm, trước kia này nhà ở là nhà bếp, sau lại nhật tử quá đến có tiền nhà rỗi, đương gia đem phòng ở khuếch ra một gian tới, này gian liền biến thành chúng ta phòng ngủ, phòng bếp ở bên cạnh sau cái. Trong phòng ống khói liền đổ không cần, đã mấy năm không ai chạm vào nó. Ly Khuynh Tuyệt Thu hồi tầm mắt lại dùng ngón tay búng búng trên cửa sổ song sắt côn phát ra chanh chanh kim loại minh vài tiếng. Trong núi dã thú nhiều. Song sắt côn phòng được. Khuynh Tuyệt hỏi Ở đâu, trong núi mùa đông không đồ ăn những cái đó sói đói. Hiểu bảo, trồn di thường xuyên từ trong núi chạy ra tìm thực vật, vào thôn còn không hướng đi. Tấu là ở chúng ta cửa thôn này mấy nhà chuyển động, mấy năm trước ngậm chạy không ít gà vị ngỗng. Đây cũng là ta kia đương ra nghĩ ra được chủ ý, chúng ta trong thôn không có, cố ý chạy đến vài trăm dặm ngoại trấn trên tìm thợ rèn cửa hàng đánh. Ai, ta kia đương ra, như thế nào đống nhiên liền buông tay mặc kệ. Ố ô, ô ô ô. mộ mễ đào xem phương khóc chưa sót, đệ thượng khăn nén bi thương đi, thứ nay về sau đem hải tử mang hảo. Ngươi đương gia liền tính trên trời có linh thiêng cũng ngươi nguyện thấy ngươi ngày ngày thương tâm, cũng hy vọng ngươi cùng nhi tử qua đến hảo. Có đạo lý ly khinh tuyệt đi đến mộ mễ đào bên người nghe trên người nàng dễ ngửi đã lâu hương vị, vứt tới một cái bóng quang điện. trong dặm tiêu giao lại cùng pha lên nếu mà nhìn nhau chớp chớp mắt, ôm cánh tay bằng quan. Hôm nay việc này hoàng đế lao đại thực khác thường A yể ly khinh tuyệt thường ngày tính tình, phàm nhân không bóc nữ, việc nhỏ lười biếng. Loại sự tình này đều là giao cho hắn chăm dặm tiêu giao. Hôm nay như thế chủ động, đây là muốn ở nương tử nhi tử trước mặt buộc lộ tài năng đầu. Khu, tục ngữ nói quân tử phải có giúp người thành đạt. Cậu hoa xem ly khuynh tuyệt đi đến hắn mẫu thân bên người rất là khó chịu, liền phải tiến lên gác ở hai người bọn họ trung gian. Pha lê nhược nhi tay mắt lanh lẹ bế lên cậu va thuận tay từ trong tay háo móc ra mấy cái kẹo, tiểu khả ái, tới chúng ta tinh tế nghe bọn hắn xử án. Mấy viên đường tựa như thu mua tiểu ra. Hừ. Cầu va ở pha lê nhược nhi trên đùi ngồi xuống lột ra một viên đường xoạch hạ miệng, "Hảo đi, ngươi thắng." "Ân a, đúng vậy, đúng vậy." Phương Mượn quá khăn dùng sức sắt đem nước mắt. Trên mặt lập tức mặt ra một đạo vết đỏ. Mộ Mễ Đào tiến phòng liền quan sát nàng tướng mạo, mũi lùn, da bạch so tế, tế mi tượng mắt. Trung trinh thuận thủ chi tướng. Phương gia nam nhân chết, không giống như là có nàng chuyện gì. Sấn người không chú ý, Mộ Mễ Đào đi đến góc, mở ra thiên nhãn, nhìn chung quanh một vòng. Trong phòng cũng không phát hiện yêu dị chi khí. Đã vô yêu khí chính là nhân vi. Kêu người nào việc làm. Phương gia tẩu tử, sự phát là lúc, ngươi không ở phòng, ở nơi nào. Mộ mễ đào hỏi Phương. Phương ngập nước đôi mắt nhìn mộ mễ đào khi đó, đương gia uống say, ta bị trong chốc lát, liền khởi cho hắn cùng mấy cái khách nhân ngao chút canh tỉnh rượu. Vì an toàn, ta còn cố ý đem cửa phòng thượng then cái cửa. Ngươi ở phòng bếp nhưng nghe thấy trong phòng có cái gì khác thường thanh âm. Ở phòng bếp đông nhiên bên ngoài quát lên gió bắc kiến tuyết, tuyết tuy rằng không lớn nhưng là từ phòng bếp khe hở chui vào tới quát ta mặt sinh đau sinh đau. Thiên một tâm đi, ta liền nhớ tới cùng đương ra không thoải mái, trước đó vài ngày chúng ta chính náo loạn một trận, việc xấu trong nhà à, nói các ngươi này đó khách quý cũng đừng thấy cười. Nhớ tới này đó, ta canh giải rượu cũng liền không yêu làm, ném xuống hỏa nĩa ngồi ở bếp biên nướng hỏa, nướng nướng liền ngủ rồi. Đại ta mở to mắt khi, canh năm thiên, trời đã sáng, tuyết cũng không được. Bếp hố hỏa còn không có tắt, ta chạy nhanh nấu nước chuẩn bị cấp trong nhà vài người cùng khách nhân rửa mặt chi dùng. Ngay thường cái này điểm, ta kia đương gia đã sớm gân cổ lên kêu muốn uống trà. Hôm nay còn không có thanh âm, ta đánh hảo rửa mặt thủy đoàn tiến phòng ngủ, thấy đương gia. Phương sắc mặt trắng bệnh, như là không dám hồi ức giống nhau. Mộ Mễ Đào đem tay đặt ở nàng trên vai nhẹ nhàng gõ vỗ, vỗ. Thấy cái gì? Ly Khuynh tuyệt lệnh giọng hỏi. Mộ Mễ Đào chừng hắn liếc mắt một cái, thật là, không thấy nhân gia thương tâm đâu. Như thế nào cũng đến dung điểm không nói. Thấy, Ta Kêu đứng ra, gương mặt vặn vẻ hoài, đôi tay về phía trước dỗi như là đang sở cái gì đồng kêu biểu tình, hắn nhất định là trước khi chết thống khổ cả. Ô, ô ô ô. Phương khóc hai vai run rẩy. Nhìn là thật thương tâm bộ dáng. Mộ Mễ Đào đem nàng đỡ đến ghế trên ngồi xuống, lại đổ chén nước cho nàng. Thế gian phu thê chính là bộ dáng này, nam nhân tam thê tứ thiếp, ăn chơi đàng điểm, nhưng là một khi rũi chân nhắm mắt, khổ sở nhất vĩnh viễn là chính thê. Sử làm nói như thế nào? Ly Khuynh tuyệt ngược lại hỏi Lão tộc trưởng. Khu, quý nhân nha, này nghèo sơn vùng đất hoang nơi nào có ngỗ tác. Đại sự tiểu tình đều là mấy nhà nhà giàu cùng lão hủ cùng nhau thương lượng giải quyết. Lang chung nhưng thật ra có một cái, y lý thuật cũng không tồi. Nghe nói là kinh thành ngựa y lý tuổi già còn hương sau tìm được này cho an tính nơi dưỡng lao. Kinh thành ngựa y lý Ly Khuynh tuyệt ở trong đầu quá. Về hưu còn hương cái nào? Kia lang chung như thế nào nói? Lang Trung tới sử dụng sau này ngân châm tham quá, nói là không có chúng độc dấu hiệu. Kia Lang Trung còn cấp Phương Gia đại cháu trai làm đơn giản giải phẫu, không phát hiện khác thường. Hảo, theo ta thấy trước đêm Lang Trung tìm tới, đại ta tế hỏi. Hảo, kia lão hủ này liền đi. Lao tộc trưởng do dự một lát đáp ứng xuống dưới đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này Phương Gia nhi tử từ, từ trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng tỉnh lại tìm nước uống đi ngang qua này gian, vừa thấy hơn phân nửa hôm qua rất nhiều người hoảng sợ. Nương. Hắn vội vàng trốn đến hắn nương bên người. Đứa nhỏ này cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, sơ học đường hài tử mái bằng, bên mái hai cái hai mái đã rời rạc. Một lưu một lưu đánh vào nhát gan lại tò mò trên mặt. Ly khuynh Tuyệt đi đến đứa nhỏ này bên người ngự khí phóng nhu hòa chút. Tiểu Đồng, kia gì ngươi là cùng mấy cái khách nhân cùng nhau trụ. Tiểu Đồng gật gật đầu, hướng hắn nương trong lòng ngực rụt rụt thân mình. Ban đêm ngươi bảo đảm ngươi không ngủ sao? Tiểu Đồng lại gật gật đầu, mắt to không dám hỏa ly Khinh Tuyệt đối coi. Ngẫu nhiên tạp ba tạp đem nhìn trộm xem hắn. Pha lên nếu mà móc ra mấy khối đường làm cậu ga cho hắn đưa qua đi. Cậu ga cọ mà nhảy xuống mà đi nhanh vượt đến tiểu đồng bên người, đường khẩn trương, chúng ta đều là hảo bạn, tới cấp ngươi ăn đường. Tiểu đồng thấy cậu ga tâm tình thả lỏng một ít thanh nói, kia bởi tối phòng ngủ không có ngủ, bởi vì khách nhân tiếng ngay quá lớn, quá xảo. Chính là, chính là thiên mau lượng khi, ta thật sự mệt nhọc liền mơ hồ chứ. Sau lại nghe thấy nương tiếng khóc mới tỉnh. Nga, như vậy a, ngủ đi ngủ đi, cha nói không ngủ được sẽ biến buồn. Cậu ba thấy tiểu đồng ngượng ngùng tích cóp đường cũng bất động, cho hắn lột một viên nhét vào trong miệng, ngọ không? Ta chỉ có thể lại cho ngươi ăn một viên, giữ lại ta muốn mang cho Nữu Nữu ăn. Ly khuyên tuyệt nữ mày, Nữu Nữu. Như vậy tiểu liền bắt đầu biết tán gái. Di truyền điểm cái gì không hảo như thế nào truyền thượng cái này, thật đúng là không hổ là ta nhi tử. Lúc này trong viện thùng thùng vang lên vào đông hậu dày tiếng bước chân. Cửa gỗ kéo kẹt một vang, lão tộc trưởng ở phía trước mặt sau đi theo một cái bạc cần rũ ngực lão giả. Trên người đều, tỏa ra hàn khí. Ngươi chính là ngày ấy thấy phương gia thi thể lang chung. Ly Khuynh Tuyệt trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Lão lang chung đi vào trong phòng đáp ngẩn đầu thấy hỏi chuyện người sắc mặt đột biến vội vàng quỳ xuống không đợi nói chuyện. Chỉ nghe Ly Khuynh Tuyệt uy nghi quát, lên, nơi này không cần đa lễ. Ra, vốn là khách thương. Lạc đường, đi ngang qua mà thôi. 193 trương tỉ mỉ mưu sát. Đúng vậy. Lão lang chung đi vào trong phòng đắp ngẩn đầu thấy hỏi chuyện người sắc mặt đột biến bội vàng quỳ xuống không đợi nói chuyện, chỉ nghe ly khuyên tuyệt uy nghi quát, lên, nơi này không cần đa lễ. Ra, vốn là khách thương. Lạc đường, đi ngang qua mà thôi. Ngậy, lão lang chung dù sao cũng là gặp qua đại việc đời, nghe ly khuynh tuyệt như vậy cố ý vừa nói, ngay mắt hiểu được. Hoàng thượng là không nghĩ bại lộ thân phận. Đứng lên đứng ở một bên, nơi đây rất là hẻo lánh. Khách quý đến đây, tiểu nhân sợ hãi, thất lễ trô mong rằng khách quý bao dung. Không sao, nói sự đi. Hảo, ngày ấy buổi sáng là lão hủ tới xem thi thể. Kia phương gia chủ nhân, đã vô chúng độc dấu hiệu, cũng không có nội thương ngoại thường, trong nhà cũng không có đánh nhau dấu vết. Cho nên lão hủ lúc ấy cũng nói người này chết chính là kỳ. Hô, thật đúng là thiên cổ kỳ án. Đã vô đánh nhau, lại không người vào nhà, không phải say rượu, càng không có chúng độc. Một cái đại người sống nửa đêm ở trong phòng ngủ, ngủ ngủ liền đi qua. Trầm Dặm Tiêu Dao nhịn không được mở miệng nói. Ly Khuynh tuyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu đương, liền tiếp tục đưa người người câm. Mộ Mễ Đảo đống nhiên nhớ tới hiện đại y thì học thượng có một loại bỗng nhiên tử vong bệnh gọi là chết đột đột. Chẳng lẽ là chết đột đột? Phương gia tẩu tử, người chết ngày thường thân thể tốt không, có hay không cái gì bỗng nhiên mơ hồ, choáng váng đầu hoảng hốt mệt mỏi bệnh trạng? Không có, kia nhưng tuyệt đối không có. Phương đem đầu hoàng đến chống bỏi giống nhau, lão tộc trưởng biết, ta kia đương ra thân thể chắc nịch quả thực giống một đầu hùng, trong thôn săn thú vật liền thuộc hắn đánh nhiều. Việc này xác thật kỳ quặc Ly Khuynh Tuyệt chậm rãi dạo bước, kéo một chút trên tường rũ xuống dây thường. Đông nhiên quay đầu lại hỏi mộ mễ đào nói, cậu hoa nương, cái này án tử ngươi thấy thế nào? Mộ mễ đào bị Ly Khuynh Tuyệt gọi là cậu hoa nương phi thường mất tự nhiên, thân mình hơi hơi cứng đờ, ta cho rằng việc này nhất định là cái mưu sát Hơn nữa vẫn là suy nghĩ cặn kẽ bố trí chú đáo chặt chẽ cực kỳ cẩn thận nhụ sát. Trong nhà một đám người lúc này đều lập tức yên lặng xuống dưới, mộ mễ đào nói tựa hồ vẫn luôn là bọn họ suy nghĩ nhưng là lại chưa nói ra tới. Thôn nhỏ không lớn, quê nhà còn tính hài hòa, tộc trưởng cùng mấy nhà nhà giàu cũng không khinh nhỏ yếu, mọi người đều có chính mình đồng ruộng, mỗi người sống cuộc đời riêng, vốn dĩ tưởng ăn không có việc gì trăm năm. Đồng nhiên xuất hiện chuyện như vậy ai đều có điểm không muốn tin tưởng này thế ngoại đào Nguyên An tĩnh liền phải bị đánh vỡ. ân Ly Khuynh Tuyệt chậm rãi đi dạo bước chân, ở ven tường dừng lại. Nếu thật là cái mưu sát, như vậy giết người người là như thế nào hành động đâu. Phòng là khóa lại, ống khói là lớp kín, vách tường là gián chắc, cửa sổ là có vòng bảo hộ. Nếu các ngươi mấy cái bảng tường trình đều là thật sự lời nói, này đó thuyết minh, phương gia chủ nhân chết khi trong phòng sát sát thật thật, chỉ có hắn, một người. Một người chẳng lẽ là chính mình hại chính mình? Ly Khuynh tuyệt chắc chắn nói, ánh mắt tuần tra một vòng, một phòng người ánh mắt cũng theo hắn dạo qua một vòng, như vậy có phải hay không nói, chúng ta muốn đích thân thử một lần loại này cảnh tượng đâu? Ly Khuynh tuyệt ngữ khí khẳng định cũng không phải trưng cầu ai ý kiến, khó lường ánh mắt dừng ở ôm cánh tay cười hì hì một bộ bảng quan tư thái chăm dặm tiêu giao trên người, lúc này thời gian vừa vặn là phương gia chủ nhân chết phía trước không lâu, không bằng nhị đệ liền ngủ này chương thượng. Biểu thị một chút ngay lúc đó cảnh tượng như thế nào Hô, vỗ tay Cầu ba nghe ra hứng thú Không còn có so chân nhân diễn kịch xem Náo nhiệt càng thú vị sự Mộ mễ đảo cũng nhấp miệng cười Chăm dặm tiêu giao vẻ mặt đau khổ Đại ca, ta, ta được không Vẫn là tới phúc diễn, tới phúc Tới phúc không theo tới Mấu chốt nhân vật, nhị đệ chớ có khách khí Ngạch, ta không phải khách khí Ai, đại ca, chăm giảm tiêu giao Bất đắc dĩ nhướng mày Ai làm nhân ra là chủ từ đâu? Ly khuyên tuyệt an bài song trăm dặm tiêu giao bắt đầu phân phát mọi người. Đem trăm dặm tiêu giao an bài nằm ở xẻ ra chuyện giường, ra tới khóa ký môn. Thân ý gì môn chủ ngoan ngoắn nằm đến phương gia ngạnh trên giường tứ chi mở ra 7 cái thoải mái tư thế. Lão lang chung cùng tộc trưởng cập phương gia mẫu tử pha lê nếu mà đều bị an trí đến phòng bếp, không có ly khuynh tuyệt chiêu hô không cho phép ra tới. Cầu ha cùng cầu ha nương đều như cùng ta cùng nhau trụ đến phương gia tiểu nhi phòng giải giải tỏa nghi vấn án. Lý Khuynh tuyệt đại an trí xong mọi người đi đến mộ Mễ Đào trước mặt kính khởi nàng cảm, "Ân." Hắn ánh mắt mị hoặc, cười như không cười nhìn chăm chú cô ý biến thành phụ nữ trung niên bộ dáng mộ Mễ Đào. Tiên nam trung âm đem ân âm cuối kéo hạnh cảm mị hoặc. Mộ Mễ Đào nổi lên một thân nổi da gà, nhìn hắn mắt đào hoa co trong nháy mắt vây người, đông rừng vô rất hắn tay, phi lễ chớ động. Nam nữ thụ thụ bất thân người không biết sao? "Ngươi thật đúng là bụng đói ăn quảng." Xoay người liền vào phòng bếp. "Ai, ta mẫu thân thực chán ghét ngươi." Ngươi không nhìn thấy? Cầu Va hướng về phía Ly Khuynh Tuyệt làm cái mặt quỷ, bất quá ta có thể phối hợp ngươi một lần. Khanh khách. Cầu Va nội tâm phi thường hưng phấn, tốt như vậy chơi sự muốn đích thân tham dự. Ngươi tưởng ta mang ngươi mạo hiểm? Ly Khuynh Tuyệt ngồi xổm xuống thân mình, cánh tay giải vòng qua Cầu Va vòng eo. Tiểu tử này, mặt mày như họa, giống đào đào, khỏe mạnh kháo khỉnh giống chính mình. Ly Khuynh Tuyệt thấy thế nào cũng xem không đủ, trong mắt phiếm mãn từ ái. Cái tia, ngươi bị thương cha ta Ta nhưng bất hòa ngươi hảo, bất quá, tiểu ra ta có thể phối hợp ngươi trợ giúp phương gia phá phá án tử. Cầu ba cao ngạo chụp bay ly khuynh tuyệt cánh tay, giơ lên béo cánh tay chống lạnh nghiêm mặt nói. Củ cải đầu, ngươi nói phương gia án tử có phải hay không khó phá. kia nhưng không nhất định, nếu là ta mẫu thân làm chủ, khẳng định là có thể tìm ra hư bạc. Cầu ba kêu căng nói. Nga, đối, có đạo lý. kia nếu là ngươi mẫu thân không ra mã, liền đại gia ta tới phá nói. Ta nếu là phá này phương gia thần bí án tử, nếu là đem sự tình lộng cái cha ra manh mối, ngươi liền kêu cha ta như thế nào? Thái, tường mở, cha chỉ có một. Cậu hoa vừa lật mặt tiểu cánh tay vén tay háo lộ ra quỷ tỷ điểm đỏ, lại nếu không giảng đạo lý, tiểu tâm ta quỷ tỷ, hiện tại nhưng không có mẫu thân che chở ngươi. Hừ, ly khuynh tuyệt chạm vào mấy cái đinh, trong ánh mắt không những không giận còn lóe hát hát ý cởi bàn tay to bế lên cậu hoa khiêng trên vai, một phen thao khởi phòng rất sảng. Đi, đêm nay đại gia kêu ngươi mở mở mắt. Hai người sờ soạn đi vào phòng ngoại không xa vùng núi thượng. Ly Khuynh Tuyệt làm Cầu Hoa dẫn theo đèn lồng chính mình tìm cái cản gió hướng dương, khô giáo trên núi. Tìm trong chốc lát, thấy một mảnh khô thảo biên bùn đất. Cầu Hoa, đèn lồng đem nơi này chiếu sáng lên. Theo ta xiển chiếu. Cầu Hoa lập tức thỏa đáng dơ lên đèn lồng, ánh sáng nhạt chiếu ra Ly Khuynh Tuyệt khớp xương rõ ràng mu bàn tay nắm thiêu đem hướng bùn đất thâm quật. Khuẩn khắc, đào ra một cái một mét bao sâu hố nhỏ. Cầu va nhịn không được tò mò rốt cuộc hỏi, không phải nói chào tại sao. Như thế nào tới đào hố, chẳng lẽ kẻ cắp ở hố. Ha ha ha ha, ta hoa chính là thông minh. Ly Khuynh tuyệt bị Cầu va tính trẻ con giọng trẻ con hỏi cười. Hắc ú bùn đất tản mát ra một cổ mùi tanh. Ly Khuynh tuyệt lại một thiêu đi xuống, trong đất lộ ra một cái đen tuyển đầu nhỏ, hơi hơi giật giật. Cá người, không đối nơi này không thủy chẳng lẽ còn có tượng đất. Thổ dân, Cầu va ha to miệng tiếp tục nhìn chằm chằm Ly Khuynh Tuyệt ở kia hắc đầu bên cạnh cẩn thận đào lên thổ, thế nhưng là một toa con rắn nhỏ. Hoa. Cầu ga duỗi tay liền bắt được một cái bẹp đầu, kia xà tuy rằng thế, hắc màu xanh lục thật dài thân mình lại có một mét dài hơn. Bị Cầu ga chộp trong tay lại là bất động, trên người lạnh căm căm trơn trượt. Cái kia. Cầu ga muốn hỏi điểm sự lại không biết xưng hô hắn gì, cậu lại một hồi dùng cái kia thay thế. Cái kia, này con rắn nhỏ có phải hay không đã chết? Hắn ngửa đầu nhìn Ly Khuynh Tuyệt hỏi. Ly Khuynh Tuyệt đã ở lấp lại thổ. Đem xả lấy hảo. Giá hỏa này ở ngủ đông. Đợi lát nữa đại gia ta đem nó đặt ở trong quần áo che ấm. Nó liền sẽ tỉnh. Hi hi. Ta tới che. Cậu hoa cướp đem tế xả bỏ vào bụng. Không thể. Ly Khuynh Tuyệt thoáng chốc ném xuống sẻn từ cậu hoa trên tay đoạt lấy xà. Một bàn tay trước sau nắm đầu rắn bẩy tốc đặt ở trong tay áo. Quay đầu lại nói, tiểu tử ngươi đem thiêu lấy thượng, chúng ta trở về. Cậu hoa trong mắt lóe lệ quang thở phi phi ở phía sau trừng mắt Ly Khuynh Tuyệt, sơn tặc, đào điều xà cũng khi dễ ta tiểu hài nhi. Hừ. Ly Khuynh Tuyệt đi rồi một hồi không nghe thấy cậu va theo kịp tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, đứa nhỏ này đang ở tại chỗ sàn thổ. Ai, đều là hắn nương còn đến. Ly Khuynh Tuyệt đành phải lại ma xoay người lấy ra ra trưởng uy nghiêm. Cậu va, đang làm gì? Thiết, ngươi tìm được một con rắn nhỏ chơi, ta cũng tìm một cái chơi, có cái gì hiếm lạ, còn không cho ta chạm vào. Thử. Nói, cậu A đã lại đem đoàn thành một đoàn nhi ngủ đông xà trảo ra một cái triền ở trên cổ tay. ngẩng đầu lên hướng hắn thị uy. Ly khuynh tuyệt thở dài, hoa nhi, tay phải nắm đầu rắn đi xuống bảy tốc địa phương. Nếu không, loại này ngủ đông xà tỉnh lại cắn người một ngụm độc là độc nhất. Ngươi nếu thích chơi, đại đại gia phà án tử đem này xà răng nọc giúp ngươi nổ. Ngươi tấn mà khi món đồ chơi chơi. Ngươi nói chuyện tính toán. Cậu A ban tín bán nghi, thật sự không thể tin được cái này khi dễ tra kẻ cắp. Ngươi có phải hay không cùng giữ lời nói người? Ly Khuynh Tuyệt túi đầu nhìn cậu và đôi mắt hỏi. Ta đương nhiên đúng rồi, ta đối nữ nữ lời nói trước nay không thất tín quá. Dựa, này so sánh. Ly Khuynh Tuyệt hơi hơi cười khổ. Ngươi nếu là cái giữ lời hứa người ta càng là ngươi xem chúng ta lớn lên nhiều giống. Ngươi nhìn xem, ta trong ánh mắt ngươi. Ly Khuynh Tuyệt ngồi xổm xuống thân đôi mắt đối diện cậu và đôi mắt. Ai thật đúng là A, ngươi làm gì muốn học ta bộ dáng, lớn lên cùng ta giống nhau A Cẩu Va vui sướng một chút lại bỗng nhiên không cao hứng hễ còn hướng đi trở về đi. Tiểu tử thối, rõ ràng là ngươi học lão tử được không? Ly Khuynh Tuyệt nhìn Cầu Va tún tún bóng dáng, ngọt ngào cười. Trở lại phương gia, Ly Khuynh Tuyệt khóa lại phương gia hài Đồng kia gian cửa phòng. Trước đêm rửa gần cách vách kia mặt trên tường phương lau mật ong, lại đem đã hơi hơi có điểm hoạt động xà dùng khí công thúc dục ra nhiệt độ cơ thể, không lâu độ ấm đi lên tế xạ bắt đầu vặn vẹo không ngừng. Đầu rắn dâng chảo phun ra tim. Phát ra tựa như sắp thiêu khai thủy tê tê và chạm ấm trả vách trong thanh âm. Ly khuynh tuyệt đem nó trên người rắc lên một tầng bột phân phóng tới kia mặt trên tường. Nháy mắt dập tắt đèn. Cầu ga kinh ngạc tò mò hưng phấn thấy trong bóng đêm trên tường một đạo ánh huỳnh quang màu xanh lục quang ảnh Nhi. Đông nhiên gian liền biến mất. Ngay sau đó liền nghe thấy cách vách bản keo kẹt một thanh âm vang lên động. Tiếp theo truyền đến cực rất nhỏ bảo kiếm phiên hoa Nhi huy động thanh. Một lát, cách vách trăm dặm tiêu dao hết lớn, lão đại nhị đệ ta đã đem hung phạm bắt lấy. Cầu Ba đi phòng bếp đem khóa mở ra dẫn bọn hắn đi vào cách vách phòng. Được rồi. Cái này Cầu ga đối cái này kẻ cắp đại thúc có điểm tiểu bội phục nhảy nhót đắt chạy đến phòng bếp mở cửa. Một đám người phần phật chen trúc tiến trăm giảm tiêu dao nơi phòng. Ly Khuynh Tuyệt đã tới trước một bước, điểm thượng đèn dầu. Chăm giảm tiêu dao trong tay méo một cái một mét dài hơn hắc màu xanh lục tinh tế con rắn nhỏ. Kia xả chính phe phẩy cái đuôi giấy rùa. Đại ca, không mang theo như vậy đêm hôm khuya khuyết không chào hỏi liền hù dọa đệ đệ ta muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Hảo! Ly Khuynh tuyệt lúc này tâm tình không tồi, đại ca chính thức vừa nghĩa muội pha lên nếu mà đính hôn cho ngươi. Ha ha, có thể có thể. Chăm dặm tiêu giao cách không trốn thoát tới cửa pha lên nếu mà một cái hôn gió miệng hình. Cùng lúc đó Phương chạy vào đại kinh thất sắc, năm bước gián độc. Phương chừng lớn đôi mắt, nhà ta thế nhưng có này ngoạn ý. Đúng là! Ly Khuynh tuyệt nhàn nhạt nói. Quý nhân chính là nói. Phương gia chủ nhân là bị này rắn độc gây thương tích cho nên toi mạng. Lão lang trung đến gần trước nhìn kỹ kia xà, xà nha phun dịch nhảy phát ra tanh nồng hương vị. Trong núi loại này rắn độc muốn tháng năm gian mới tràn lan, này xà kịch độc, bị cắn thương người sống không quá năm bước liền sẽ toi mạng. Nhưng là lão hủ lại không có ở kia người chết trên người kiểm tra đến xà độc. Ly khuynh tuyệt đem kia xà giao cho Lão lang trung. Phương gia chủ nhân không phải bị xà muốn chết tự nhiên kiểm tra không đến độc tố. Nhưng là hung thủ lại sát sát thật thật là này xa. Chính là này xà như thế nào sẽ từ cách vách chính mình chạy đến này gian nhà ở tới. Lao tộc trưởng cũng tiến lên vuốt kia đầu rắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Này trên tường phương cùng cách vách chi gian liên tiếp một cây dây thừng, lọt vào dây thừng lỗ nhỏ hẳn là cứ tiểu, nhưng là cũng đủ này con rắn nhỏ bò tiến bò ra. a kia dây thừng. Cũng là năm trước mới xuyên, dây thừng kia đầu trói lại cái lục lạc, vì kêu hoa nhi khởi phương tiện, ai ngờ thế nhưng... Phương hạ câu nói nói không nên lời, vẻ mặt đau khổ nằm liệt trên mặt đất. Nương, ta muốn cha, ta tưởng cha, Phương gia nhi tử vừa thấy mâu thân như thế bi thương cũng ghé vào nương trên người ô ô khóc lên. Cầu hoa thật sự không đành lòng, đi qua đi từ trong túi móc ra pha lên nếu mà cho hắn một túi đường, cho ngươi ăn đường cũng đừng khóc. Ta không cho nữ nữ lưu chữa đều cho ngươi đi. Không cần, ta liền phải cha, ăn đường cũng nhìn không thấy cha, cha ngươi còn có thể hay không trở về. Phương gia nhi tử đẩy ra cậu vào tay. Ai? Cổ đại nam nhân là trong nhà tuyệt đối sức lao động, chủ cột không có về sau này cô nhi quả phụ cũng thật là khổ sở. Mộ mễ đào nâng dậy phương gia, đem cẩu hoa trong túi đường kể hết đưa cho phương gia nhi tử, về sau ngươi chính là trong nhà nam tử Hán, ăn đường liền sẽ thân thể hảo, sau đó dưỡng hảo mẫu thân A. Lao hủ vẫn là không có toàn hiểu, liền tính là này xà là đầu sỏ gây tội, nhưng là đông mạt đầu xuân, khí hậu rất lạnh, đúng là xà ngủ đông thời điểm. Như thế nào sẽ tại đây trong nhà xuất hiện? Liên bưng này trong nhà xuất hiện lại vì sao như vậy xảo cố tình liền bò đến dây thừng cửa động đổ cách vách? Hơn nữa lao lang trung nghiệm thương nói phương gia đại cháu trai trên người cũng không có xà độc Lao tộc trưởng loát dâu cao mày vẫn là mãn đầu dấu chấm hỏi. Nếu là căn phòng này dây thừng cửa động tô lên mật ong, ngủ đông xà tỉnh lại vốn là đói khác, xà khíu giác lại là cực kỳ nhanh ngại. Tự nhiên sẽ ngửi được mật ong đồ ăn hương vị, nếu là kia cách vách nhân thân thượng cũng có này mật vị. Ngươi nói xả có thể hay không bỏ qua đi. Ai nha? Lao tộc trưởng vô đủi, cao nhân. Quý nhân tất là trong kinh quan lại nhân ra, nhạy bén thông tuệ. Lao hủ này nửa đời người còn trước nay chưa thấy qua khách quý như vậy đại trí tuệ. Đến ngộ khách quý, Lao hủ cũng coi như tam sinh hữu hạnh A. Lao tộc trưởng lúc này là minh bạch Ly Khuynh tuyệt ý nghĩ. Cho nên mới giống vừa rồi cẩu va nương nói giống nhau là mưu sát, tỉ mỉ mưu sát. Ly Khuynh tuyệt bình tĩnh nói. Mộ Mễ đảo trong lòng không cấm âm thầm tán thưởng, chính mình hoa củ cải trong óc trang còn hảo không phải một đống phân. Cậu Va lúc này nhìn về phía Ly Khuynh Tuyệt đôi mắt nhỏ tràn ngập khâm phục. Cái này sơn tặc, so được với ta cậu Va thông minh. Không tích. Ly Khuynh Tuyệt xoay người hỏi Phương, "Ngươi nói ở nhập liệu khi phát hiện đường ra trên cổ cục đá không thấy?" "Ân, ân." Phương Như cũng còn không có từ mông lăng trung trở về quá thần tới, máy móc gật đầu. Tiêu cục đá chính là tổ truyền bảo vật." Ly Khuynh Tuyệt tiếp tục hỏi, Ân, ân, gật đầu. Trên tảng đá chính là có huyết sắc hoa văn. Ân, ân, phương kỳ dị trương đại miệng nhìn ly khuynh tuyệt, quý nhân nói rất đúng. Cổ nhân như thế nào biết kia cục đá bộ dáng? Đêm đó chính là người đương ra ở uống rượu hết sức lộ ra kia tảng đá cấp tìm nơi ngủ cho người nhìn. Phương nữ mày, cái này ta cũng không biết, các nam nhân uống rượu thời điểm ta còn ở phòng bếp thiêu đồ ăn. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía lao tộc trưởng. Lao tộc trưởng suy nghĩ trong chốc lát cố ý lộ ra nhưng thật ra không có lão hủ cũng không có chú ý phương gia cháu trai trên người hay không mang theo kia cục đá nhưng là kia mấy cái khách nhân tìm nơi ngủ trọ ban ngày phương gia đại cháu trai mới vừa săn hồi một đầu con hoáng vội trang nhiệt vai trần ở trên đường vừa lúc gặp được kia mấy cái người bên ngoài hỏi đường tìm nơi ngủ trọ lúc ấy ta đi trên núi đuổi nhưu trở về cũng ở đây phương gia đại cháu trai cục đá không biết có thể hay không khi đó lộ ra tới chính là một cục đá muốn liền cho bọn họ đi làm gì muốn giết người Ta kia số khổ đường ra người A, Phương Gia bỗng nhiên bi từ giữa tới, từ lang chung trong tay đoạt quá kia xả chạy đến phòng bếp dùng dao phay băng thành vài đoạn. Ly Khuynh tuyệt thương sót ánh mắt nhìn Phương Gia bi thương chạy ra đi, đối lao tộc trưởng nói. Mấy người kia bộ dáng cùng hướng đi ngươi nhưng nhớ rõ. Nhớ rõ, đó là nhớ rõ. Uống lên nửa đêm rượu, làm sao quá không nhớ rõ. Cụ thể miêu tả, càng tế càng tốt. Hảo, lão Hủ cẩn thận tưởng A vốn là 5 người, sau lại đi rồi hai cái. Tìm nơi ngủ trọ chính là ba người. Trong đó một người là đầu đầu đi, dáng người cao gầy, vai rộng hai bối, diện mạo không tồi, tuấn tú lịch sự nhìn rất là quý khí, mặt khác hai cái chính là lâu cái gì đều nghe hắn. Đúng rồi, kia cầm đầu công tử đôi mắt có điểm đặc biệt, trong mắt là, hoàng không kéo mấy màu nâu không màu nâu, màu hổ phép đi. Thả mạc tiêu trương, mộ mễ đảo, ly khuynh tuyệt cùng chăm giảm tiêu giao đồng thời hô. 194 trương đại nạn đem lâm. Hảo.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 Lý Khuynh Tuyệt lúc này nhìn Mộ Mễ Đào liếc mắt một cái, này ngốc đào đào hoàn toàn đắm chìm tại án kiện trung, quên mất chính mình phản ứng đã đem chính mình ở Ly Khuynh Tuyệt trước mặt bại lộ. "Xin hỏi, cậu văn nương, người hiểu biết Thả Mạt Tiêu Trương?" Ly Khuynh Tuyệt xả ra một mạt cười ôm cánh tay rửa vào dây thường biên trên tường hài hứ hỏi. "Gì?" Mộ Mễ Đào đống nhiên hồi quá vị tới. Mắt Phượng nhìn Ly Khuynh Tuyệt biết bị mắc nhu nhi, đầu lập tức diêu đến giống trống bỏi. "No no no, không có biết, chỉ là nghe nói qua." Nhưng là cầu hoa nương vừa rồi cùng chúng ta là cùng nhau trăm miệng một lời hô lên tới, thả mạt tiêu chương mấy chữ này. Có sao? Mộ mễ đào đang đôi mắt mọi nơi nhìn xem. Không phải đâu, hẳn là các ngươi nói ra ta tùy theo nói, cái này kêu mù quáng theo. Từ tâm lý học thượng giảng, mù quáng theo đều là vô ý thức phát sinh, này thuyết minh bị theo một phương uy thế khí chẳng tương đối cường đại. Mộ mễ đào nhân tiện còn đối ly khuynh tuyệt chắc tay, khách quý đa mưu túc trí, tiểu phụ nhân là bất chi bất giác bị mù quáng theo. Trăm dặm tiêu dao phượt cười này bốn lạng đẩy ngàn cân, bắt kỹ xảo. Hoàng tẩu nếu là so hang say tới, nhưng có cái này hoàng đế đại ca chịu được. Lão tộc trưởng không bọn họ này nhàn tâm, cũng xem không hiểu bọn họ chi gian miêu nhị chỉ quan tâm án tử. Xin hỏi khách quý, nếu là nói như thế tới, hẳn là kia mấy cái nơi khác khách thương thấy cục đá nổi lên sắt tâm, muốn chiếm cho riêng mình, chỉ là này một khối phổ phổ thông thông cục đá gì đến nỗi dứt lấy sát thân đại họa Cậu hoa, đi cấp cha đảo ly trà. Li Khuynh tuyệt nói, uy, ta nhưng không nhận ngươi đương trà. Ngươi nhiều lắm là sơn tặc đại thuốc. Cậu hoa hướng hắn giả cái mặt quỷ, thật đúng là xoắn béo chân châm trà đi. Ai ô ô, lão hủ thất kính, tiểu công tử, ngươi thả nghỉ ngươi ngồi, lão hủ tới lộng trà. Tộc trưởng lúc này mới nhớ tới pha trà một chuyện, vài vị khách quý đi theo nửa đêm không ngủ, mắt thấy Phương gia đã bị thương nằm liệt ngồi ở kia biểu tình hoàng hốt. Lao tộc trưởng chính mình chạy đến phòng bếp bưng một cái đại ấm trà tới, từng cái man thượng nước trà. Lá trà phiêu hương, đều là thanh minh trước trên núi chính mình ra loại mao tiêm nhi. Ly khuynh tuyệt thật là khát nước, uống một ngụm nhấp môi 120 năm trước, thiên trạch triều đình trình biến, thẩm tra có người tưởng nữ phản. Lúc ấy có không ít thần tử liên lụy trong đó. Trong đó còn có hai sơn tổng đốc phương đại đồng. Hoàng thượng niệm này phương gia nhiều thế hệ vì tăng khanh, đối thiên trạch vương triều nhiều có cống hiến liền vong khai một mặt, để lại phương gia hậu nhân. Lệnh cưỡng chế phương gia hậu nhân từ đây mai danh nhận tích không được nhập kinh Không được nhập sĩ, không được khoa khảo. Vì thế phương gia người từ đây ở thiên trạch giới quý tộc thậm chí ở thiên trạch kinh thành biến mất, không ai biết bọn họ hướng đi. Sau lại đại lý tự xét xử, phương gia hậu nhân chẳng những là người rời đi rồi, liền khi đó chuẩn bị mưu phản khởi binh dùng để chiêu mộ quân đội, mua bán quân tư tàng đá quý cũng tùy theo không thấy. Nghe nói kia khối đá quý phương ấn lớn nhỏ, xám trắng trung có chứa vài đạo tơ máu. Người bình thường có được không dùng được, nhưng là nếu là có cơ duyên, đó là vô tận bảo tàng nơi phát ra. Vì cái gì? Cầu Ga bỗng chốc ngồi vào ly huynh tuyệt bên người chớp đôi mắt, sơn tặc đại thúc, kia cục đá sẽ ảo thuật. Người chuyện xưa thật nhiều.